Làm gì? Hoắc Xuyên hỏi. Vân Mạt tạ nhướng mày, sao Hoắc thiếu, ta này cách mạng hữu nghị còn cần tự giới thiệu không thành. Hoắc Xuyên trong lòng một trận đổ, tư nhận thức liền hô hắn, hô xong còn phải cảm tạ nàng. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Xuyên tức giận hỏi. Xem ở chúng ta giao tình phần thượng, kiến nghị ngươi dẫn ta đi gặp người ba. Vân Mạt liêu một chút trên trán tóc ngắn, không chút để ý hướng tới hành lang cuối nhìn thoáng qua. Hoắc Xuyên trắng nàng liếc mắt một cái, thuận tay kéo then cửa tay, đi. Vân Mạt dạo tới dạo lui đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa nói chuyện, "Ca sướng không tồi a." Hoắc Xuyên đầy đầu hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng y, y vô số đêm người hắn đảo cuồng tấu động tác. Hoắc Chí Hàm còn không có ngủ, chỉ là nhìn đến bọn họ thời điểm rõ ràng sững sốt một chút. Hoắc Xuyên không có việc gì từ trước đến nay không thích tìm hắn, huống chi còn mang theo cái nữ sinh. Hắn nhịn không được quay đầu lại, cùng Hoắc phu nhân liếc nhau, hai người trong mắt có chút ý cười. Tiến vào nói, "Hoắc Chí Hàm tướng môn khai lớn một chút." Vân Mặc khẽ mỉm cười đi vào đi, quấy rầy. Hoắc phu nhân khoác một kiện tiện sắc áo khoác, cho bọn hắn đưa lại đầy hai ly sữa bò, cùng đi theo ngồi xuống, buổi tối không uống trà, dễ dàng ngủ không được. Vân Mặc tới, có việc sao? Hoắc Chiến Hàm nói chuyện, một bên nhíu mày liếc xéo Hoắc Xuyên. Này chết hải tự động tác nhanh như vậy, bọn họ đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đầu một hồi mang cô nương thấy cha mẹ, như thế nào như vậy không có nhãn lực tính nhị, xuất ở nơi đó động đều không mang theo động. Vân Mạc ngồi thẳng thân thể, một bộ hảo hài tử bộ dáng, "Ừm, chuyện này, kỳ thật có chút không thế nào hảo mở miệng." Hoắc Chí Hàm cười đôi mắt đều híp mắt thượng, không tiện mở miệng. Hoắc phu nhân cũng nhạc, trộm thập Hoắc Chí Hàm một chút. "Không có việc gì, không có việc gì, người trẻ tuổi sao, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu." Hoắc Chí Hàm đánh ha ha, "Các ngươi đây là khi nào bắt đầu?" "Cái gì?" Hoắc xuyên rốt cuộc hồi quá vị tới, mặt đều ngoai tái rồi. "Bắt đầu? Khai cái gì thủy? Khai cái dằm?" Liên như vậy hồ hóa, lộng về nhà còn không được ra trại không yên. Hắn có mấy cái cũng không đủ người chơi. Hắn tương lai chính là biển sao trời mê ngông, liền tính tìm bạn gái, cũng đến là ôn lương hiền thục, quyết không thể giống vị này giống nhau, trong lòng dài quá bảy cái lỗ thủng. Hoắc phu nhân đá Hoắc Xuyên một chân, xuyên nhi, làm gì đâu, nói chuyện. Hoắc Xuyên. Hoắc phu nhân lại đá hắn một chân, Hoắc Xuyên đầy mặt không kiên nhẫn, không phải các ngươi tưởng như vậy. Đây là cái thân côn. Hoắc Xuyên chỉ vào vân mạc Như thế nào nói chuyện đâu, hoác chết hàm cái ly thật mạnh hướng trên bàn thả một chút, phát ra phanh tiếng vang. Nàng chính là cái kêu đúp lưu bê mặt trên kêu ta ba ba. Hoác xuyên mang theo khí, ngón tay bình tĩnh chỉ hướng vân mạc. À, hoác chết hàm rõ ràng không phản ứng lại đây. Chính ngươi nói. Hoác xuyên chỉ vào vân mạc, cắn răng. Vân mạc sờ sờ cái múi, vô tội cười. Thật là ngươi. Hoác chết hàm rốt cuộc hiểu được, tiện đà là xấu hổ, rất khó đem trước mặt nữ sinh cùng hắn cảm nhận chung cái kia tiên phong đạo cốt đại sư sánh bằng. Hắn ở trong đầu lập đi lập lại hồi tưởng lúc ấy cùng cái kia đại sư lịch sử trò chuyện. Giống như, giống như có lẽ không nói gì thêm có tổn hại mặt mũi nói đi. Giống như, giống như có lẽ lúc ấy xác thật là thái độ rất kiêm tốn ha. Hoắc phụ sắc mặt cương ở nơi đó, vốn đang có điểm làm ra trưởng bộ dáng, hiện tại liền cảm giác đều tìm không trở lại. Tương phản, đối mặt cái này nữ sinh, còn ẩn ẩn có một tia kính sợ ở bên trong. Hoắc Xuyên cái này chết hài tử, làm gì sự tình phía trước như thế nào đều không tra hỏi. Ngắn ngủn 1 phút trong vòng, Hoắc Xuyên thu hoạch vô số đôi mắt hình viên đạn. Nếu không phải Vân Mạt ở bên này, hắn dám khẳng định, hắn trai nhất định sẽ thượng thủ tấu hắn. Ân, Vân Mạt gật đầu. Nguyên thần lực khôi phục một ít, nàng đã có thể điều động bộ phận nguyên khí cùng sát khí, hơn nữa cùng liên nghệ cũng có hợp tác, hiện tại ít nhất có tự bảo vệ mình chi lực. Đoán mệnh chuyện này hư hư thật thật, không thấy được có người tin. Hẳn là sẽ không quá tiến vào nào đó người đối mắt, không cần tiếp tục dấu giếm. Không đợi tiếp tục nói tiếp, Hoắc Chí Hàm thông tin vang lên. Hắn nhìn thoáng qua sau, hướng Vân Mạn gật đầu, xoay người đi buồng trong thư phòng tiếp nghe. "Hoắc tổng, không hảo, chúng ta hàng hạm trên đường kính hỗn loạn tinh vực thời điểm, gặp tinh tế loạn lưu." Hoắc Chí Hàm có chút suy sụp, ngồi ở ghế trên. Hoắc phu nhân thấy hắn thật lâu không có ra tới, nhịn không được lại đây nhìn xem, lại thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, làm sao vậy La Hoắc? Tiệp phệ tử Kim Sa không có hoắc chất hàm xoa giữa mày, có chút bực bội. Phanh Hoắc phu nhân nhẹ buông tay, ly nước vô ý thức rơi xuống ở mặt bàn. Thượng trăm triệu tinh tế, trong một đêm mụ hơi. Hoắc thị là công ty nên biết, chuyện này với bọn họ mà nói, không thua con Hoàng đảo sò biển toàn chạy ảnh hưởng. 131 là nhân họa. Tích. Còn không đợi hắn xuyến khẩu khí, lại một cái thông tin đánh tiến vào, Hoắc tổng, giáo sư ngân hàng đột nhiên gợi thư, nói chúng ta tụ tập thải cho vay tiền đề điều kiện không thể chứng thực yêu cầu thời gian, nhưng ngày mai một bút đại nghịch phiếu công trái liền phải trả tiền mặt. Hoắc tổng, ngươi ở đâu? Chúng ta lớn nhất kia gia hạ du khách hàng xảy ra vấn đề, tiền tạm thời phó không ra. Hoắc Chiến Hàm liên tiếp tiếp vài cái điện thoại, tất cả đều là công ty lớn lớn bé bé vấn đề, phía trước không có manh mối sự tình, cũng có phóng đại dấu hiệu. Hắn ngón tay một chút một chút điểm đánh ở mặt bàn, cau mày. Ai? Là ai làm? Hoắc thị tập đoàn hơn trăm tỷ tài sản, Tự nhiên không có khả năng toàn bộ là đều có tài chính, cơ quan tài chính hợp tác quan trọng nhất. Hắn không phải không có tiền quay vòng, nhưng tiền cũng đều trước đó làm tốt ăn bài, đột nhiên điều động ra tuyệt bút nhàn dư tài chính vẫn là thực khó khăn. Trong hồ sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, trong một đêm vô số sự tình, hoàn toàn không có cho hắn phản ứng thời gian. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, này tuyệt đối là có dụng mưu, chính là muốn đánh thời gian kém, cắt đứt hắn tài chính liên. Một khi ngày mai vô pháp trả tiền mặt Người có tâm lại thả ra bọn họ tổn thất 100 triệu tinh tệ tử kim quặng sự tình, hắn có thể khẳng định, bỏ đa xuống giếng sẽ so trong tưởng tượng nhiều đến nhiều. Ngày mai muốn trả tiền mặt nhiều ít. Hoắc phu nhân chuyển thủ đoạn vòng ngọc, thần thái cũng cực nghiêm túc, nàng ở cân nhắc được không tài chính con đường. 2 tỷ tinh tệ. Chẳng lẽ không có trước tiên bị hảo lưu động tính sao? Hoắc phu nhân ngữ khí không thể nói hảo, bọn họ tài chính bộ không có khả năng giẫm lên tuyến bị tài chính, giống nhau đều là trước tiên một vòng liền bị hảo. Có chuẩn bị Hoắc Chí Hàm đôi mắt lạnh lùng híp, nhưng bởi chiều tài vụ công ty bị chuyện khác liên lụy, tạm thời bị tòa án đông lại tài chính. Tài chính bộ khởi động dự phòng kế hoạch, nhưng cơ nhiên vài gia hợp tác ngân hàng đều ra các loại vấn đề, hơn nữa đều là ở tan tầm lúc sau mới bắt đầu thông tri. Hiện tại có bao nhiêu tài chính là có nắm chắc? 2 tỷ thụ tin là có, nhưng là tiền rút cuộc không tới chứng thượng, không xác định đến lúc đó có thể hay không còn ra vấn đề. Bang. Hoắc phu nhân đôi mắt cũng toát ra hỏa khí, thật là thật lớn tính kế. Ngân hàng trước nay đều là dạng hoa triên lấm, tuyệt không đưa than ngày tuyết, huống hồ này tính thượng sự kiện trong đại, ngân hàng nhất định sẽ một lần nữa điều tra cùng phê duyệt. Một khi có người tiếp tục châm ngòi thổi gió, Chen F liền có khả năng làm cho bọn họ tập đoàn Lâm vào càng thêm bất lợi lưu động tính nguy cơ. Ngày mai buổi chiều 3 giờ trước là cuối cùng trả tiền mặt thời gian, hai tay chuẩn bị nói, muốn xem kia mấy cái ông bạn già có phải hay không nệ tỉnh. Hoắc Chiến hàng đóng một chút đôi mắt, thật dài thời gian sau mới mở. Đi thôi, trước đi ra ngoài. Xuyên Nhi không biết có chuyện gì, đừng làm cho Hải Tử lo lắng. Hai người thu thập hảo biểu tình đi ra ngoài. Hoắc phu nhân vừa muốn nói cái gì, Vân Mạc đã đứng lên, đi đến Hoắc Chiến Hàng trước mặt, giống như vô tình ở hắn đầu vai quét một chút. Hoắc Chiến Hàng tức khắc cảm thấy phần vai tựa hồ nhẹ rất nhiều, như là có trọng vật bị dời đi giống nhau. Hắn thân sắc ngưng trọng, há to miệng, đó là cái gì? Đen đuổi, vẫn luôn đi theo ngươi, Vân Mạc nhẹ nhàng bâng quơ. Hoắc Chiến Hàng nhịn không được run lợn gà. Cảm thấy lông tơ đều có chút đứng lên tới. Vẫn luôn đi theo ta là có ý tứ gì? Ngươi lây dính đen đủi, thời gian tương đối dài quá. Hoắc thúc thúc không quá thuận lợi đi. Vân Mạt những lời này hỏi ra tới, Hoắc phu nhân giống như uống một ngụm nước đá, từ đầu lạnh tới rồi chân. Vừa mới phát sinh sự tình, nàng lạ là làm sao mà biết được. Ngươi như thế nào biết? Hoắc phu nhân hỏi. Vân Mạt làm ra một cái mời ngồi thủ thế, cách kia chương màu đen hình vuông bằng dài, thuận thế ngồi ở bọn họ đối diện. Nàng ánh mắt buông xuống, hình như có điểm điểm tinh quang, làm người có loại nhìn không thấu cảm giác. Mộc Gia Mạnh bạo tệ, nhắm mắt lại suy tư một cái chớp mắt, tinh thần lực tập trung ở mặt trên, liên tiếp ném 6 lần. Lên keng tiền xu chạm vào đánh mặt bản thanh âm, làm những người khác tâm cũng đi theo nhắc lên. Hoắc Chiến Hàn đã sớm tin, lúc này hắn đôi mắt theo nàng chỉ gian Hàn Quang Du Tẩu, một trên 1.5 căng chặt. Vân Mạc Thu hồi tiền tệ, rút cằm chấm 4. La khàn quẻ, khảm đại biểu thủy, là dân an. Thông nghiêm, đình trệ tri ý trong ngoài quẻ đều vì thủy, thủy càng thêm thủy, hiểm nguy trùng trùng, tình cảnh phi thường khó khăn. Quẻ tượng sở hiện nhưng thật ra cùng nàng phía trước suy đoán chênh lệch không lớn. Hoặc chiến hàm ngũ quan đại khí, tướng mạo có phúc, có quý nhân giúp đỡ nhiều, lẽ ra là cực hảo tướng mạo. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại bao trùm một tầng hắc khí, là vận đen tượng trưng, đồng thời chân núi xuất hiện như ẩn như hiện hình văn, dễ dàng chiêu họa. Hoặc thúc thúc chiêu nhân họa. Vân Mạt thập phần khẳng định nói: Hoắc Chiến Hàm cảm thấy đầu mê ngông, Hoắc phu nhân cùng hắn đồng thời thẳng thắn phía sau lưng, sắc mặt âm đi xuống. Hoắc thúc thúc đừng khẩn trương, ta chỉ là thô sơ giản lược tính tính. Có thể? Kỷ Cảnh tỷ mỹ nói nói sao? Vân Mạt gật đầu, ngươi hợp tác người mạnh mang hối, lộ ra huyết sát, ngươi cùng hắn hợp tác sẽ tổn hại âm đức, kiến nghị ngươi thận trọng suy xét. Ngươi biết ta với ai hợp tác? Hoắc Chiến Hàm hỏi. Không biết, Vân Mạt thành thật lắc đầu, nhưng từ hắn lây dính hơi thở là có thể nhìn ra tới. Người kia không phải cái gì người tốt. Hoắc Chí Hàm quay đầu nhìn về phía Hoắc phu nhân, chẳng lẽ là hắn? Ngươi có thể nhìn xem một người sao? Hoắc Chí Hàm lộ ra cẩn thận hỏi Vân Mạn, phía trước muốn tìm nàng lại bậc một quẻ thời điểm bị cự tuyệt, nói là chỉ tính người có duyên, không biết có thể hay không nguyện ý tiếp tục tính. Vân Mạn gật đầu, tốt nhất có sinh nhật cấp sắp tới video hoặc ảnh chụp. Hai người động tác cực nhanh, Cao Thiên Lãng cũng coi như cái công chúng nhân vật, sắp tới tiếp thu phỏng vấn video thực mau bị điều ra tới. Ngươi nhìn xem người này." Vân mặt khẽ miệng lạnh lùng câu lên, ngữ khí không phải thực ảo, có thể xác định chính là ngươi nhân họa, người khởi sướng là hắn. Hình ảnh thượng người nhỏ, sắp dục, mạ người, hành lửa, an hối lộ trái pháp luật cơ hồ toàn dính dáng, là cái khoác da người bại hoại. Hoắc thúc thúc còn không có thêm cái gì văn kiện đi." Vân mặt nói, giống như một thùng nước đá, tới ở hoắc chết hàm trên người. Ký phấn bảo mật hiệp nghị, đang muốn phát điện tử bản đi ra ngoài. Mau mau, chạy nhanh tiêu hủy. Hoắc phu nhân cũng chán mặt, chạy nhanh đứng lên muốn đi tiêu hủy văn kiện. Vân Mạc nhất tâm kiên quyết, liền như vậy một lát sau, đã làm cho bọn họ trong đầu xoay vô số hiệp, thật vất vả mới hơi chút bình ổn xuống dưới. Hoắc chớp hàm rốt của kinh nghiệm sóng gió, hít sâu một hơi lúc sau, tìm về chính mình trầm ổn. "Vân Mạc, ta người này họa." Vân Mạc gật đầu, từ ngài cung cấp tin tức bắt tính, hóa ra phải đi hướng xuống dốc. Nhìn đến người này, ta đại khái minh bạch nguyên nhân. Có như vậy nghiêm trọng. Hoắc xuyên buốt cánh tay, có chút không dám tin tưởng. Đừng ngắt lời, Vân Mạt nói, là cái gì nguyên nhân? Hoắc Chiến Hàm bực thiết hỏi. Hắn ăn uống không nhỏ, đã cấp không ít người hạ bộ, cùng hắn có hợp tác người, sắp tới đều sẽ bị liên lụy, nghiêm trọng sẽ có tai họa bất ngờ, trung ương tinh sắp tới sợ là sẽ có không ít gia tộc một lần nữa tẩy bài. Hoắc thúc thúc gần nhất tổn thất suy nghĩ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là hắn. Bất quá còn hảo các ngươi liên lụy không thâm, còn kịp. Ngươi thật là tính ra tới. Ngừng. 132 Hoắc thị đại lâu phong thủy. Hoắc Chiến Hàng chưa bao giờ thừa nhận chính mình là cái tính nôn nóng nảy, nhưng lúc này, hắn là thật sự nóng nảy. Vân Mạt, ngươi nói một chút, ta người này họa, có biện pháp hóa giải sao? Hoắc thúc thúc đừng nộ, ta trước cho ngài nói nói trị phần ngắn biện pháp. Vân Mạt nghĩ nghĩ nói. Hoắc xuyên sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, nghe ý tứ này, chuyện này không nhỏ a. Mới nói, Hoắc Chiến Hàng lễ phép vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, làm cái thỉnh động tác. Vừa rồi đến chính là khảng quẻ, làm trọng hiểm, muốn bài trừ khó khăn, cần có người trợ vân mặt nói. Hoắc Chiến Hàm khẽ miệng rốt cuộc treo lên ý cười, bọn họ ra tới đến bây giờ, cũng chưa nói qua đến tụt cùng là cái gì vấn đề, này nữ sinh râm ba câu liền nói ra mấu chốt. Cần có người trợ, cũng không phải là sao? Ngài có thể đem ngài nghĩ đến người cho ta xem, ta giúp ngài tìm được nhất thích hợp cái kia trợ lực, Vân mặt nói. Nửa giờ sau, Hoắc Chiến Hàm lại lần nữa từ thư phòng ra tới, đã mặt mang hừng quang. Tâm tình thoải mái không ít. "Vân Mạt, cảm ơn ngươi." Hắn vô vân Mạt đầu vai nói. "Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, đến tụt cùng hướng ai mở miệng xác thật là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Thời đại này, tin tức lưu thông nhanh như vậy, một khi tìm là người, hắn khả năng lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh." Hắn chưa từng nghĩ đến quá, Ngụy Đại Hải cư nhiên không nói hai lời liền đồng ý vì hắn ngắn hạn mưu tạo. Giải quyết trước mắt nguy cơ, rốt cuộc có tâm tư tâm sự mà khác. "Vân Mạt," Ngươi vừa rồi nói trị phần ngọt, như vậy còn có trị tận gốc? Hoắc phu nhân hỏi. Kỳ thật cũng không xem như trị tận gốc đi, chỉ là ngài này khí vận bị ngoại lai ảnh hưởng, không biết ngài gần nhất có hay không gặp được dị thường sự tình. Vân Mạt hỏi. Hoắc Chiến Hàng nghiêm túc hồi ức, nửa ngày sau nói, không có gì dị thường a, mỗi ngày đều là giống nhau, đơn giản là trong nhà, công ty, lại chính là đi xã giao xã giao. Vân Mạt chớp chớp mắt, ngón tay bay nhanh béo động, không có dị thường, ta quan gia cũng không có gì dị thường. Nói cách khác vấn đề không ở trên người mình, như vậy Hoắc thúc thúc, ngài gần nhất có rời quá làm công địa điểm sao? Vấn Mạt suy đoán hắn đợi đến thời gian nhất lâu, hẳn là chính là văn phòng đi. Có, Hoắc phu nhân đầu tiên là Cát Kình, tức khắc ngồi không yên, theo bản năng tiếp lời nói. Một tháng trước mới vừa dọn đến Tân Lâm công khu, liền ở hải độ sơn núi cách đó không xa, vừa mới trang hoàng xong không bao lâu. Sẽ là cùng cái này có quan hệ sao? Hoắc chiếc hàng che giấu tính cầm lấy tới cái ly, giơ lên bên miệng mới phát hiện Bên trong đồ vật đã đuống hết. Có lady, ta phải đi xem. Cổ ngữ có văn, một mạng nhị vận tam phong thủy, bốn tu âm đức năm đọc sách, sáu danh bảy tương tám kính thần, chín giao quý nhân 10 dưỡng sinh, 11 chọn nghiệp cùng phối ngẫu, 12 xu cắt muốn tránh hung. Cho nên người khí vận cũng không chỉ là cùng tự thân xuất thân cùng thời đại có quan hệ, cũng đã chịu vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng. Rất nhiều người cho rằng huyền học chính là mê tín, bởi vì nó xác thật có vô pháp dùng khoa học giải thích đồ vật. Hơn nữa không ít thật giả lẫn lộn người tràn ngập trong đó, tạo thành ngành sản xuất cực độ hỗn loạn. Nhưng trên thực tế, vạn vật đều có từ trường, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc, cùng một người bản thân từ trường tương hợp, liền sẽ ở riêng thời gian, giếng địa điểm sinh ra không giống nhau hiệu quả. Hoặc là trợ lực, hoặc là thai hoang ẩm, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác gian thay đổi một người khí vận. Hóa ra sự tình không nhỏ, Vân Mạt thứ hai còn muốn đi học, đến lúc đó liền không có phương tiện ra tới, việc này không nên chậm trễ. Dứt khoát buổi tối qua đi office building nhìn xem. Hoắc Xuyên dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, nhưng thật ra Hoắc phu nhân hỏi nhiều vài câu. Vân Mạt vì làm cho bọn họ an tâm, thuận tiện phụ cấp một ít lý luận cơ bản. Vân Mạt, ngươi nói kim mộc thủy hỏa thổ, cụ thể thấy thế nào đâu? Hoắc phu nhân ngồi ở xe mà sau, thập phần tò mò bộ dáng. Hoắc Xuyên bẹp bẹp miệng, có thể tưởng tượng vị này lại muốn bắt đầu lừa dối hắn mỗ thân, nhưng vẫn là nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe. Ngũ hành tương sinh tương khắc chỉ chính là thủy đất mới, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Ta cử cái đơn giản ví dụ, lấy tầng lầu tới xem, một tầng cùng 6 tầng thuộc thủy, hai tầng 7 tầng thuộc hỏa, ba tầng 8 tầng thuộc mộc, theo thứ tự loại suy. Như vậy nếu một người cầm tinh thuộc theo, nga, chính là do vì cổ địa cầu lịch cầm tinh, hắn ngũ hành thổ thủy. Nếu ở tại lầu 1 hoặc lầu 6, tắc thủy nhưng trợ này chủ mệnh thủy, cắt. Nếu ở tại lầu 5 hoặc lầu 10, tắc thổ khắc này chủ mệnh thủy. Tăng hùng. Kỳ thật rất đơn giản. Hoắc xuyên. Hoắc phu nhân. Đơn giản. Ha ha đắc. Bất tri bất giác tới rồi Hoắc thị office building, Hoắc Chiến Hàng trong tay chốt mở thấp sáng, toàn bộ lâu thể sáng lên. Vân Mạt Đục lỗ nhìn lại, hóa ra vấn đề là hắn chiêu nhân họa, nhưng hắn bản thân phúc báo không đến mức sẽ làm tình thế như vậy nguy hiểm, như vậy nguyên nhân dẫn đến chỉ sợ là phong thủy thay đổi hắn tự thân từ trưởng cùng vấn thế, do đó biến cắt vì hung. Này lâu không phải các ngươi kiến đi. Vân Mạt quay đầu hỏi, "Hoắc Chiến Hàm đã cùng tiểu Kê An Mệ giống nhau, hỏi một câu điểm một chút đầu, còn Nhân Tiện đã Hoắc xuyên một chân, ý bảo hắn ở phía trước mặt đường." Hoắc xuyên che lại cả chân nhảy hai bước, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc ai là thân sinh? "Này lâu là 2 năm trước từ kẻ thứ 3 trong tay mua, đối phương lúc ấy tài chính xảy ra vấn đề, mua lại đây sau lại trang hoàng 1 năm, gần nhất mới dọn đi vào." Hoắc phu nhân cười theo ở phía sau nói, "Ừ, khó trách." Vân Mạt gật gật đầu. Phong thủy chuyện này chính là có điểm huyền, khí vận tận trời người kiến tạo lâu bàn cũng mang theo bờ úp ép ép, phản chi cũng thế. Này lâu vấn đề không ít, phản quan sát, thương sát, bạch hổ sát. Cái gì cần có đều có, không ra vấn đề mới là lạ. Vân mặt một đường đi một đường khỏe miệng chiều chiều. Đại lâu chiều nam, dẫu phương cũng chính là phương Tây có cây giống ruột đại thụ, 1m5 vị trí lạn xuyên, tựa hồ là suy xét đến cổ thụ, cho nên vẫn cứ lưu trữ. Vân mặt lắc đầu hỏi hoác xuyên, hoác thiếu. Ngươi lộ thai đau không? Cái gì? Hoắc Xuyên nhíu mày quay đầu lại, nàng không nói liền thôi, vừa nói thật cảm thấy có điểm trùng nhĩ đau, khả năng có điểm viêm thai giữa đi, ngày mai ta đi xem. Hoắc Xuyên chẳng hề để ý, Vân Mạt xách một tiếng, hài tử tâm thật đại. "Vân Mạt, có cái gì cách nói sao?" Hoắc Xuyên không để trong lòng, Hoắc phu nhân vẫn là thực để bụng. "Ân, Vân Mạt tận lực dùng bạch thoại nói, dấu thuộc bẩm sinh khảm, chính là phục hy họa, khảm vì nhĩ, dấu thụ có sâu cắn." Dậu mệnh Lô Thai cũng sẽ ra vấn đề. Hoắc xuyên. Kia. Còn không đợi Hoắc phu nhân nói chuyện, Vân Mạt liền nói tiếp, tìm cái ngày tốt, cứ là được. Một đường đi tới chỉ chỉ trò trò, Vân Mạt trong chốc lát làm cho bọn họ ở cửa kính thượng dán nửa trong suốt ma sa kéo giấy, trong chốc lát làm phóng thượng một hồ lô, nói là phá giải phản quan sát. Không trong chốc lát chuyển tới khác góc, lại đối với bức màn chỉ chỉ trò trò, làm quải rèm châu cùng chung gió, còn Lam ở đại đường phía bên phải bài trí kỳ lân. Linh Tinh hỗn vật nói có mười mấy kiện sự tình, nói thẳng mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tốt xấu bọn họ trí não cũng đủ cường đại, nhảy ra tới ghi âm có thể chiếu làm. Chờ bọn họ rốt cuộc cười thăng máy ra tới, lại phát hiện bên cạnh Hải Đô tiểu khu tiếng cảnh báo đại tác phẩm, tựa hồ có xe cảnh sát ngừng ở bên kia. Sao lại thế này? Hoắc Thiết Hàm nhíu mày. 133 liền cảnh sát cũng lừa rối. Vẫn mặt cũng có chút nhíu mày, muốn hướng Huyền Phù xe bên kia đi bước chân ngừng lại. Vài người cũng không ngồi xe. Đi bộ đi qua đi xem. Hải đô tiểu khu 4 hảo lâu một đơn nguyên dưới lầu, nhanh chóng phun đầy giảm sóc bập biển, có mấy cái cư dân ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ, trên mặt còn có không quá vừa lòng thấp chú thanh. Sao lại thế này? Hoắc chiếc hàm một thân khảo cứu quần áo, nhưng cả người tràn ngập lực tương tác, tụ ở bên nhau cư dân tức khắc mồm năm miệng 10 cùng hắn tố khởi khổ tới. Không biết, này cũng không biết đệ mấy trở về, quả thực có bệnh. Chính là này toàn gia, này nam nhân Cách mấy ngày liền bỏ ra tới nhảy một lần lâu, mỗi lần đều làm cho mọi người đều biết, ta này tiểu khu thanh danh đều truyền ra đi, ta xem về sau đừng nghĩ bảo đảm giá trị tiền gửi. Không riêng gì hắn nha, còn có kia trụ lầu 19, không phải cũng lão làm ầm ĩ sao? Hoắc phu nhân cùng Hoắc xuyên liếc nhau, tức khắc đánh cái dùng mình. Nay có phải hay không thần côn tới trên đường nói, ngũ hành tương sinh tương khắc. Hai người thử nhìn về phía Vân Mạn, nàng ngón cái còn ở vuốt ve cằm, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Hoa Xuyên Nhiễm không được hồi ức vừa mới trên xe đối thoại, thử hỏi bên cạnh bọn chúng, bọn họ bao lớn? Một cái 28 tuổi rồi, một cái 91, nếu nhớ không lầm nói. Hoa Xuyên trước mắt, ở trí não thượng đưa vào tin tức, đổi thành cẩm tinh, sau đó lại bộ Tiễn Vân mặt giao cho công thức. Một cái thuộc khẩu vì thổ mệnh, chu 8 tầng thuộc mục, một khắc thổ. Một cái thuộc nư vì mộc mệnh, 19 tầng vì kim, kim khắc mộc. Chậc chậc chậc, không phải như vậy chuẩn đi. Vân Mạt sờ sơ túi, trống không mang phù cũng không đúng. Hoắc Xuyên vừa thấy nàng này tư thế liền hiểu được, từ trong bao móc ra tới giấy bút, biệt biệt níu níu đưa qua. Tiểu Xuyên tử ngươi rất có tiền đồ. Vân Mạc ha ha một nhạc, xoay người tìm khối an tĩnh góc họa khởi phù chú. Chờ nàng thu tay lại lúc sau, Hoắc Xuyên liếc xéo nàng hỏi, sau đó đâu? Làm sao bây giờ? Trước đi lên lại nói. Vân Mạc đem lá bùa được hảo, phóng tới trong túi, vẻ mặt bình tĩnh hướng trên lầu đi. Chờ đi đến 8 tầng lúc sau, lại có cảnh sát ngăn ở cửa, không cho bọn họ tới gần, sợ hai sẽ kích thích đến nam nhân kia cảm xúc. Cảnh sát tiến sinh, đó là ta thúc thúc, ta có thể vào xem sao. Vân Mạt lời nói thành khẩn. Hoắc Xuyên khẽ miệng trừ đã có điểm run lên, nàng như thế nào người nào đều dám lừa dối. Thúc thúc. Cửa tiểu cảnh sát có điểm không vững vàng, bọn họ người tới vài lần, không nghe nói có như vậy cái thân thích a. Bên trong kia nam nhân tinh thần hảo một trận hư một trận, vẫn là cái cao chỉ số thông minh. Lần này đem sở hữu phòng trọm Vương Tiện toàn phá hủy, bọn họ đồng sự đang ở bên trong khuyên bảo. A, các ngươi đừng tới đây. Nam nhân kia một chân vượt ở trên cửa sổ, nửa cái thân thể dò xét đi ra ngoài, đôi mắt hừng hùng, trong miệng còn ở lẩm bẩm lẩm bẩm. Hắn thần thái lộ ra một cổ không thích hợp. Ngẩng, vẫn mặt nói, "Làm ta đi vào thử xem đi." Hắn bị kích thích, quen thuộc người hẳn là có thể làm hắn an tĩnh lại. Tiểu cảnh sát nhíu nhíu mày, bọn họ đảo thật không sợ hắn nhảy xuống đi, dù sao cũng không chết. Trạng quá trị ngọn không chỉ gốc, quay đầu lại lại muốn ra cảnh, còn muốn lãng phí nộp thuế người tiền ra cảnh, làm cho bọn họ sở cảnh sát đi theo bị chỉ chỉ trò trò. Tiểu cảnh sát nhíu mày thời điểm, Vân Mạt đã từ kẹt cửa chui đi vào. Bên trong có vị trung niên cảnh sát đang ở khuyên giải, nhìn đến Vân Mạt sau sửng sốt một chút, nhưng không có làm nàng đi ra ngoài. A, đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Nam nhân múa may nắm tay, ở chính mình mặt phía trước chụp đánh, thanh âm đã thay đổi điều giống nho thảm vẫn mặt đi phía trước đi rồi một bước, trung niên cảnh sát cũng không có can ngăn, nàng, nàng thấy được vượt ở trên cửa sổ tiểu thanh niên. Người này nhìn qua lịch sự văn nhã, nhưng là trong ánh mắt không có tiêu cự, cũng không xem người, tựa hồ ngu cảm đều không ở cái này không gian. "Cùng ngay, cùng ngay." Nam nhân không riêng huy nắm tay, còn đem chân phải nâng lên, làm bộ hướng phòng trong đá. "Ai, lại là như vậy." Trung niên cảnh sát ở bộ đàm nói một câu, "Làm chuẩn bị đi." Súng gây mê đã bị hảo phía dưới phòng hộ cũng thực đúng chỗ, có thể thử xem lão biện pháp. Ở bọn họ trong mắt, người này hiển nhiên là gia tinh thần mặt vấn đề, không biết có phải hay không áp lực quá lớn dẫn tới. Thúc thúc, ngươi đừng sợ, là ta, ta tới giúp ngươi, có ta ở đây bọn họ đều thường không đến ngươi. Vẫn mặt vừa nói lời nói, một bên đi phía trước tới gần. Trung niên cảnh sát quay đầu nhìn nhìn cửa tiểu cảnh sát, ý tứ thực minh xác. Nay toàn gia tình huống như thế nào? Như thế nào đều có bệnh tâm thần. Diên ở trung niên cảnh sát giơ lên tay, chuẩn bị thông chi bên ngoài người thời điểm. Nguyên bản cười ở trên cửa sổ, cảm xúc vô cùng kích động người trẻ tuổi, đầu gãi gãi, lộn hai hướng bên này sờ sượn. Chờ một chút, hắn nghe lọt được, người tiếp tục nói, trung niên cảnh sát buông tay, nhìn Vân Mạt. Nếu có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, bọn họ cũng không tưởng mỗi lần đều như vậy hưng sư đọc chúng. Đừng sợ a, ngươi xem, nhà ta chuyển đổi ma phù, mang lên lúc sau liền không có gì dám chạm vào ngươi, Vân Mạt nói chuyện càng hướng cửa sổ đi rồi một bước. Trung niên cảnh sát vừa muốn gọi lại nàng, làm nàng không cần kích thích tiểu thanh niên. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, chỉ cần tới gần hắn 1 mét xa, hắn cảm xúc liền sẽ thập phần phấn khởi, hoàn toàn không chịu khống chế. Nhưng lần này thực không giống nhau, Vân Mạt tới gần không có kiếp nổ người trẻ tuổi mẫn cảm thần kinh. Hắn ngược lại càng thêm an tĩnh, đầu cũng đi theo xoay lại đây, vẫn cứ vô thần hai tròng mắt tựa hồ ở truy đuổi Vân Mạt động tác. Vân Mạt ngón tay quyết đoán, thái thượng đại tinh, ứng biến vô đỉnh trừ đại trói mị, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Theo nàng lời nói, người trẻ tuổi chân chậm rãi thu trở về, hắn chớp chớp mắt, tựa hồ không minh bạch chính mình ở nơi nào. "Ngươi đừng sợ." Vân Mạt nói, "Nơi đây phong thủy bị ảnh hưởng, dẫn tới tử trường có biến, ngươi nhìn đến hắc khí là bởi vì ngươi tinh thần bị ảnh hưởng, ngươi xem, kỳ thật đều là cảnh sát." Người trẻ tuổi rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại, sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, hắn chậm rãi hướng cửa nhìn lại. Nguyên bản trong mắt xương khói lượn lờ vô số làm hắn trong lòng run sợ hình ảnh, hiện tại tất cả đều không thấy. Nguyên lai like nàng nói thế nhưng là thật sự. Tiểu thanh niên cả người run rảy từ trên cửa sổ mặt dịch xuống dưới, hai bước bổ nhào vào vân mặt trước mặt, hung hăng ôm nàng eo, sau đó liền bắt đầu khóc tê tâm liệt thế, không hề hình tượng. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Hoác xuyên mới vừa đi theo tê tiến bảo, liền thấy một mặt này. Vân mặt thế nhưng còn ở một chút một chút theo hắn phía sau lưng. Hoa xuyên thiếu chút nữa không đem tròng mắt trường ra tới. "Hảo hảo, không có việc gì." Người trẻ tuổi rốt cuộc ngồi vào ghế trên, uống lên chén nước sau còn ở một chút một chút đánh cách. Trung niên cảnh sát cũng rốt cuộc minh bạch này không phải người một nhà, tiểu cô nương là gan rất đại, học quá tâm lý học. "Thúc thúc, Ân." Ngừng, vẫn mặt mặt không đỏ tâm không nhẹ, luận tuổi hắn là có thể khi ta thúc thúc sao? Trung niên cảnh sát dùng tay điểm điểm nàng, mặc kệ nói như thế nào, "Lần này cảm ơn ngươi." "Không có việc gì." Đừng khách khí." Vân Mạt cười nhạt. "Đám người đi rồi sao?" Nàng đem trong túi bữa trú móc ra tới, đưa cho tiểu thanh niên, "Trấn hồn phù, ngươi cầm, ngươi thể chất tương đối đặc thù, dễ dàng đã chịu phần ngoài nguyên khí biến động ảnh hưởng, cho nên có đôi khi sẽ sinh ra mê viễn cảm giác, mang theo cái này biệt ly thân, 1 tháng sau ngươi liền sẽ hảo." "Cảm ơn." Người trẻ tuổi tiếp nhận tới, đầy mặt mang ơn đội nghĩa. "Không cần khách khí." Vân Mạt đứng lên, đem trí não thu khoản giao diện triển lãm ở hắn phía trước, 800 tinh tệ. Phiền toái phó hạ trưởng. Người trẻ tuổi. Nói tốt giúp người làm niềm vui đâu. Hoắc Xuyên, thần côn vẫn như cũng là cái kia thần côn. 134 chợ đen bán đấu giá. Hoắc Xuyên đi theo Vân Mạt đi ra lầu 8, đứng ở cửa thang máy. Nhưng lạ Vân Mạt không có án hạ thang máy, nàng ấn đến lại là hướng lên trên hành. Ngươi làm gì đi? Hoắc Xuyên hậu tri hậu giác hỏi ra thanh âm. Hắn vấn đề chỉ là tạm thời giải quyết, ta đi xem sao lại thế này, Vân Mạt nói. Trước kia không gặp ngỡ như vậy nhiệt tâm a, Hoắc Xuyên theo ở phía sau lẩm bẩm lẩm bẩm. Hai người thực mau bò lên trên nóc nhà. Uy, thần quôn, hắn rốt cuộc sao lại thế này? Hoắc Xuyên nắm thật chặt táo quát, một trận gió lạnh thổi lại đây, còn rất lạnh, tiểu kê gia ngật đáp đều lên một tầng. Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự có quỷ? Vân Mạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi tinh tế chủ nghĩa duy vật đều học chạy đi đâu, bị ngươi ăn sao? Hoắc Xuyên, lão tử tự nhận tức ngươi. Liên bắt đầu hướng mê tín con đường chạy như điên, hồi đô hồi không được đâu, ngươi hiện tại cùng ta nói chủ nghĩa duy vật. Đứng ở chỗ cao đi xuống xem, toàn bộ tiểu khu bố cục thu hết đáy mắt. Không thể nhìn đến toàn cảnh địa phương, trực tiếp thuyên chuyển tinh vông bản đồ, cũng xem rõ ràng. Này vốn là một chỗ cực hảo địa phương, con sông hoặc con đường trình hình cung vây quanh phong lộc, ẩn ẩn hình thành đai ngọc hoàn eo cách cục, lẽ ra hẳn là tài vận hành thông sự nghiệp thành công cục diện. Nhưng kiến tạo trong quá trình không phải thực chú ý. Hơn nữa nơi này kiến tạo giả khí vận đem tận, nơi đây ngược lại hình thành một chỗ dưỡng sát nơi, dân gia liền sẽ ảnh hưởng đến nơi đây người. Nay hẳn là làm sao bây giờ? Hoắc Xuyên hỏi. Vẫn mạng không có trực tiếp đáp lại, mà là ở nóc nhà các nơi đi lại, mỗi đỉnh đến một chỗ, khiến cho hắn tìm đồ vật đáp đũa giấy. Hoắc Xuyên mồ hôi đầy đầu, tinh tế tầng lầu đều là nhưng hủy đi trang kiến trúc, liền khối dư thừa gạch đều không có, hắn thượng chỗ nào tìm đồ vật đáp. Con hảo, Hoắc thiếu gia có người Cấp tài xế đã thông tin, thực mau đưa lên tới mấy khối không chấp mắt thép tấm. Chờ bọn họ hết thảy làm thỏa đằng sau, vẫn mặt vỗ vỗ tay, đi thôi. Nay liền đi rồi. Hoắc Xuyên có chút lưu luyến, lần này tựa hồ không thấy được cái gì dị dị tương a, không đã quen đâu. Mấu chốt là, nay thần côn làm nghĩa vụ lao động. Một cái chết đổi tiền thần côn, chịu làm nghĩa vụ lao động sự tình, hắn như thế nào cảm thấy như vậy tiêu tan nào ảnh đâu. Vẫn mặt vỗ vỗ tay, nhìn đến điểm điểm công đức kim quang rơi xuống, nhịn không được mỉm cười. Đáng tiếc này vật dẫn không được, đùa chú tác dụng hữu hạn, quá không lâu phải tới đổi. Vân Mạt than nhẹ đi phía trước đi. Vật dẫn là cái gì? Hoắc Xuyên trong mắt tụ cục loạn chuyển, mãn nhãn tò mò. Chu Sa giấy vàng, huyền môn chuẩn bị vẽ bữa công cụ, Vân Mạt ngắn gọn đáp lại, thuận tiện đẩy ra an toàn thông đạo đại môn. Có khác nhau sao? Hoắc Xuyên hỏi. Khác nhau. Ước chừng có thể phát huy hiện tại 5 lần trở lên tác dụng đi, Vân Mạt có chút tiếng lới. Chu Sa, giấy vàng Hoắc Xuyên một bên nhấc mãi một bên mở ra tìm tòi giao diện. "Hảo Quý vật dẫn, quả thực là văn vật trung văn vật a. Có thiếu bộ phận là điển dấu ở viện bảo tàng bên trong, giá trị mặt sau là không đếm được không? Nay nếu là dùng để đồ đồ vẽ tranh, t, quả thực liền tương đương với đem tinh thể đương xí giấy dùng a." "Đi thôi." Vân Mạt đã đẩy ra đại môn, hóa ra cha mẹ mỉm cười chờ ở nơi đó. "Uy, ngươi hôm nay như vậy hảo tâm." Trên đường trở về, Hoắc Xuyên rốt cuộc không nhịn xuống. Lặng lẽ ở thông tin bên trong hỏi Vân Mạt. Đây là chúng ta người tu hành nên có phẩm đức, Vân Mạt nói xong, còn thuận tiện đã phát cái đáng yêu gương mặt tươi cười. Hoắc Xuyên bị nàng đổ một chút, nửa ngày không nói ngữ. Chẳng lẽ hắn thật là đem lòng tiểu nhân đoạ dạ quân tử? Bất quá Vân Mạt kế tiếp một câu, làm hắn thật vất vả có điểm đổi mới ấn tượng lại lần nữa sụp đổ. Long Jê ra ở cổ trên người, sẽ có nhân vì chuyện này mua đơn, Vân Mạt nói. Hoắc Xuyên, một câu họa tảo muốn nói. Tuy rằng vân mặt đối với chu sa lá bùa cũng không có đặc biệt khát vọng biểu tình, bất quá hoác xuyên lại là thượng tâm. Hắn thật sự rất muốn một trương tăng mạnh bản khai vận phù cùng với văn sướng phù, không biết có thể hay không thay đổi hắn học cha bản chất. Ngày hôm sau ngày mới tờ mở sáng, hoác xuyên hứng thú vội vàng trụp vang lên vân mặt cửa phòng. Uy, thần côn, mau đứng lên, có tin tức tốt. Uy, thần côn, thiểu xuyên tử ngươi làm gì đâu. Cách vách cửa phòng mở ra, dò ra tới một hàng đầu đinh. Tối hôm qua hai người vụng trộm đi ra ngoài, hiện tại lại sớm như vậy đêu cửa, rốt cuộc chuyện gì? Đi đi đi, cái gì cũng ít không được ngươi. Hoắc Xuyên tiếp tục bạch bạch gõ cửa. Làm sao vậy? Có việc. Vân Mạc từ nơi xa chạy tới, trên cổ còn treo một cái khăn lông, hiển nhiên là đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Hoắc Xuyên ngẩng đầu nhìn xem mặt trời mọc, nhìn nhìn lại nàng, ngươi mỗi ngày đều sớm như vậy sao? Ngừng. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Mà khắp nam sinh đã đem đầu dụ trở về, bọn họ cũng không muốn đối lập, càng không nghĩ có vẻ chính mình thập phần lửa nhác. "Hôm nay mang các ngươi đi cái hảo địa phương." Hoắc Xuyên Thần thầm bí bí nói. "Cái gì hảo địa phương?" Vân Mạt có chút tò mò. "Ezoppa tiểu hành tinh thượng có cái chợ đen, mỗi nửa 5 triệu khai một lần." Ta nhìn một chút, bọn họ giao dịch thị trường hôm nay còn mở ra, chúng ta có thể đi nhìn xem. "Ngươi nói Ezoppa?" Lưu Dược đám người đã theo đi lên, mãn nhãn chờ mong. Kia viên tiểu hành tinh ly trung ương tinh không xa, lại bởi vì địa lý vị trí đặc thù, là một viên độc lập hành tinh, cùng loại với cổ địa cầu thời đại vùng biển quốc tế. Mỗi năm đều có các tinh vực người tới nơi này làm giao dịch, nơi này chợ đen đổ vật lai lịch không phải rất rõ ràng, nhưng lại có thể tại đây tiến hành hợp pháp giao dịch. Hôm nay là chủ nhật, hóa ra có tư nhân hàng hạng, hiện tại xuất phát trạng vạng trở về, thời gian tới kịp. Vân Mạt đôi mắt chớp, rút trong túi hóa chiếc hàm cho nàng hai chương tân tạm, cũng quyết định cùng qua đi nhìn xem. Nói không chừng có thể có kinh hỉ bất ngờ. Hàng Hạm đã giả thiết hảo lộ tuyến, Vân Mạt lần đầu tiên ngồi tư nhân định chế. Ở bị cho phép ở hàng hạm trung tùy ý tham quan lúc sau, nàng đi vào khoang điều khiển vị trí, một vị đầy mặt râu người điều khiển hướng nàng cười cười, sau đó chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt màn hình. Ở hắn bản điều khiển phía trước, là một loạt 5 cm chưởng 10 cm khoan tạo tảo, toàn bộ chứa đầy màu đen kim loại khối. Trong đó tam khối tạo tảo mặt trên tản mát ra u lam ánh sáng nhạt, biểu hiện đang ở công tác. Đây là cái gì? Vân mặt ở một bên ngồi xuống. Hàng hạm đã đi vào vững vàng vận hành trạng thái, ghế phụ cắt tới rồi tự động hình thức, chuyển giao điều khiển quyền hạ, sau đó quay đầu trả lời nàng nghi vấn. Đây là năng lượng trì, này con hàng hạm dùng chính là ngũ cấp năng lượng trì, một khối chứa đựng năng lượng, cũng đủ chúng ta từ trung ương tinh bay đi ở rộng qua tiểu hành tinh, mặt khác đều là dự phòng. Ta có thể nhìn xem sao. Vân mặt đối với này năng lượng trì vận hành phương thức khá tò mò, liền như vậy nho nhỏ một kh Cơ nhiên có thể tạo được lớn như vậy tác dụng. Cấp. Ghế phụ cỡ lực mở một cái cái nút, từ dự phòng thùng dụng cụ lấy ra một khối tân năng lượng chỉ, đưa qua. Vân Mạt cầm ở trong tay, phân ra một tia tinh thần sợi, tham nhập trong đó. Tư thần thức chậm rãi hồi phục sau, nguyên thần lực có thể cảm giác sự vật càng thêm tinh tế, nàng có thể rõ ràng miêu tả ra, ngay khối năng lượng trong hồ mặt là phức tạp hoa văn, hẳn là năng lượng riêng truyền vận thông đạo. 135 năng lượng thạch cùng đỗ chú. Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược cùng theo lại đây. Hoắc Xuyên chỉ vào năng lượng trì nói, "Cái này là ngũ cấp, giá cả ở 3000 vạn tinh tệ tả hữu, lần trước cho ngươi cái kia là lục cấp phòng ngự tính trước." Vân Mạt biểu tình có chút phức tạp, nàng giống như tùy tiện dùng hết người khác mấy ngàn vạn tinh tệ độ vật. Lưu Dược ý bảo Vân Mạt đem năng lượng trì cho hắn, ở lòng bàn tay chung nuốt ve nửa ngày sau, lại đệ còn trở về. Hắn nuốt mập mạp cái bụng thập phần hướng về, năng lượng trì là ở năng lượng nguyên thạch cơ sở thượng chế tác mà thành. Yêu cầu người chế tác truyền tinh thần lực dẫn đường điêu khắc công cụ, ở bên trong khắc họa hoa văn, tinh thần lực càng cao người, sở vẻ năng lượng chỉ cấp bậc cũng liền càng cao. Năng lượng trì chế tác là cơ giáp chế tạo sư một cái chi nhánh, cũng coi như là cơ giáp chế tạo chung nhất trung tâm kỹ thuật. Yếu tố cơ giáp chế tạo sư khan hiếm, dẫn tới đẳng cấp cao năng lượng chỉ một khối khó cầu. Hoắc xuyên trong tay bương rượu vang đỏ, đối với ánh đèn lắc lắc, đúng vậy, hiện tại trên thị trường thường thấy đều là ngũ cấp dưới. Vân Mạc nhìn Lưu Dược có chút nghi hoặc, xem ngươi thần thái, tựa hồ càng thích cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp, như thế nào tới đơn binh hệ đâu. Lưu Dược thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thập phân bi thống, nghe nói cơ giáp chế tạo sư đa số đều là đầu chọc cùng ngập mạc, ta không dám báo danh. Vân Mạc X81ZV Đu Mè Hoác Xuyên Vân Mạc thử tính đem tinh thần sợi tham hướng về phía phía trước, thiết vào kia tản ra U Lam vầng sáng đang ở vận hành năng lượng chỉ. Đầu đau quá! Tinh thần lực bị xé rách đau nhức truyền đến, tinh thần sợi nháy mắt rơi rất tán tác. Vẫn màn sắc mặt hơi có điểm bạch, nhắm mắt lại hoang trông chốc lát. Nàng có chút minh bạch. Năng lượng trong ngao năng lượng vận hành, cũng tuần hoàn theo quy luật, cùng đùa chú có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua, đùa chú là thông qua hướng vật dẫn trung phong chú linh khí, tạo thành một loại đặc thù trạng, do đó hướng dẫn thiên địa nguyên khí biến động. Mà này năng lượng trì, còn lại là thông qua Diên Hoa văn, hướng dẫn ẩn chứa ở năng lượng thạch trung năng lượng. Lần này dựa theo đã định lộ tuyến vận hành một loại sản vật. Từ hiệu quả phương diện khảo cứu, đùa chú có phòng ngự cùng công kích trùng loại phân biệt, như kim cương phủ cùng hỏa vân phủ. Năng lượng thạch tắc cũng có công kích cùng phòng ngự tác dụng sản phẩm. Không thể không nói, nhân loại ở khoa học kỹ thuật phương diện sáng tạo cùng ứng dụng năng lực thật sự tương đương lợi hại. Chẳng qua, năng lượng trì quá mức san quý, tự tính giới so góc độ xem, giống như còn là đùa chú càng hàng ngon giá rẻ. Vấn mặt đối năng lượng trì vận hành quý đạo sinh ra nồng đậm hướng thú cân nhắc nếu là không có thể cùng đùa chú dung hợp sử dụng. Nhưng là hai người thuộc về hai bộ hoàn toàn bất đồng năng lượng hệ thống, chuyên nghiệp hàng rào rất cao. Hơn nữa nàng trong góc cơ sở tri thức nói cho nàng, không có chuyên nghiệp phòng hộ, tạo hình trong quá trình nổ mạnh sự kiện, không phải nàng có thể kiêm được. Sáng tạo là vĩnh hằng con đường, hiện tại cái gì cũng ngăn cản không được Vân Mạt đối năng lượng thạch khát vọng. Nàng cũng hoát xuyên muốn hai khối năng lượng thạch nguyên thạch, cầm trở về chỗ ngồi. Uy, Vân tổng chỉ uy làm gì đâu? Lâm Phàm thành chọc một chút mặc mặc. Không biết, mặc mặc hướng bên kia giỏ sét phía dưới, phát hiện Vân Mạt khẽ mắt hơi hạng, lại xoay trở về. Lâm Phàm thành lẩm bẩm, "Tả Hữu nhìn xem, những người khác đều ở so kịch, hắn có chút nhàm chán mở ra quan bình, cũng tùy ý xem lên." Vân Mạt đem năng lượng thạch lật tới lật lui sờ soạng vô số lần, không có gì thu hoạch. Hàng Hạng tiếp tục vững vàng đi trước, nàng dứt khoát nhắm mắt lại vận chuyển Tiểu Chu Thiên. Linh lực ngay từ đầu chỉ ở trong kinh mạch du tẩu. Nửa giờ sau, Nàng thử thăm dò đem tiểu bộ phận linh lực rút vào năng lượng thạch, sau đó lại trở lại trong cơ thể, không có gì khác thường. Liên như vậy rằng có hơn 2 giờ, thằng đến hàng hạ một cái xúc này, lập tức liền phải rút xuống thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được một kia cực rất nhỏ dao động. Chây lát lướt qua. Linh lực. Năng lượng thạch có thể sinh ra linh lực. Vẫn mặc thần thái có chút bất thiết, lại lần nữa vận chuyển tiểu chu thiên, tìm kiếm tiếp không giống nhau vị trí. Chẳng qua thực đáng tiếc, mãi cho đến hạ hàng hạ, cũng lại không chỗ nào. Hạch. Vân Mạt có chút thất vọng, bất quá vừa rồi cảm giác nhất định không phải ảo giác, nàng có rất nhiều thời gian tiếp tục đi thăm dò. Cửa khoang mở ra một cái chớp mắt, làm nhiệt không khí ập vào trước mặt, độ ẩm xo so trung ương tình cao không ít. Bọn họ đổi xe Huyền Phù xe, thực mau liền đến chợ đen giao dịch thị trường. Nơi này cơ hồ biển người tấp nập, hỗn tạp các loại màu da cùng bề ngoài người. Trừ bỏ trong phòng mặt cửa hàng, bên đường còn có bảy quán, thiết to thành cũng không rớt bên hai. Vân Mạt có trong nháy mắt hoảng hốt, Trở hồ là nghĩ tới năm đó chợ đêm cảnh tượng. Buổi tối sẽ có chợ đen bán đấu giá, đáng tiếc chúng ta không đổi kịp, Hoắc Xuyên có chút tiếng rối. Đồng hành các thiếu niên đảo hứng thú ngẩng cao, dù sao đi đấu giá hội cũng mua không nổi, bọn họ ngược lại càng thích tại đây trên đường cái đảo bảo cảm giác. Vừa đến giao dịch thị trường, bọn họ liền cùng giải hoan giống nhau nơi nơi loạn toán. Mang người đi cái địa phương, Hoắc Xuyên nhìn bọn họ kêu đều kêu không được thân ảnh, vai phải đỉnh vân mặt một chút. Nơi nào? Cổ văn hóa thị trường. Theo ta đi, hoặc xuyên ngần đầu, đi nhanh ở phía trước mở đường. Vấn mặt đi đi dừng dừng, ven đường trên giá bãi đều là từ các tinh cầu lại đây sản phẩm, hàng thật hàng giả rực rỡ muôn màu, nhìn nhưng thật ra thập phần phong phú. Chú ngạc một cái thập phần cổ kính quầy hàng hấp dẫn ở nàng đôi mắt. Ở tinh tế thời đại này, có thể bày ra tới cái này dạng, không có điểm nhi cổ văn học nghiên cứu bản lĩnh, tuyệt đối không có khả năng. Quan chủ là cái hai mươi xuất đầu nam nhân, ăn mặc một thân màu trắng ma chế áo trên, Thật dài tóc đen tùy ý chất ở sau đầu, trong tay hắn méo một con bút lông, đang ở dựợ bảng họa cái gì? Soái, cứ soái. Mặt mày như họa, đặc biệt này tùy ý chắp bút thần thái, quả thực làm quầy hàng hàng phía trước đội nữ sinh thở hốc vì kinh ngạc. Nếu đi ở trên đường cái, sợ là thật nhiều nữ hài tử sẽ nguyện ý gào thét cho hắn sinh hầu tử. Lúc này người này ngồi ở quay hàng phía sau, thật dài tóc đen tùy ý chất ở sau đầu, ánh mắt tựa hồ đối cái gì đều không sao cả bộ dáng. Người nói ai gật người Lăng Cửu thanh âm tràn ngập tư tính. "Ngươi không gạt người như thế nào sẽ nói, uống lên ngươi giấy thiếu hôi có thể trị bệnh. Ngươi cho ta ngốc tử không thành." Một cái mập mạp trung niên nữ nhân đứng ở hắn quay hàng trước, thanh âm tiêm tế. "Vị này đại tỷ, ta là xem ngươi tương đối béo, tinh tế nhiều như vậy giảm béo sản phẩm cũng chưa làm ngươi gầy xuống, dưới. hảo tâm cho ngươi cái phương thuốc, ngươi vô dụng quá sao có thể nói ta gạt người đâu?" Lăng Cửu nói chậm điều tư, một chút cũng không nóng nảy. Kia nữ nhân không thuận theo không đung tha. Ngươi dám đi kiểm tra đo lường ngươi này giấy hôi thành phần sao?" Lăng Cửu cầm lấy trên bàn đóng chỉ thư, thon dài đầu ngón tay phiên một tờ, "Ta vì cái gì muốn đi? Ngươi lại không mua. Ngươi quả thực là hắc điếm." Nữ nhân bị thái độ của hắn nghẹn một chút. "Chợ đen khai không phải hắc điếm là cái gì?" Lăng Cửu nhàn trán trắng nàng liếc mắt một cái. "Lệ quên, đi thôi, còn phải đi đấu giá hội đâu, đừng cùng loại người này chấp nhặt." Một cái đầu trọc nam nhân đẩy mặt la hán từ phía sau tế lại đây, lôi kéo nữ nhân tay liền đi. Hừ, sớm muộn gì đóng cửa, liền ngươi này thái độ, có thể làm thành sinh ý mới là lạ. Nữ nhân thập phần không vui đi rồi. Đồng học, ngươi ta có duyên, ta đưa ngươi một quẻ. Vân Mạt đứng ở quầy hàng phía trước, trong lòng khó nén kích động. Đây là giấy vàng, đây là chu sa. Tuy rằng tính chất không thuần, nhưng đã tính thượng tinh tế khó gặp đồ vật, cao hứng rất nhiều, nghe thế quen thuộc lời dạo đầu, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hoắc Xuyên cũng ngây ngẩn cả người. Đồng hành Tổ tông gặp được tổ tông. Hai cái đại lửa rối đụng tới cùng nhau. 136 bán chu sa tiểu ca ca. Vân Mạt có chút cao hứng. Tinh tế công nghệ cao làm mọi người sinh hoạt trở nên thập phần tiện lợi, nhưng ở vật chất thỏa mãn đồng thời, nàng lại trước sau có điểm cô độc. Gặp được một cái hiểu huyền học người, không thể nghi ngờ là thực lệnh nàng thoải mái một việc. Ngài sẽ xem bóy. Vân Mạt chớp đôi mắt hỏi. Lăng Cửu cũng có chút cao hứng, hắn là khai dương tinh người, nghe nói hắn 2000 năm trước tổ tiên gọi là gì chân nhân, tinh thông huyền học, để lại một ít chân quý bản thư tịch xuống dưới. Hắn gia tộc kinh doanh đồ cổ, bản thân vẫn là danh thực lực mạnh mẽ cơ giáp chiến sĩ. Nhưng cùng hắn chức nghiệp tưởng phản, hắn đặc biệt ham thích với cổ đại văn học, luôn là tự nguyện xin đi những cái đó hoang vu tinh cầu chấp hành nhiệm vụ, để có thể tiếp xúc gần gưu ý những cái đó mất đi văn hóa. Nam gần đây càng là dùng nhiều tiền hoàn nguyên một cái chế tạo chu sa cùng lá bùa nhà sưởng. Chẳng qua không người dạy dỗ. Đối với Huyền Học tuy rằng nhiệt tình yêu thương lại cái biết cái không, nhưng càng là như vậy, càng là ngăn không được hắn nóng lòng muốn thử, vẫy bừa, đoán mệnh. Hắn mọi thứ đều dám làm. May mắn tinh tế mọi người vốn là không tin cái này, thế cho nên hắn còn không có được đến lầm người con cháu cơ hội. Vân Mạt là cái thứ nhất đối hắn đoán mệnh cảm thấy hứng thú người, Lăng Cửu nhất thời thu hồi không chút để ý thái độ, nghiêm túc đánh giá khởi Vân Mạt. Ngươi muốn tính cái gì? Lăng Cửu hỏi. Ngươi sẽ tính cái gì? Vân Mạt hỏi lại, "Có lẽ thượng biết thiên văn hạ hiểu địa lý." Lăng Cửu tiếp theo nói, "Hoa xuyên ở một bên nghẹn cười đều mau không nhịn được, thần côn nhóm khoác lác tử ngữ như thế nào đều dùng một bộ." Vân Mạt cũng tốt miệng, cảm thấy người này rất có ý tứ. "Vậy ngươi tính tính ta hôm nay vận thế thế nào?" Vân Mạt hỏi. Lăng Cửu trên mặt rốt cuộc có điểm ý cười, từ màu trắng vải bố túi áo móc ra tam cái tiền đồng. Vân Mạt quả thực muốn đỏ mắt, diễn trò làm nguyên bộ a, người này trang bị đều so nàng mạnh hơn nhiều ném 6 lần, người nọ nói: Vẫn mặt giống mô giống dạng ném 6 lần, nàng chính mình là tính không chuẩn chính mình, nhưng người khác tính chính mình, nàng từ bên cạnh xem, ngược lại là có thể mặt bên nhìn ra điểm gì đó. Đoán hạ khảm thượng, là cái tiết quẻ, lang cửu một bên xem, một bên ba kéo kia bổn hiện trạng thể, phiến đến quẻ tượng kia một tơ lúc sau, liền bắt đầu rung đùi lắc ý. Cái này quẻ có chút tiểu hung, ngươi hôm nay ra ngoài bất lợi. Xách, hắn nói câu đầu tiên thời điểm, vẫn mặt liền nhịn không được lắc đầu. Xem ra chỉ là cái huyền học người yêu thích, nửa cái trai dẫm. Lúc này có khách hàng tới mua chấn trạch phù, cho một vạn tinh tệ. Vân Mạt ngón tay khẽ run, không dám tin tưởng đào đào lốt hai, nhiều. Bao nhiêu tiền? Lăng Cửu đối nàng thất thần có chút không hài lòng, bất quá xem nàng chỉ vẫn là chính mình tác phẩm đích ý, vẫn là dùng tới lớn nhất nhẫn mại, chấn trạch phù, có thể chấn trạch, hóa xác, trừ tà, tiêu tai hạnh phúc, một vạn tinh tệ một trương. Vân Mạt thiếu chút nửa chân mềm. Cảm thấy trái tim bị bướm tạ giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì hàng nhái hàng giả có thể bán một vạn tinh tệ một trương? Vì cái gì nàng một lá bùa chỉ có thể bán 800? Hoắc Xuyên sớm xem minh bạch nàng ý tứ, khinh thường hừ một tiếng, chủ yếu là ngươi không chường hắn như vậy khuôn mặt. Vân Mạt ngốc đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn kia chủ tiệm. Lăng Cửu thấy nàng nửa ngày bất động, cũng không lại phản ứng nàng. Bởi vì này ngắn ngủi vài phút, lại có không ít khách nhân lại đây, tiền trao cháo múc. Kia một xấp đũa giấy thực mau liền bán đi. Có mấy cái khách hàng còn hảo tâm cùng hắn nói chuyện hiếm, chủ tiệm tiểu ca ca đừng có gấp, ta chờ ngươi hiện họa. Ngươi nọ họa chấn trạch phu đâu có này biểu, chỉ phải gia thị không có ngân cốt, căn bản chính là một trương phế phủ. Chính là lại có vài cái tiểu cô nương, mua xong sau che lại ngực, lại trộm đạo trở về xếp hàng lại mua một trương. Ngoa tảo, cái này xem mặt thế đạo. Mắt thấy bản thượng giấy vàng càng ngày càng ít, đội ngũ cũng bắt đầu có quy mô, vân mạn không đứng được. Quyết đoán chạy đến mặt sau xếp hàng. Nửa giờ sau, rốt cuộc bài tới rồi nàng. Lăng Cửu lấy ra bút lông, chấm thượng Chu Sa, vừa mới chuẩn bị hạ bút. Chờ một chút. Vân Mạt giống lên một tiếng. Lăng Cửu nhìn đến lại là nàng, giữa mày hơi nhíu. Như vậy liền rất hảo, ngươi xem, Chu Sa cùng giấy vàng tách ra, cỡ nào tốt đẹp hình ảnh. Vân Mạt xoa xoa tay nói. Lăng Cửu hảo tâm tình đã bại hết, đây là trướng mắt hắn phủ, lại coi trọng hắn Chu Sa cùng giấy vàng. Hắn đứng thẳng thân thể, gan từng chữ một, ta bán phủ không bán nguyên vật liệu. Hắc hắc hắc, tiểu ca ca thương lượng thương lượng bái. Không đến thương lượng, lang cửu chân thật đáng tin. Vân Mạt mặt đột nhiên để sát vào hắn bên hai. Làm gì? Ta không tìm bằng hữu, nam nhân nữ nhân đều không tìm. Lang Cửu thấy nhiều lấy các loại phương thức cùng hắn sát lại gần, vừa thấy Vân Mạt tới gần, lập tức lui về phía sau cũng lời lẽ chính đáng. Không phải, Vân Mạt vuốt cái mũi, ta kỳ thật tưởng lặng lẽ nói cho ngươi Ngươi tính không chuẩn. Ngươi nói cái gì? Lăng Cửu ngữ khí không tốt, ngươi là tới ta bãi. Không không không, ta chỉ là sửa đúng ngươi một cái nho nhỏ sai lầm, nhân tiện muốn mua ngươi chu sa giấy vàng, Vân Mạt làm cái trấn an thủ thế. Lăng Cửu, không bán. Vân Mạt đối hắn này dầu muối không ăn bộ dáng có chút vô ngữ, nhưng nàng thật đúng là không nghĩ đi. Không hề vâng nghĩa, tiếp nhận hắn bút lông, Tam Hạ hai hạ đem vừa rồi quẻ tượng hoàn nguyên ra tới. Ngươi xem, kỳ thật là đối thượng cả hạ là cái vây quẻ. Nói vì trạch, khảm vi thủy, thủy thấm trách đế, trách trung khô cạn, trách thủy vây, đối Vương Lâm vào khốn cảnh. Dự báo nghèo tư lạm rồi tiểu nhân, hắn phạm vào pháp, bị nốt vào ngục giam, về sau còn sẽ pháp pháp, cho nên sẽ hung hiểm. Minh Bạch sao? Hung chính là người khác, không phải ta. Ngươi hiểu huyền học? Lăng Cửu ngữ khí rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Ngẩng. Lăng Cửu rốt cuộc nghiêm túc lên, nhìn từ trên xuống dưới Vân Mạc. Cái kia đều là đồng đạo người, cùng ngươi phương tiện chính mình phương tiện đúng không?" Lăng Cửu thần sắc có chút hòa hoãn. Vân Mạt thử tham dò hỏi, "Ngươi như thế nào mới bằng lòng bán cho ta?" "Hào thuyết, tới, quay hang nhường cho ngươi, tùy tiện ngươi làm cái gì, làm ta tin là được." Lăng Cửu cũng dứt khoát. Đơn giản như vậy. Vân Mạt có chút không tin, chớp đôi mắt liếc hắn. "Ừm." Lăng Cửu nói xong lời nói, đã dọn ghế đi một bên. Mặt sau xếp hàng khách hàng vừa thấy thay đổi người, hừ một tiếng liền tan. Vân Mạn. Này chỗ đồ cổ thị trường diện tích không nhỏ, các loại văn hóa hơi thở tràn ngập trong đó, làm người có loại thời không thắc loạn cảm giác. Vân Mạn cùng Hoắc Xuyên đã ngồi xuống sau quầy, thời gian không nhiều lắm, nàng đơn giản thu nạp một chút mặt bản công cụ, đem nghiên mực thư tịch chờ một lần nữa thay đổi vị trí, mở ra một trương đại giấy, lấy ra bút lông cũng ở mặt trên viết rồng bay phượng múa bốn cái chữ to. Đoán đâu chúng đó. Viết xong sau, nàng liền ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở ghế dựa mặt sau, hơi hẹp con mắt, lòng bàn tay chiếu thượng Bày ra đã tạo tư thế. Nang mặt quá tuổi trẻ, nếu là không còn có điểm mạnh mẽ, chỉ sợ càng không người hỏi thăm. Hoắc Xuyên đối nàng trang bước nhận chi thẳng tắp bay lên, quả nhiên không có nhất trang, chỉ có càng trang. Tư thế này ngăn ra tới, xung quanh đồng dạng bán đồ vật chiều nàng nhìn qua đi. Cái này quay hang bốn dĩ liền khí chất độc đáo, vừa mới vẫn là một cái dựa mặt ăn pháp nam nhân, hiện tại lại thay đổi cái kịch bản, bọn họ không thể không bội phục nhà này chủ nhân độc đáo mạnh mẽ nào. Bất quá Chờ mọi người thấy rõ ràng kia bốn cái chữ to thời điểm, thần thái lại trở nên cổ quái. Nay chợ đen thật sự cái gì kỳ ba đều có a, như vậy tiểu nhân nữ hài tử, cũng dám lừa gạt người. 137 mua được chu sa giấy vàng. Bên cạnh quán chủ thiếu kiên nhẫn, hắn nhịn không được cùng Vân Mạt dò hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi này đoán đâu chúng đó không phải ta tưởng cái kia ý tứ đi?" Vân Mạt mở mắt, một bộ cao nhân bộ dáng, "Ta tưởng, ước chừng chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ." Quan chủ bị nàng nghẹn một chút, cũng cười, có điểm ý tứ, vậy người này như thế nào thu phi à? Vẫn mặt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, đoán mệnh, một quẻ tám trăm tinh tệ. Quan chủ phụt cười lên tiếng, tám trăm so sánh với phía trước một vạn tinh tệ nhưng kém quá xa, này hảo hảo sinh ý không làm, muốn quẻ kiểu gì? Bất qua tám trăm, sắc thật không cao, ở bọn họ này đó động một chút mấy ngàn thượng vạn sinh ý bên trong, tuyệt đối coi như là cải trăng giới, nàng chẳng lẽ muốn ít lại tiêu thụ mạnh? Kêu nếu không ngươi cho ta tính một quẻ. Quan chủ tới hương thú. Tám trăm tinh tệ mua không được có hại mua không được mắc hưu. Vẫn mặt câu môi cười. Vừa lòng nhìn thu được khoản tiền. Sau đó thong thả ung dung nói một câu nói. Năm phút trong vòng. Ngươi sẽ bị một nữ nhân thương tổn. Quan chủ. Nói tốt hàng ngon giá rẻ đâu. Tám trăm tinh tệ cũng chỉ giá trị như vậy một câu. Nay quả thực so vừa mới vị kêu bán mặt còn muốn hố. Vị kêu tốt xấu trả lại cho tờ giấy A. Nay nói cái gì? bị nữ nhân thương tổn. Nhưng còn không phải là bị trước mặt nữ nhân này thương tổn sao? Quán chủ có chút không tao hứng, liền này. Ngẩng. Chạ giá cùng tiền lời có quan hệ trực tiếp sao? Ngươi nếu muốn làm ta hóa giải nói, liền không phải tám trăm tính tệ. Quán chủ cảm thấy chính mình bị lừa, hắn nhịn không được muốn chịu chính mình làm người tai tiện. Hoắc Xuyên nhìn quán chủ buồn bực không vui bộ dáng, lại trở vui vẻ, hắn chạy đến lăng cửu bên cạnh, ám chọc chọc xem náo nhiệt. Quán chủ nghĩ nghĩ, chính là cảm thấy không sảng khoái. Ngươi nói ta năm phút nội phải bị nữ nhân thương tổn, kia nếu là không bị thương tổn đâu?" Toàn Nặc dâng trà, vân mặt vẫn là ngồi sếp bằng ngồi ở ghế trên, hai tay một quán, biểu tình vô tội. Quan chủ không biết nói cái gì hảo, hắn tại chỗ dạo qua một vòng, ngón tay điểm vân mặt, "Hành, hảo, ta chờ." Hắn một bên nói, một bên hướng chính mình quay hàng đi đến. Xem vân mặt có chút không đành lòng lắc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, sau lưng vọt tới một chiếc huyền phù xe đẩy tay, mặt trên lôi kéo hàng hóa. Màu tránh ra. Nữ nhân hô to. Quán chủ sưng sờ ở nơi đó. Liên nghe được rầm một tiếng. Lái xe trung nhiên nữ nhân, liên như vậy đem quán chủ cấp đâm bay. Đâm bay. Bay. Béo quán chủ đầy mặt máu mũi, từ thật xa địa phương bỏ lên, run run xuống tay không biết nói cái gì hảo. Hố cha bị nữ nhân thương tổn. Vân mặt đã nhảy xuống ghế dựa, chậm gì gì đi đến quán chủ trước mặt, rôi tay kéo hắn, ngươi yêu cầu khai vận phụ sao. Có thể cho ngươi vận khí biến tốt một chút. Béo quan chủ. Không cần. Vấn mặt có chút tiến ngu ấy, đưa lưng về phía hắn lắc lắc đầu, như vậy xem ở ngươi ta có duyên phần thượng, ta có thể lại đưa ngươi một câu, ngươi hôm nay muốn hao tiền, rất lớn tài. Quan chủ sắc mặt đều mau tái rồi. Chờ đến hắn trở về lúc sau phát hiện, người đến công nhân đem hắn một khối cổ ngọc cấp bán, lấy cao phẩm đồ cổ giá cả bán 2 vạn tinh tế. Công nhân nhìn hắn đầy mặt kích động, muốn được đến lão bản tán thưởng. Quan chủ sắc mặt xanh mét. Hắn chính là đã quên đem kia khối ngọc đơn độc lấy ra tới, hắn tối hôm qua vừa mới xác định, kia khối ngọc là khối chân chính đồ cổ, liền tính trăm vạn tinh tệ cũng không nói chơi. Quán chủ sờ sờ ngực, muốn tìm cấp tính thuốc trợ tim nhi, hôm nay đã chịu kích thích thật sự có chút đại. "Uy, ngươi còn muốn nghe sao? Miễn phí đưa ngươi a." Vân Mạt nhìn quán chủ mặt, tiếp tục nói chuyện. Hoắc Xuyên đã cười sắp chiều đi qua, nàng này kéo một con dê lông dê thói quen trước sau không sửa a. "Đình chỉ, ta mua" Ta mua còn không được sao? Nay nữ Hải Nhi quả thực là cái miệng qua đen, hợp lại đoán đâu chúng đó là như vậy tới. Nói thương tổn liền thương tổn, nói toạc tài liền hao tiền, kia trong chốc lát lại nói điểm nhi cái gì, hắn còn muốn hay không lăn lộn. Còn không phải là 800 sao? Tuyệt không có thể lại làm nàng nói tiếp. Lão bản vẫn máy a, trong chốc lát ngươi tiền liền đã trở lại. Béo con chủ. Lăng Cửu đã há to miệng, đây là thật huyền huyền a. Nửa giờ sau, Cái kia mua béo quán chủ cầu ngọc người trở về lui hàng, nói tỷ lệ không hảo hắn không thích. Béo quán chủ khóc dối tinh dối mù. Cho nên nói, ngươi thật sự sẽ tính. Lăng kiểu rốt cuộc ngồi không yên, đi tới nhìn vân mặt. Ngừng vân mặt đáp. Vậy ngươi cho ta tính tính. Lăng kiểu hỏi. Hành A. Vân mặt điểm điểm trí não đầu cối, hôm nay này tiền tới dễ dàng A. Xem ra về sao đến nhiều thượng loại địa phương này đi bộ đi bộ, nếu có cơ hội, có phải hay không cũng có thể chính mình lộng cái quầy hàng. Lăng Cửu thanh toán tiền, lão thần khắp nơi ngồi ngay ngắn ở nơi đó, cũng không nói muốn biết cái gì. Ngươi muốn tìm cái gì? Vân Mạt hỏi. Tùy tiện đi, Lăng Cửu đáp. Vân Mạt nhìn hắn thần thái, không có hảo ý nếu mạo, tùy tiện sợ là ngươi sẽ khóc nga. Xem tài tướng, xem tướng mạo, lại phối hợp sáu hào bạc tính, Vân Mạt rốt cuộc bắt đầu rồi nàng trần thuận. Ngươi từ phương Bắc lại đây, việc học thành công nhưng không có kế thừa tổ nghiệp, năm tuổi có thủy tiếp, 7 tuổi nộ quá mức. Mười tuổi thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắn đi Hai mươi tuổi nhập ngũ Hai mươi hai tuổi bị thương thận Ân, khả năng sau lại chữa trị Nàng thao thao bất tuyệt nói ước chừng mười phút Lăng kiểu mí mắt đã từ nửa gục xuống trạng thái Đến chừng đến tích lưu viên Sao có thể Người cha ta Người nói đi Vân mặt trong lô mũi gử ra tới một câu Người còn làm ta tiếp theo nói sao Người yêu thầm cái kia lại không có thổ lộ người Thao Một câu xe rách lăng kiểu siêu thoát biểu tình Lăng Cửu xoa xoa mặt, cái này hắn là thật tin. Giống như cắt một nhân cách, nguyên bản tiên phong đạo cốt Lăng Cửu dây biến liếm cẩu. "A, đồng học, ngươi ở đâu cái tinh cẩu? Chúng ta có thể hay không thường xuyên giao lưu giao lưu? Ngươi cho ta lưu cái thông tin phương thức như thế nào? Ta không tìm bằng hữu, nam nhân nữ nhân đều không tìm." Vân Mạt đem hắn nguyên lời nói còn trở về. "Lăng Cửu." Vân Mạt tiếp theo nhướng mày, "Ngươi muốn học?" "Ừm ừn." Lăng Cửu mặt ha mước tiếp Độc cô cầu bại cảm giác là tịch mịch, hắn rốt cuộc gặp được một cái chân chính đại sư, không thể buông tha. Thật cũng không phải không được. Điều kiện gì? Lăng Cửu thập phần thượng nói. Chu sa giấy vàng bán sao? A, bán. Một vạn tinh tệ một trương. Lăng Cửu tiếp lời. Vân Mạt méo trong túi mặt tấm cả thịt đau, bọn họ vì cái gì tổng dùng cái loại này, một vạn không phải tiền khẩu khí cùng một cái nghèo bức nói chuyện. Vân Mạt bắt tay ấn ở giấy vàng thượng, một vạn. Lăng Cửu nội đạo Không không, phía tổn giới bán ngươi, 1000 tinh tệ một chương, thế nào? Trên đường trở về, vân mặt cười miệng đều không khép được, được đến lại chẳng phí công phu. Quan trọng nhất chính là, con ở nàng có thể thừa nhận giá cả. Hôi Trinh Hang Hạng thượng, các thiếu niên nhân thủ một chương khai vận phù, trên mặt hồng hồng lục lục. Vì cái gì thần côn kiếm tiền luôn là từ người một nhà bắt đầu? Từ 800 chương tới rồi 1800 tinh tệ, hảo thiệt đau. 138 người tới từ trước đến nay. Hôi Trinh Hang Hạng thượng Các thiếu niên uống rượu đánh bài, chờ trở, trở lại trung ương tinh thời điểm, đi đường đều có chút lay động. Đã chăng lên đầu cánh liễu, trung ương tinh nơi nơi đều thực phồn hoa, dân cư cũng nhiều, mặc dù đến lúc này, cũng vẫn như cũng là nhất phái náo nhiệt trường hợp, đặc biệt là phố tư nhà ăn nơi đường phố, càng là trung tâm khu trung, trung tâm khu. Trình Tế Lâm ấm đại đạo từ bãi đỗ xe bắt đầu, vẫn luôn hướng nhìn không thấy phương hướng lăn tràn. Như thế nào không đi? Hoắc xuyên đẩy đem Vân Mạc. Vân Mạc nhìn phía trước bình tùng đạo vị chỉ nói: Các ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Ngươi có thể có chuyện gì? Hoắc Xuyên thanh tỉnh một chút, ngón tay thon dài lười biếng nâng lên, thuận tay lôi kéo cổ áo thông khí, gợi cảm sương quay xanh như ẩn như hiện. Vân Mạc ở trung ương tinh đưa mắt không quen, đều lúc này, nàng có thể có chuyện gì? Hoắc Xuyên có chút không yên tâm, bên kia Lưu Dược tựa hồ hơi hơi cảm giác nàng có chút không thích hợp, đi theo lại đây dò hỏi. "Lăng Cửu không phải cho ta tính một quẻ sao? Ta hôm nay có bút tiểu tài, ta đi thử thời vận." Vân Mạc nói. Quẻ tượng biểu hiện tìm người nói, tất người tới từ trước đến nay chính là tìm người. Nàng có thể tìm người nào? Theo quẻ tượng chỉ dẫn, Vân Mặc quyết định đi xem. Ta đây bồi ngươi đi. Hoắc Xuyên có chút không yên tâm, tuy rằng trung ương tinh trị an không tồi, nhưng hắn mới vừa trải qua quá một lần bắt cóc, luôn có chút thần hồn nát thần tính. Kia hành đi, Vân Mặc tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, gật đầu. Cầm, nàng đưa cho Hoắc Xuyên một chương giải rượu phụ. Đây là cái gì ngọn ý? Hoắc Xuyên tuy rằng ngoài miệng hỏi, nhưng là vẫn là ra tay đem đồ vật nhặt lấy, bắt được trong tay mặt trong ngáy mắt, hắn cả người đều cảm giác khá hơn nhiều. Lưu Dược đám người đã ngồi trên Huyền Phù xe, theo cửa sổ xe theo chân bọn họ vẫy tay, có việc gửi thư à, chúng ta đi trước. Đi thôi, hẹn gặp lại. Vân Mạt lập lại, vẫn mặt cũng hướng bọn họ phất tay. Muốn đi đâu nhi? Hoắc Xuyên trên tay ấn thông tin, chuẩn bị làm Giang Hải đảo lại phái một chiếc xe lại đây. Bình tung đạo, đi qua đi liền hảo, Vân Mạt nói. Ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ đó làm gì?" Hoắc Xuyên muốn hỏi rõ ràng, gia hỏa này gần nhất rất thái lo chuyện bao đồng, hắn đến coi chừng. Bất quá, không đợi đi đến Bình Tùng Đạo, liền nên diện gặp một đám người, đem Vân Mạc Hạ lùi lại vài bước. Đây là đánh đố tập thể thua, cũng không đến mức nhiều người như vậy đi. Còn tại như vậy trước công chúng. Ngoa tào, ta đôi mắt, ngươi cái kia phủ, còn có có thể làm chứng mình tạm thời mù không?" Hoắc Xuyên phun mùi rượu nói còn làm bộ còn nâng lên tới tay muốn chọc hạt hai mắt của mình. Nên diện đi tới người, ít nói cũng là mấy trăm cái, một đám cả trai lẫn gái, cư nhiên đều không có ăn mặc ngoại quần. Phì gây gấp nhau, nam nữ đan chéo. Không ít dáng người sớm đều biến dạng, đầy người thịt mỡ, theo thân thể hoạt động, trên người thịt mỡ cũng run rẩy, cảnh có phiêu giật lông chân ở trong gió phiêu dãng. Có mấy nam nhân vẫn là quần tam giác, có thể mơ hồ nhìn ra nào đó cảm thấy thẹn khí quan hình dạng, càng bởi vì thân thể đông đượ mà ném độc lên. Vân Mạt trong đầu mặt đột nhiên hồi tưởng lên nào đó đảo quốc tiểu hài tử sướng kia Lô Voi, "Voi, ngươi cái mũi vì cái gì trưởng? Đây là cái gì?" Vân Mạt xem trợn mắt há hốc mồm. Ngài Mỹ người vô cùng ngải, hoắc xuyên miệng môi nói, "Vân Mạt điểm đánh chí nào? Bắt đầu niệm phủ cấp khoa học tri thức, vô cùng ngải, mỗi năm ngày này, ngải Mỹ tộc đều sẽ không mặc ngoại quần ở trên phố đi bộ." Theo bọn họ nói, tổ tiên là muốn thông qua như vậy phương thức, nhắc tới người có tuổi nhẹ người lòng tự tin. Sau đó liền vẫn luôn truyền thừa xuống dưới. Ai nha ta tao, ta phải trở về tẩy tẩy đôi mắt. Ngươi đừng nói nữa, ta khó chịu, đôi mắt mù, đá mù, giúp ta nhìn xem phía trước lộ, cảm ơn. Hoắc Xuyên nói, đã làm bộ nhìn không tới phía trước bộ dáng, sờ soạn về phía trước. Trong đám người, một gái to mỏng nữ nhân, hướng về phía hắn chạy vô số mỹ nhãn. Vân Mạc nhìn một hồi, cảm giác đôi mắt giống như là và ớt cay thủy giống nhau, chua xót khó chịu không được, liền chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng sợ lại xem một hồi, chính mình liền thật sự ngu. Hoắc Xuyên nhìn chộm nhìn nàng một chút, liền ở ngay lúc này, liền nhìn đến, Vân Mạt khẽ miệng câu lên. Nụ cười này, làm hắn loáng thoáng cảm giác có cái gì điểm xấu sự tình muốn đã xảy ra. A, Vân Mạt zắt căm căm bắt đầu cười. Hoắc Xuyên nhịn không được run lặc cập, "Uy, làm sao vậy?" "Bá nguy." Vân Mạt thọc thọc Hoắc Xuyên bên hông. "Làm ha?" Hoắc Xuyên đầu lưỡi có điểm thắt. Vân Mạt điều ra tới ngàn độ tin tức chỉ vào mặt trên hình ảnh, sau đó ngón trỏ chỉ kia hủ phân gầy yến như người, đó là hồ đa kim. Ai? Hoát xuyên đôi mắt trừng đến tạc đại, ánh mắt ở hình ảnh bên trong cái kia bình thường người, cùng chân trủi thân thể chân nhân chi gian qua lại bồi hồi, đầu diêu như là cái trống bỏi. Không phải, sao có thể là hồ đa kim? Trong đám người cái tiệc còn nơi tay vũ đủ đạo nam nhân, vẻ mặt hàm hở, xương gò má môi đều so hồ đa kim cao, sao có thể là một người? Chính là hắn. Vân Mặc lại điểm ra tới một đoạn hồ đa kim diễn thuyết video, chỉ vào cái kia ném động chính mình voi tùy ý chạy động nam nhân. Xem cốt tướng, người này chẳng sợ chỉnh quá dung, cốt tướng cũng biến không được, chính là hắn. Chạy nhanh báo nguy, một nghiệm giờ nờ A liền biết. Vân Mặc nói lời thể son sắt. Hoắc thiếu gia lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn biết cái kia đặc đại tài chính lừa rối án, ngay cả hắn ba Hoắc Thiết Hàm đều từng thốn thức đối Vương Lá gan đại có thể trông tháp. Người xác định. Hoắc xuyên thận trọng hỏi: Vạn nhất không phải lời nói, phòng trường hắn lao ra liền phải đi bên trong hắn vớt. Tin ta. Vân Mạn nói, nếu không phải ta thân phận mẫn cảm, cũng không cần ngươi bá nguy. Kia hành đi, hoắc xuyên một nhắm mắt, gạt ra đi thông tin. Tinh tế cảnh sát động tác cực nhanh, xe cảnh sát thực mau liền lôi kéo cảnh báo, tới rồi này đoạn làm người cay đôi mắt đường phố. Như thế nào lại là ngươi? Tiểu cảnh sát xem này Vân Mạn, mày nhăn chiếc gần. A. Hắc hắc, cảnh sát thúc thúc, duyên phận duyên phận ha. Vân Mặc chạy nhanh tiến lên đánh ha ha. Nay cảnh sát rõ ràng chính là ở Hải Đô tiểu khu ngăn đón nàng không cho vào cửa cái kia. Như thế nào? Bên trong lại có người thúc thúc. Tiểu cảnh sát hỏi: "À, luận lên là có thể kêu thúc thúc ha, rơi xuống đất vì thúc thúc, hà tất cốt nhục thân sao?" Tiểu cảnh sát vẻ mặt hồ nghi, còn không có bắt đầu pha án, liền nhìn chằm chằm Vân Mặc xem cái không ngừng, này liền không phải cái an phận chủ. Các ngươi nói thấy được Hồ Đa Kim. Tiểu cảnh sát lấy ra ký lục nghi hỏi: Vân Mạt sau này lui một bước, âm thầm chọc chọc Hoắc Xuyên. "Nga nga, đúng đúng." Hoắc Xuyên tận lực bày ra một bộ hàm hồ gương mặt, chỉ là cái thân trói mắt áo sơ mi bông, thật sự là làm hắn cùng hàm hồ hai chữ không đáp biên, ngược lại càng làm cho người hồ nghi. "Cái nào là Hồ Đa Kim?" Liên chỗ đó, trong một góc cái kia, quần thượng thêu một đóa tiểu cúc non. Tiểu cảnh sát mày nhăn lại, Vân Mạt nháy mắt sửa miệng, "Nga không, chính là cái kia mang tơ vàng mắt kính." Sớm đã có mặt các cảnh sát hướng về phía đám người so đối, thực mau cũng hóa thân trở thành một đám chống bội tinh. 139 đưa ngươi chương thất sát phủ. Đồng học, ngươi nhận sai người, đó là Vương Vĩnh kiện, là trữ nhị tinh nhà đầu tư, tới đã nhiều năm. Cảnh sát thở dài, chỉ vào thiết bị phân biệt kết quả, lời nói thâm tiếng nói. Không, không nhận sai, cảnh sát tiến sinh, kiến nghị ngài lấy một chút đối phương giờ nờ a nghiệm một chút. Ngươi biết, không có lập án, chúng ta không thể tùy ý lấy người khác hàng mẫu. Cảnh sát lắc lắc đầu. "Đồng học, ta minh bạch ngươi là người bị hại tâm tình, tuy rằng đối phương thân cao hình thể không sai biệt lắm, nhưng ngươi thật sự nhận sai người, hơn nữa này vẫn là cởi sạch, không tồn tại cái gì xuyên tăng cao miếng độn dày, lót ngực cùng loại đồ vật." Vân Mạt sờ sờ cằm, "Có phải hay không chỉ có chứng minh hắn chính là Hồ Đa Kim mới có thể chào hắn?" "Đúng vậy." Cảnh sát gật đầu, thực khẳng định nói. "Kia ngài chờ ta một chút." Vân Mạt nói xong, liền nhắm mắt lại, nhanh chóng vọt qua đi trong lòng còn yên lặng nghiệm tĩnh tâm chú. Kia trăm người tới đội ngũ bị nàng tách ra, liền vài người không thoải mái mắng lên. "Làm gì? Chỗ nào tới tiểu cô nương?" Đi ra ngoài, lập tức liền có người muốn lại đây xô đẩy nàng. Vân Mạc thân thủ linh hoạt, nhanh chóng tế tới rồi giữa đám người, duôi tay ôm lấy Hồ Đa Kim đùi, chính mình thật sự là không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu, lớn tiếng bắt đầu khóc nỉ non, lớn tiếng kêu cứu cứu. "Cái gì?" Vừa muốn duôi tay đi đẩy nàng người tức khắc ngừng tay vẫn mặt bắt đầu một phen nước mũi, một phen nước mắt của trách. Cứu cứu, người bao lâu không về nhà nha, cứu cứu, ngươi lại không quay về, mẹ nhưng đều muốn tái giá. Nang muốn tái giá, cái này ra làm sao bây giờ a? Cứu cứu, ngươi mau trở về đi thôi. Đừng làm cho mẹ tái giá, đối phương chính là nói chuyện gió lùa, đi đường không xong, đầy mặt mặt dối xỉu bắt quay a. Hồ Đa Kim cũng ngốc, hắn tuyển cái này thân phận, chính là bởi vì rằng đồ thiếu, như thế nào không biết. Còn có thể toát ra tới cái cháu ngoại gái. Ngươi, ngươi hắn này cũng không dám nhiều lời a, nói đúng còn hảo, nói sai rồi nhưng xong đời. Cứu cứu, cứu cứu ngươi trường nào thì trở về a. Vân Mạt nói, còn một phen nước muối sắt ở hồ đa kim trên đùi. Ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, chờ ta hoạt động kết thúc liền hồi. Hồ đa kim trong mắt truyện, muốn đem ngươi trước lửa dối, trong chốc lát kim thiền thoát xác. Vân Mạt đứng lên, xoa mũi, "Kia cứu cứu, ta liền ở bên kia chờ ngươi a." Hào hào, Hồ Da Kim một bên đẩy nàng một bên đáp lại. Vân Mạt lưu luyến mỗi bước đi đi trở về góc, đem trong tay lông tơ đưa cho cảnh sát, có thể sao? Hoắc Xuyên vẻ mặt chán ghét lui về phía sau, ta dựa, ngươi có ghê tởm hay không? Việc này ngươi đều có thể làm ra tới, quát hắn lông chân. Ngươi mấy ngày nay ly ta xa một chút, ngươi nhà quá ghê tởm, ta tự phun. Vân Mạt mắt trợn trắng, không có để ý đến hắn, chờ cảnh sát hồi phục, như là một con chó nhặt giống nhau. Tích xe cảnh sát thiết bị thực đầy đủ. Cơ sở dữ liệu số liệu lại toàn, kết quả thực mau liền ra tới. Cư Nhiên thật là hồ đa kim. Tiểu cảnh sát mắt nhỏ trùng lộc cục lộc cục, dựa trên tay tư liệu thiếu chút nữa đều rớt, cầm trong tay mặt tư liệu cùng chân nhân đối lập. Cô lại biến thành một con trống bỏi tinh. Cư Nhiên thay hình đổi dạng sau, còn dám công khai trở về. Vẫn mặt trong lòng vô cùng kích động, nàng tiền rốt cuộc lại về rồi. Cư Nhiên dám lừa nàng nha, cư Nhiên còn dám cuốn nàng tiền trốn chạy, huyền môn người trông lại như vậy hảo lựa sao? Vân Mạt cười vô cùng ngu đần, nàng trong đầu vẫn luôn ở chuyển động tiền số lượng, nguyên thủy tài chính thêm môi suất, 200 vạn đâu. Ở nàng mánh liệt thỉnh cầu hạ, cũng xem ở nàng là người bị hại thả có lập công phần hưởng, tiểu cảnh sát mang nàng cùng nhau trở về cục cảnh sát. Tinh tế hiệu suất chính là cao, suốt đêm thẩm tra suốt đêm thanh toán tài sản. Vân Mạt vẫn luôn ở bên ngoài cười ngây ngô, thẳng đến tiểu cảnh sát đầy mặt phức tạp ra tới kêu nàng. Vân Mạt trong lòng mới lộ bộ̣t một chút, không thể đi. Nhưng mà, tiền thật sự không về được. Trải qua cảnh sát thẩm tra xử lý, Hổ Da Kim có lẽ liệu đến hôm nay, hắn sớm liền đem tài sản phóng tới hắn tra danh nghĩa lại cầm. Hắn đi ẩn phạt tinh bên kia trốn rồi một thời gian, cảm thấy tiếng gió qua, liên tiếp trung ương tình liền chỉnh dung sau đã trở lại, cũng ở chợ đen thay đổi thân phận. Có người đã nói với hắn, nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất địa phương. Hắn hóa thân thành trữ nhị tinh đầu tư người lúc sau, liên tiếp xuất hiện ở công chúng trước mặt, không ai nhận ra tới. Cái này làm cho hắn có một loại không thể nói tới vui sướng. Hôm nay nhìn đến lớn như vậy trận trượng, hắn rốt cuộc không nhịn xuống đi vào trộn lẫn một phen, không nghĩ tới cống ngầm bên trong là thuyền, như vậy đều có thể bị nhận ra tới. Tiểu cảnh sát nhìn vân mặt mất mát bộ dáng, hảo tâm giải thích một chút. Nghe nói, hắn ba nhìn chúng người khác tiền lời, đem tiền đầu tới rồi khác công ty. Nghe nói, khác công ty cũng trốn chạy. Cho nên, này liên tiếp liền toàn kiếp nổ. Cho nên, trên đời này không riêng có hố cha nhi tử khả năng còn có hố nhi tử tra. Hồ đa kim mang theo còng tay đi qua vân mặt bên cạnh, nàng tâm để ra lại phóng, thả lại để. Khó chịu rất nhiều, vân mặt tâm chắc chắc cho kêu hồ đa kim một cái mắt lạnh, như thế nào đều cảm thấy chưa hết giận. Tiền nếu không tới, ta cũng không thể làm người nhà có ngày lành quá. Vân mặt khẽ cắn môi, lạng lẽ cắt ra ngón tay, máu tươi không tiếng động nhỏ dọn, ngưng tụ thành một đạo thất sát phủ. Từ lần trước đối phó tiết hiệu trưởng cùng địch địch úy, Nàng phát hiện chính mình ngưng tụ huyết phù năng lực có điều tăng lên, này nói thất sát phù tuy rằng cũng có tổn hại công đức, nhưng cũng không có đối nguyên thần tạo thành quá lớn đánh sâu vào. Đi. Theo một tiếng thúc chú, thất sát phù đã phiêu phiêu hốt hốt hướng về phía hồ đa kim bóng dáng phóng đi, thực mau dung nhập thân thể hắn. Đi thôi, vân mạt hướng hoạch xuyên vẩy vây tay, tính toán rời đi. Chúng thất sát phù, thứ đây tuyệt đối suy thần bám vào người. Nếu hắn không có lưu mập mạp thực lực, liền chờ đi đường té gãy chân, uống nước nhét vào nha. Cùng sử dụng vẫn luôn sôi sèo trạng thái, hướng nàng kia hai vạn tinh tệ xám hối đi. Ngươi làm cái gì? Hoắc Xuyên nhìn đến nàng thu hồi tiểu đạo tử, cảm giác được trong không khí lạnh buốt, hắn đã biết Vân Mạt nhiều như vậy bí mật sẽ không bị diệt khẩu đi. Không đợi Vân Mạt đáp lại, "A." Chỗ Ngọc Chố đã chuyển đến hồ đa kim tiêu thảm, hắn nuôi đụng phải gấp tường, máu mũi dàn rùa. Chệ tay thời điểm lại không cẩn thận đụng phải cảnh sát vũ khí, đối phương cho rằng hắn ta cảnh, cho một đốn hảo tấu. Sách Hoa xuyên nhìn đến bọn họ đi rồi, mặt đất kia viên ổ vàng hàm răng, liền vì hồ đa kim yên lặng châm cây nến thuốc. "Trọc ai không tốt, trọc vị này." Đã lòng dạ hỏi hỏi, vẫn là nữ nhân. "Ai?" "Vân Mạt, chờ một chút." Vân Mạt chân phải đã vươn sở cảnh sát, nghe vậy lại quay lại thân thể. "Như thế nào? Tiểu cảnh sát gái đầu lại đây, ngươi lần này xem như cử báo có công, vừa mới giúp ngươi xin một chút, có 5000 tinh tệ tiền thưởng sẽ chuyển tới ngươi chúng thượng, phiền toi ngươi ký nhận một chút." Nhà. Vẫn Mạt khẽ miệng nháy mắt cắn câu, hai vạn tinh tệ tuy rằng chỉ đã trở lại 5000, nhưng kia cũng là tiền a. Hoắc xuyên lúc này rất muốn hỏi một chút, hắn ba cấp 50 vạn tinh tệ, tính cái gì? 140 đệ đệ chân dung. Trở lại trường học, Vẫn Mạt ngồi ở ghế trên, trước đổi mới một chút tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp trên vẽ. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn cứ dùng ban đầu giấy bút, cũng không có đổi mới thành chu sa giấy vàng. Vẫn Mạt ngồi ở ghế trên, kiểm tra chính mình tiền tiết kiệm, có không ít Nàng thuận tay cấp Tiêu Nam đi một cái thông tin. "Friend." Một chỗ tầng hầm ngầm truyền đến nổ mạnh động tĩnh. Tiêu Nam thấp chú một tiếng, cánh tay thượng bị cơ giáp phòng hộ hệ thống chát xuyên ba cái huyết động, hắn nhanh chóng xé xuống đáp ở bên cạnh băng vải chát đi lên. Hắn động tác thành thạo, hiển nhiên đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Ở hắn phía sau địa phòng, treo ba cái cơ giáp cánh tay, còn có một đai tự hành lắp giáp hóa giải công cụ, trong đó một con cơ giáp cánh tay bản tay thượng đã thiếu hụt ba ngón tay. Gần nhất trên mạng có một cái gọi là giải mã giả hacker, thường thường đem phá giải cơ giáp số hiệu thượng truyền, hắn thành lập cùng trung số hiệu khu dần dần có một ít danh khí, có không ít số hiệu người yêu thích ở chỗ này cùng trung nghiên cứu thành quả. Giải mã giả lợi dụng trao đổi tin tức tiến thêm một bước khai phá cùng phá giải, cho tới bây giờ đã có không ít số liệu bị công bố. Mễ gia cao tầng nghiến răng nghiến lợi, hoa số tiền lớn truy nã người này, cái này giúp bọn họ trung tâm cơ mặt người. Không có người biết đến là, cái này giải mã giả chính là Tiêu Nam. Hắn tử không đến có, một chút một chút chế tạo này gian tầng ầm ầm, mạnh mẽ phá giải liên bang mới nhất kích cỡ cơ giáp bí mật, cũng định kỳ ra bên ngoài truyền tống. Cơ giáp số liệu, đó là mễ gia tối cao cơ mật, sao có thể không thiết trí phòng hộ. Hơi chút đụng chạm đến khẩu lệnh không đúng địa phương, liền có khả năng kích nổ. Kia một đám không chớp mắt linh bộ kiện, mỗi một cái đều là che giấu loại nhỏ bom. Tiêu Nam không biết như thế nào đem tin tức truyền lại đến Lam Tinh. Cho nên hắn thành lập một cái công khai trang web, một cái thiết lập ở Europa tiểu hành tinh thượng trang web. Không có người biết, hắn lại như thế nào bằng vào một người lực lượng, một chút một chút xây dựng khởi này hết thảy. Vân Mạt thông tin sáng lên, Tiêu Nam sắc mặt tái nhợt, hắn nhanh chóng triển hảo băng vải, xoay người đi toilet lau một phen mặt, sau đó dường như không có việc gì chuyển được thông tin. Thông tin Tiêu Nam vẻ mặt mồ hôi bộ dáng, cười vẫn là như vậy tùy ý, "Tỷ, cuối tuần hảo, chuyện gì a?" Vân Mạt cảm thấy hắn sắc mặt không tốt lắm. Người làm sao vậy? À, ta mới vừa vận động xong, không có việc gì à. Đúng rồi, chúng ta trường học sắp tới nghiên cứu đầu đề tương đối nhiều. Ta quá một thời gian khả năng liền không có thời gian. Tiêu Nam. Vân Mạt đánh gây hắn, nàng ngực dâng lên một cổ hoảng hốt cảm giác, nói thật. Thật không có việc gì à tỉ, khả năng huấn luyện quá mệt mỏi. Phải không? Vân Mạt không tin. À, đúng rồi, thật muốn có việc như nói, có thể là chúng ta hạ giai đoạn tài liệu phì mớ lẫn giao. Ta có điểm sầu đi." Tiêu Nam ánh mắt trong suốt, tiếp tục cười, chẳng qua thủ đoạn gần xanh đã banh lên, chưa kịp đánh thuốc tê, quá mẹ nó đau. "Tiêu Nam, vẫn mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngươi biết đến, liền tính ngươi không nói, ta cũng có thể tính ra tới, hiện tại là buổi tối 9 giờ, ngươi tốt nhất nói thật, đừng làm ta đi ra ngoài tìm ngươi." "Ai? Thì, ta thật sự không có việc gì a?" Tiêu Nam nâng lên không bị thương tay phải, lau hạ cái trán. "Ngươi đem thông tin kéo xa, Đem ngươi hiện tại hoàn cảnh cho ta xem." Vân Mạt ngữ điệu trầm thấp, không dung cự tuyệt. "Tỷ, ta trưởng thành." Tiêu Nam ngồi ở ghế trên, có chút không cao hứng bộ dáng. Vân Mạt đã lấy ra mạnh bảo tệ, nàng thấy không rõ lắm chính mình thân cận người trạng thái, nhưng là các hung vẫn là có thể mơ hồ biết đến. "Ngươi bị thương." Vân Mạt nói mười phần khẳng định. Tiêu Nam cả kinh, thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên. "Cho ta xem, đừng làm cho ta nói lần thứ hai." "Hào đi." Tiêu Nam bất đắc dĩ giơ lên tay chính là một chút tiểu thương, không đáng ngại. Vân Mạc nhìn cái kia tầng hầm ngầm cảnh tượng, trong lòng toan toan trướng trướng, vẻ mặt cũng có chút hồng. Đã sớm biết Tiêu Nam không đơn giản. Tinh tế nhân loại tuy rằng phát dục sớm, nhưng một cái mới 15-16 thiếu niên, có thể lẻ loi một mình từ rác rưởi tinh bỏ ra tới, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Quả nhiên a, đây là nàng một fan phân một fan nước tiểu lôi kéo đại đệ đệ, cư nhiên, cư nhiên cũng rốt cuộc hiểu chuyện. Nếu Tiêu Nam biết nàng tâm lý hoạt động nhất định sẽ kháng nghị, không phải một fan văn một fan nước tiểu lôi kéo đại. Vân Mạt không biết nói cái gì hảo, mọi người đều ở làm chính mình nỗ lực, bao gồm nàng chính mình cũng là. Ngươi, cẩn thận. Vân Mạt cắt đứt thông tin, vui lầu trong lòng bàn tay, nửa ngày không có nâng lên tới, nàng trong lòng quay cuồng vô số ý niệm. Lại thượng một vòng giảng bài, học sinh tiếp xúc tri thức mặt phóng đại rất nhiều, trường học cũng bắt đầu giáo thụ các loại vũ khí trang bị. Hôm nay giữa trưa, Vân Mạt ở lục viên bên trong đi bộ. Nhìn đến Hoắc Xuyên mặt hướng hồ nước, ghé vào lan can mặt trên thở ngắn than dài. "Uy, Hoắc thiếu gia làm gì đâu?" Luẩn quẩn trong lòng. Nơi này thủy tự tiễn, Vân Mạt chụp hắn một phen, thuận thế cũng nằm bò ngắm phong cảnh. Ai Hoắc Xuyên sống không còn gì liên tiếp giống nhau, tiếp tục thở dài. "Chuyện gì nhi như vậy sầu?" Nói ra nghe một chút, Vân Mạt đá hắn một chân. "Ngươi không hiểu." Hoắc Xuyên xoay người, đưa lưng về phía hồ nước, híp mắt nhìn xa không trung. Xách ba ba mụ mụ. Không nói ta đi rồi, Vân Mặc đứng thẳng thân thể, chuẩn bị rời đi. "Ta ba cho ta 100 triệu tinh tệ, Hoắc Xuyên nói." "Cáo tử." Vân Mặc mặt tối sầm, cảm thấy không có biện pháp cùng thổ hào làm bằng hữu. "Ai, ngươi đừng đi a, ta xấu đâu?" Hoắc Xuyên giữ nàng lại góc áo. "Ngươi xấu thì a." Vân Mặc gian nan nuốt khẩu nước miếng, lại lần nữa nhịn xuống đánh cắp hắn xúc động. "Ta ba mặc kệ ta." Hoắc Xuyên phiền nuộn hai tay đặt ở đỉnh đầu, "Hắn làm ta cầm này 100 triệu chính mình chơi." Tốt nghiệp phía trước sẽ không cung cấp ta thêm vào kinh tế duy trì. Vân Mạt, đây là nhà có tiền gây dựng sự nghiệp quý sao? 100 triệu không đủ người chơi sao? Vân Mạt hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Ta có tiền liền thu không được, ta sợ tài lân lộn không có, Hoắc Xuyên có chút túng. Người thiêu chơi cũng muốn thiếu vài thiên đi, Vân Mạt không tin, đây là 100 triệu, này không phải một vạn. "Sẽ không a, Thượng Tinh Phong đánh thưởng một chút thích chủ bá gì đó, thực mau liền không có a." Hoắc Xuyên thập phần buồn rầu. Vân Mạt cảm thấy chính mình hô hấp đều thô. Ai? Cái kia chủ bá được đến Hoắc thiếu gia thưởng thức. Nang Lam thời gian dài như vậy chủ bá, như thế nào trước nay không đụng tới quá như vậy kim chủ? Vân Mạt, ngươi chủ ý nhiều, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Xuyên ngữ khí thập phần phiền muộn. Vân Mạt thật sâu hít một hơi, chậm rãi nổ ra, lại thật sâu hút một ngụm, sau đó quay đầu, nhìn Hoắc Xuyên đôi mắt, ngươi suy xét cho ta mượn sao? Tại kiến Hoắc Xuyên không nói hai lời muốn đi người. Muốn cấp cái này Tỳ Hưu tính tình, hắn còn có thể muốn trở về sao? Xách. Vân Mạc nghiêm túc xem kỹ một chút nhân phẩm chính mình, không thành vấn đề a, như thế nào cái này phản ứng? "Ai, ta có cái chú ý, ngươi muốn hay không nghe?" Vân Mạc Thu hồi trêu chọc, bắt đầu nghiêm túc. "Cái gì?" Hoắc Xuyên bán ra đi một chân thu trở về, có chút hổ nghi xem nàng. "Làm cờ giáp." Tiêu Nam yêu cầu trợ lực, vô luận là thiết bị, nhân lực vẫn là tài lực mà thành lập một nhà công nghệ cao công ty, là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất giải quyết phương án. Vân Mạt có năng lực kiếm tiền, nhưng nàng lậu tài thực lực càng cường. Huống hồ, nàng con đỉnh Lam tinh người thân phận, sau lưng đôi mắt là sẽ không ngồi xem bọn họ loại này công ty quật khởi. Cho nên, nàng yêu cầu một cái đáng tin cậy hợp tác giả. Mà Hoắc Xuyên, thật là cái cực hảo đối tượng. Hoắc phụ chiêu thức a rút tuổi dưới đáy nổi, cùng Vân Mạt tính toán không lưu mà hợp. Ngươi nói cái gì? Làm cơ giáp Hoắc Xuyên tiếng nói đều màu phá. "Ân, Vân Mạt gật đầu, ngươi có thể trở về hỏi một chút ngươi ba ba ý kiến. 141 phải làm cơ giáp. Ngươi ngủ rồi đang nói nói mơ sao?" Hoắc Xuyên cảm thấy trong đầu ong ong, ngay cả hắn ba cũng không dám dễ dàng nói ra những lời này. "Cơ giáp, đó là người bình thường có thể tiếp xúc đến sao? Đừng nói cơ giáp, liên tính là một cái linh phụ tùng thay thế, không có vài tỷ đầu tư cũng không có khả năng làm được. Người không biết vô vị sao?" Vẫn là điên cuồng. Vân Mạt tự giễu thở dài, quay đầu nhìn nhìn xung quanh, nơi một mảnh thủy vực thập phần trống trải, tâm nhìn trong phạm vi không có những người khác. "Ngươi biết ta, ta làm sở hữu sự tình chỉ có một mục đích cuối cùng." Vân Mạt nói. "Lam Tinh." Hoắc Xuyên hung hăng xoa một bên mặt. "Cho nên, ta cũng không tưởng dấu ngươi, cũng không nghi thuyết phục ngươi. Cơ giáp là liên bang quân đội tuyệt mật, bất luận cái gì số liệu đều không thể tiết ra ngoài, liền tính là hiện tại mệ gia, cũng chỉ là đại công trong đó một bộ phận." Ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta hai cái, chỉ bằng chúng ta điểm này nhi tiền. Hoắc Xuyên Trừng lớn cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng thần thái lại có chút nóng lòng muốn thử. Vân Mạt nhìn phương xa, yên lặng cười, nàng này Chu làm đại lượng chuẩn bị công tác. Có một loại đồ vật gọi là bao bên ngoài. Có ý tứ gì? Hoắc Xuyên hỏi. Ta điều nghiên một chút, liên bang tồn tại đại lượng cơ giáp thiết kế viện nghiên cứu, mỗi cái sở am hiệu kích cỡ bất đồng, chủ công phương hướng cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn sẽ đem một ít tương đối bên cạnh luận chứng cùng số liệu tiến hành bao bên ngoài. Hoác Xuyên giống như hiểu được, cho nên, ý của ngươi là chúng ta trước tiếp bao bên ngoài, không làm sinh sản. Vân mặt xoay người lại, gật gật đầu, chúng ta yêu cầu một nhà có tư chất công ty, từ bên cạnh hóa bắt đầu, từ từ tới. Cho nên ngươi phải làm chính là số liệu đúng không? Hoác Xuyên liền tính đối thương nghiệp lại không có hương thú, ở phụ thân cùng hai cái ca ca mưa rầm thấm đất dưới. Đối với cái gì sản phẩm có cái gì riêng thị trường vẫn là có chút đà qua. Cái này thiết tưởng xác thật được không, nhưng khó nhất chính là viện nghiên cứu nhân mạch, đến có người chịu tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý bao bên ngoài mới được. Tiếp đơn sự tình ngươi không cần lo lắng, công ty tư chất có sao, ta nghĩ cách đem người thu phục, nói cách khác, kiếm chút đỉnh tiền vấn đề không lớn, hơn nữa cũng dùng không đến ngươi kia 100 triệu. Vậy ngươi tìm ta. Hoắc Xuyên không dám tin tưởng. Đó là bên ngoài thượng nghiệp vụ, Vân Mặc tiếp theo nói, ta đã nói rồi, Ta phải làm cơ giáp. Có số liệu, liền có sáng tạo cơ sở, mua có thể mua được cơ giáp linh phụ từng thay thế, phá giải, trọng tổ. Hoắc Xuyên nghe xong này trong chốc lát công phu, cảm thấy chính mình một lòng đều phải nhảy ra tới, nàng nói đây là cái gì? Chuyện này quả thực so lúc ấy đối phó tiết hiệu trưởng còn muốn gian nan và phần. Ngươi nói toạc giải liền phá giải sao? Ngươi nói trọng tổ liền trọng tổ sao? Hắn tay lại một lần ở chính mình cùng Vân Mạt giữa số đo, liền, ngươi cùng ta Vân Mạt khẽ cười, vươn tay phải chỉ hướng không trung. "Không, chúng ta sau lưng có toàn bộ tinh cầu. Tin tưởng ta, chỉ cần đi phía trước đi một bước, liền có vô hạn khả năng." Nàng ngược lại lại nói, "Ta nói phải làm cơ giáp, có ta tư tâm ở, ngươi không phải nam tinh người, cho nên ngươi suy xét rõ ràng." Hoắc Xuyên không có tưởng cái gì liên bang nhân vẫn là nam tinh người thân phận, hắn quan tâm chính là Vân Mạt an toàn. "Suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm a, giấy không thể gói được lửa, như vậy đại động tĩnh, ngươi sẽ không sợ?" Vân Mạc hướng Hoác Xuyên bên cạnh tấu tấu, vai phải rửa gần hắn vai trái, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói một câu, cho nên, phải làm hảo áo trảng. Hoác Xuyên này trái tim quả thực. Mẹ nó từ nhận thức người này bắt đầu, nàng làm mỗi sự kiện liền không có bị nhìn tâu quá, không phải mấy vòng căn bản không biết nàng mục đích là cái gì. Hoác Xuyên rứt khoát từ bỏ chống cự, thiếu khí vô lực nói, còn có cái gì ngươi đều nói đi, ta chịu đựng được. Vân Mạc, mặt ngoài làm tinh tế hàng hạo, nay lại là một cái không thể thực hiện đại lôi. Nhưng không thể không nói, cái này giấu người thay mặt áo choàng là thật sự không tồi. Tinh hạm cùng cơ giáp kỹ thuật tuy rằng không giống nhau, nhưng có chút đồ vật là thông, tỉ như mua sắm, tỉ như nghiên cứu phát minh. Tinh hạm nu cầu thế nào, cái này hoắc xuyên hiểu. Hoắc ra coffee khối, chủ yếu áp dụng với trung hành trình ngắn, cùng loại với hẹp thể cơ, ở mộ viên riêng trên tinh cầu sử dụng. Theo năm gần đây tinh tế lư hành cùng với quanh thân tinh vực không ngừng bị phát hiện, lớn hơn nữa xa hơn hàng hạng, đã có muốn quật khởi manh mối. Chỉ là loại này sản phẩm để cấp kỹ thuật hàm lượng, không phải một cái hoắc thị có thể ăn xong. Ở thật lâu xa trong lịch sử, phi cơ cũng đã toàn cầu hóa sinh sản xuất, huống chi là hiện tại. Hàng hạng các bộ phận linh phụ tùng thay thế sinh sản xuất, đề cập đến mấy cái tinh cầu hợp tác, thả đã hình thành sản nghiệp. Đầu cuối sản phẩm phương diện, Mễ Gia đi trước một bước, tại đây khối thị trường một nhà độc đại, vô luận là nhân tài vẫn là sản phẩm, đều quăng người khác một cái phố. Người khác tưởng thiết nhập cái này khối, quả thực người si nói mộng. Đây cũng là vì cái gì? Cao Thiên Lãng nguy hiểm như vậy một người, Hoắc phụ vẫn cứ nguyện ý cùng hắn làm giai đoạn trước giao thiệp nguyên nhân. Bọn họ bức thiết yêu cầu thiết nhập càng cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Cho nên, nếu bọn họ đánh làm hàng hạ ngụy trang làm khác, vô luận là ai, đều sẽ cho rằng là Hoắc gia đang tìm cầu truyền hình, cho rằng Hoắc gia Tam thiếu gia con trẻ vô tri, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Người tiếp tục, Hoắc Xuyên xoa thanh thanh đầu tóc cha, đã không nghĩ tự hỏi. Vẫn mặt lại không hề nói càng nhiều thương nghiệp hóa thiết tưởng mà lả vươn một ngón tay. Người trước hết nghĩ tưởng tượng, không nóng nảy hồi phục ta. Về chúng ta hợp tác, ta nơi này có hai cái bước đầu ý tưởng, cùng ngươi tham khảo. Hoắc Xuyên chăm chú lắng nghe. "Đệ nhất, công ty ngươi làm đại cổ đông, quần, tiền, ngươi đều là ngươi nói tính." Hoắc Xuyên vừa muốn giơ tay đánh gãy, Vân Mạt ngăn trở hắn, tiếp theo đi xuống nói: "Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, đại bộ phận tiền là ngươi ra, đây là ngươi hẳn là đến, đương nhiên ngươi cũng có khả năng gánh vác 100 triệu tổn thất." Bất quá ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, làm ngươi tiền tăng giá trị. Đệ nhị, ta muốn kỹ thuật, đây là ta yêu cầu duy nhất. Hoắc Xuyên bộ mặt hiện hách cười, thanh yếm nói không nên lời cổ quái, nửa ngày chú Y Vân Mạt một quyển, thiếu chút nữa cho nàng kén nằm sấp xuống. Ngươi cho ta là cái gì? Huynh đệ là ngươi như vậy đương sao? Vân Mạt nhếch miệng, mắt mang ý cười, ngươi suy xét suy xét. Hoắc Xuyên trắng nàng liếc mắt một cái, còn dùng suy xét cái gì? Không phải 100 triệu chuyện này sao? Thiếu gia có rất nhiều tiền. "Chờ, ta cấp lão nhân trước báo bị một tiếng." Hoắc Xuyên thập phần quyết đoán, lập tức truyền được Hoắc chiếc hàm thông tin, ngắn gọn giới thiệu phải làm sự tình, chẳng qua, hắn đem mấu chốt từ cơ giáp toàn bộ đều thay đổi thành hàng hạng. "Ngươi nghĩ tới các ngươi như thế nào sinh tồn sao?" Hoắc chiếc hàm hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Hoắc Xuyên ngẩng đầu nhìn mây trắng, lần đầu nghiêm trang cùng hắn ba nói chuyện. "Hàng hạng thị trường lang nhiều thì thiếu, chúng ta tùy tiện tiến vào, tất nhiên sẽ bị những người khác theo dõi." Cho nên, chúng ta sẽ từ bên cạnh góc độ thiết đi vào. Tỷ Như, ta chỉ làm trong đó một bộ phận linh phụ trùng thay thế, hồn định lúc sau lại mùi mặt khác. Quang Bình kia đầu hoắc chiếc hàm, cười miệng cơ hồ đều không khép được. Cái này ý tưởng thượng thiên chân, thành công khả năng tính cũng không cao, nhưng là chịu tự hỏi chính là tiến bộ. Liên biết, liên biết bước một bước tiểu tử này mới có thể thượng nói. Cư nhiên tuyển như vậy một cái lộ, không hổ là hắn hoắc gia loại. Hoắc chiếc hàm hít sâu một hơi, cụ thể về nhà nói Ta nơi này cũng làm đại lượng thị trường nghiên cứu, an bài cái thời gian cho các ngươi huấn luyện. Đây là chính ngươi sự nghiệp, ngươi xem làm, ta chỉ có một câu, ba ba nơi này, vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Vân Mạt cũng đem kế hoạch chuyển cáo tiêu nam, cũng làm hắn lưu ý cùng sảng chọn một ít mục tiêu công ty, chờ vãn chút thời điểm cùng nhau nghiên cứu. Có chuyện này, Hoắc Xuyên giống như tìm được rồi nhân sinh mục tiêu, cả người đều thay đổi. Mỗi ngày lưu luyến với thư viện, phổ cập cơ bản tri thức, còn thường thường bắt lấy lưu dược của Liêu Hồ bằng cẩu hưu nhóm quả thực muốn trừng mù kêu đối hợp kim ti tan mắt chó. Lãng tử hồi đầu. Bất quá, chuyện này cấp không tới. 142 thỉnh lựa chọn binh chủng. Liên ở bọn họ đâu vào đấy chuẩn bị thời điểm, trường học cái thứ nhất đại chiến trường kéo ra mở màn. Đại chiến trường là đối toàn giáo mở ra, Internet phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình theo vào, cơ hội giống như xuân vãn giống nhau sẽ chiêm cứ giáo vong các đại kênh. Cho nên mỗi lần đại chiến trường cũng là cái khắc phi quân sự hệ học sinh nhất phản cảm thời điểm. Dựa vào cái gì muốn cưỡng chế cắt đứt bọn họ phim thần tượng, một hai phải đi xem nhất bang học sinh mai phục cùng tác chiến. Bọn họ chiến lược so điện ảnh kịch hiệu quả kém quá xa, căn bản không có xem xét tính đang nói. Nhất khoa trương chính là, nếu lại chiến trường liên tục vài thiên, bọn họ liền phải vẫn luôn quan khán vài thiên xanh lá mạ sắc quân trang. Người có thể tưởng tượng sao? Vận khí không tốt thời điểm, thị giác sẽ vẫn luôn dừng lại ở một cái khu vực Nơi đó có lẽ sẽ mai phục một ngày đều không mang theo hoạt động, học sinh mỗi lần mở ra giáo võng, nhìn đến đều là một khoản nhân thể hình dạng thảo, là cái cái gì toan sảng cảm giác. Quả thực chính là hiện đại bản thực vật thế giới a. Bất quá, lần này đại chiến trường nhưng thật ra có chút làm người chờ mong. Thanh Đồng Bảo, nơi cơ hồ là nhất có thú vị tính một cái chiến trường chính là đồ. Trong tình huống bình thường, nơi này diễn tập sẽ kết thúc rất mau, hơn nữa có một loại ngược đồ ăn sảng cảm. Trước tiên một ngày Bọn học sinh đã bắt được chỉ huy cùng quan quân danh sách, chẳng qua đối với cụ thể chức thuộc quan quân là ai, còn muốn căn cứ ngày hôm sau trước vị lựa chọn tiến hành phân công. Suy xét đây là một cái toàn giáo quân sự hệ đều sẽ tham dự sân khấu, tụ tập hơn 20 người, cho nên trừ bỏ một người tổng chỉ huy ngoại, mua đội còn điều phái 4 gã phó chỉ huy hợp tác tác chiến. Hùng đội tổng chỉ huy là Vương Đào, cũng là S cấp anh hùng xã đoàn đoàn trưởng, phó chỉ huy từ tổng chỉ huy chọn phái đi, vị kia cùng Vân Mạt không hợp nô kim cũng là quan quân. Lam đội tổng chỉ huy, còn lại là trường học quân sự chỉ huy học môn này đạo sư, tân giáo thụ, một vị từ trước tuyến quân đội lui ra tới thực chiến chỉ huy, một con xa gần nổi tiếng thiếu diện hồ. Lam đội phó chỉ huy nhóm, tất bao gồm chiến uyên xã đoàn đoàn trưởng Hoàng Hải Đông đám người. Diệp Lương cùng Triệu Diệu may mắn ở Lam đội đảm nhiệm lớn lớn bé bé quân quân. Cang Vi làm người liệu lươi chính là, Lam đội trang bị một con đặc chiến phân đội, thành viên là trưởng học hơn 20 danh giáo quan, bọn họ cụ thể chấp hành cái gì nhiệm vụ? Tạm không người biết hiểu. Thúc viên, nay còn như thế nào đánh? Chúng ta đi lên ngủ một giấc tính. Ở nghe được hai bên đội hình sau, không đội học sinh trung tuân ra một trận kêu rên. Tiểu học đệ tiểu học muội nhóm, ngày mai thực xin lỗi. Vân Mạt xã đoàn bên trong bầu không khí cũng là giống nhau, Triệu Diệu miệng tiện ở trong đàn mặt khoe ra, tự hồ đã tỏ rõ Lam đội lập tức liền phải thắng lợi kết cục. Triệu học trưởng, nếu chiến trường gặp nhau. Vân Mạt nói mới vừa phát đến một nửa, Diệp Lương trực tiếp đánh gãy nàng. Tiên Tâm đi, chúng ta có được một người quân giáo sinh nên có tố chất. Cố Tử Sơ tóc, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, hắn ý tứ là, hắn biết ngươi thời điểm sẽ không thủ hạ lưu tình. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Vân Mạt đi trở về phòng ngủ, ba cái bạn cùng phòng đã chờ ở nơi đó. Liên Châu trên mặt nóng lòng muốn thử, ngươi cơ nhiên lựa chọn đại chiến trường, ngươi cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng. Hách Tương Tư cũng đi theo hỏi, hồng đội vẫn là lâm đội. Vân Mạt một bĩu môi, hồng đội Xách, đi đi điểm, điểm có chút đồng tình xem nàng, không có việc gì không có việc gì, đi trưởng điểm kinh nghiệm, ta sẽ cho ngươi cố lên. Ngẩng. Vẫn mạt cảm thấy bọn họ tựa hồ vui sướng khi người gặp họa thành phần chiếm đa số. Quả nhiên, không trong chốc lát công phu, mấy người rượu rít thảo luận lên tân giáo thụ. Lần này lại là tân giáo thụ, thiên a, nếu không phải hắn tuổi tác quá lớn, ta đều phải phân hắn. Ừ ừ, đứng vậy, hắn mỗi lần bố cục, không đến cuối cùng một khác, vĩnh viễn đều làm người nhìn không thấu. Người nam nhân này thật sự là quá lợi hại. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rưỡi, Vân Mạt đi tới phòng huấn luyện. Liên Châu ở nàng ra cửa thời điểm liền mở ra quăng náu, cùng mặc khác hai cái bạn cùng phòng cùng nhau, hướng về phía nàng liên tục xô tay, "Cố lên a, tranh thủ ở Tân giáo thụ thủ hạ căng quá 2 giờ." Vân Mạt, "2 giờ? Lợi hại như vậy?" Vân Mạt xoát xong chí náu sau, mặc thượng thiết bị. Có phía trước tinh võ thi đấu xếp hạng trải qua, nàng đối đột nhiên xuất hiện ở một mảnh trống trải vùng núi chắc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Góc trên bên phải là ba hàng trang bị lan cùng lựa chọn. Ba báo nữ âm thập phần ôn hòa vang ở bên hai, thỉnh lựa chọn binh chủng. Hệ thống căn cứ nàng nâng cấp, bài trừ quan quân lựa chọn, nàng chỉ có thể làm một cái tiểu binh. Khác nhau chỉ ở chỗ, nàng phải làm cái nào binh chủng tiểu binh. Vân Mạc nhìn nhìn, chỉ có lục quân lựa chọn, mặt khác phòng trừng là từ hệ thống nở trợ cờ tới hoàn thành. Căn cứ các binh chủng chấp hành nhiệm vụ bất đồng, lại chia làm bộ đội đặc chủng, bộ binh Pháo binh, phòng không binh, lính thông tin, trinh sát binh từ từ. Vấn Mạc thể năng số liệu đã đồng bộ tới rồi hệ thống, trước mặt vô số binh chủng đều là thêm hồi trạng thái, có thể cung nàng lựa chọn chỉ có hai hạng, hậu cần binh cùng công binh, dù sao liền không phải chiến đấu binh chủng. Vấn Mạc bẹp bẹp miệng, đây là sợ nàng đi lên đảm đương pháo hôi sao? Vẫn là sợ nàng lãng phí quý giá danh hạch. Đối lập hai cái binh chủng quần áo, quyết đoán lựa chọn công binh, bởi vì nàng phát hiện, công binh tay áo thượng nút thắt nhiều có thể lấy đảm đương tiền xu sử. Bên chủng tuyển hảo sau, tiêu chuẩn trang bị trang bị cũng tùy theo tự động sinh thành, điểm đánh đăng nhập. Ngáy mắt công phu đã bị truyền tống tới rồi một mảnh tác chiến khu. Trường quân đội bồi dưỡng chính là ưu tú nhất chiến sĩ, cho nên vũ khí trang bị cũng hết sức khả năng gần sát thực chiến tiêu chuẩn. Nhưng lại vì tiến thêm một bước rèn luyện học sinh những chiến năng lực cùng với chỉ huy tiêu chuẩn, các bài trừ cơ giáp cùng chiến hạm loại này sắt thương tính cường đại vũ khí, cũng đối mặt các trang bị cũng làm thích hứng tính điều chỉnh. Toàn bộ đại chiến trường mục đích chính là khai quật cung áp bức ra tổn tại học sinh cuối cùng một tia tiềm lực. Vân Mạc túi đầu xem chính mình, một thân công binh trang bị, bọn họ vì đội thuộc công binh, trực tiếp cùng một cái pháo binh doanh ở bên nhau. Hồng đội đã phân bố tại đây khu vực 80% trở lên vị trí, mà bọn họ mục tiêu cũng là khống chế khu vực này. Tại đây phiến diện tích rộng lớn khu vực, có 3 cái khá lớn thành trì, SS, cỡ cỡ cùng GG. Nay 3 cái thành trì hiện tại bị Lam quân chiếm lĩnh. Hai bên nhiệm vụ chính là khai triển thành thị công phòng. 3 giây đồng hồ sau, theo bên thai một tiếng đinh hệ thống nhắc nhở âm, chiến hỏa trực tiếp bập lửa. Sở hữu học sinh cơ hồn là tương đồng trang bị, chỉ có thể thông qua mặt bộ cùng độ ngực nhận người. Có cái nam sinh vẫn luôn ở trộm đánh giá nàng, cuối cùng thử thăm dò hỏi, "Vân tổng chỉ huy?" Ân, vẫn mặc ngồi ở quân dụng công trình trên xe, trên đầu phòng hộ trang bị phóng màu đen lánh quang. "Oa, wow, ngươi ở chỗ này thật là thật tốt quá." Nam sinh nói xong lời nói, trực tiếp cùng Đồng Liêu thay đổi vị trí. Còn có hai cái nam sinh cũng đi theo vọt lại đây, mấy người nhảy lên công trình xe, ngồi ở Vân Mạt bên cạnh. Tình huống như thế nào? Trạm Hảo tự mình vị trí, đánh chiến trưởng còn muốn dựa một người nữ sinh sao? Kia hai nam sinh không để ý đến hắn, mà hướng bên cạnh ngoài một chút, nghĩ thầm chờ cái này nữ sinh tương lai nói cho ngươi, đánh bên kia mặt càng thoải mái một chút. Vân Mạt túi đầu nghe thông tin bên trong mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ pháo binh doanh đi phía trước đẩy mạnh. Làm một cái tiểu binh Nàng trừ bỏ đại địa đồ cùng mục đích địa ở ngoài Không còn mặt khác tin tức 143 tao ngộ không kích Dựa theo chỉ huy an bài Pháo binh doanh trưởng lối nhất phát truyền lệnh công binh ban đảo chiến hảo Thành lập hồng phương phòng ngự hệ thống Tuy rằng đa số là cơ giới hóa tác nghiệp Có người máy thay hoàn thành Nhưng là công binh cũng yêu cầu giải quyết không ít hiện trường vấn đề Này cũng coi như là hạng nhất thể lực việc Làm xong cái này chuẩn bị công tác ước trừng hoa 30 phút Mọi người mồ hôi ướt đấm Chỉ vào đỉnh đầu mặt trời chói chang, máng tinh vong siêu chân thật phản hồi, trong lòng run sợ chờ đợi chiến đấu kéo vang thời điểm. Vân Mạc đột nhiên đứng thẳng thân mình, tay phải đặt ở bên hai, sau đó, tay nàng chỉ đỉnh một chút huyết thái dương, giống to nằm đảo. "Làm ha?" Bên cạnh nam sinh có điểm không phản ứng lại đây. "Có đi tập." Vân Mạc vừa nói, một bên nhanh chóng quay cuồng đến đã đảo tốt chiến hào. Còn có mấy cái nam sinh trước tiên làm ra phản ứng, cũng đi theo bảo đảo. "Cái gì?" Ngươi đừng lúc kinh lúc giống như loạn của tâm. Lỗ Nhất phát lớn tiếng quát lớn, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh làm cho bọn họ đều ra tới. Tất đô. Vũ khí huýt gió thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Ngoa tảo, không kích. Không kích. Lỗ Nhất phát mặt xám mày cho ở thông tin bên trong giống to. Duyện đội trung pháo cao xạ cùng phóng không đạn đạo tất cả đều nhanh chóng bị nhét vào, radar tín hiệu kịch liệt dao động, đạn đạo mang theo âm cuối cùng thật dài ngọn lửa, tinh chuẩn bắn về phía giữa không trung, tắc ra từng đóa pháo hoa. Mầm mầm. Quang cáo cùng tháo cao xạ pháo khẩu đỏ lên, dây đặc phun ra ra đạn dược, ý đồ đem này một mảnh không trung bao trùm ở bên ta hỏa lực phía dưới. Mắt thường có thể thấy được nơi xa, đã có màu trắng tam giác cánh hướng tới mặt đất cấp tốc trượt, là đối phương lính dù. Mau mau mau. Đạm Nghiệm pháo binh học sinh luống cuống tay chân nhét vào bom, điều tọa độ, phóng ra. Nhưng là không kích tới quá mấy liệt, bọn họ ở lúc ban đầu thời điểm, còn có thể đủ an tâm nhét vào, tinh tế điều chỉnh tọa độ, nhưng là đến mặt sau Theo không trung tam giác cánh càng ngày càng nhiều, mênh mông màu đen tốt máy bay ở trên không lực quá thời điểm, cũng đã bắt đầu luống cuống. Đạn dược rơi vào nơi nào đều là, mệnh trung tỷ lệ trên diện rộng hạ thấp. Đây là không có chịu quá huấn luyện học sinh, cùng binh lính các nhau. Chưa cần nấp, Lỗ Nhất phát cảm thấy sự tình không ổn, bên ta xạ kích suất quá thấp, đối diện thế công quá mạnh, vẫn là trước giữ được chính mình doanh đầu người, sau đó gửi hy vọng với bên ta không quân giống nhau cấp lực tương đối hảo. Toàn bộ doanh người Nhanh chóng đem nông bố che đậy ở pháo thể thượng, hình thành một mảnh thị giác mê hoặc. Sau đó mọi người trốn vào bên cạnh chiến hào. "Bên, bên, bên." Liên tiếp vô số thanh nổ mạnh vang vọng ở bên hai, tiện đà chính là kêu thảm thiết cùng tức giận mắng. Không yến học sinh quần áo nháy mắt biến bạch, ý nghĩa bọn họ đã hy sinh cũng bị bắn ra hệ thống. Đạn dược nhấc lên bùn đất nên diện mà đến, đổ giao giao cháo bọn họ một đầu vẻ mặt. "Tao." Lỗ nhất phát khí bắt tay hướng mặt đất dùng sức chú ý một chút đã sớm biết thanh đồng bảo chiến trường bất an hảo tâm, bọn họ vị trí nơi này vực, trước bị chôn thiết thuốc nổ, lúc này theo không kích lửa đạn, cực nóng tiếp nổ dưới lên đất vật nguy hiểm, tiến đi bọn họ vô số sinh mệnh. Vân Mạt túi đầu, ghé vào cái kia nửa thước thâm thổ hào trung. Nàng có chút giật mình, không nghĩ tới trường học cư dân liền này đều nghĩ tới, này căn bản là không đem bọn họ coi như học sinh, mà là một cái thập phần coi trọng đối thủ. Nàng cẩn thận hướng bên cạnh xe dịch, từ bụi cỏ khe hở nhìn ra đi. Tức đó không xa tới một chiếc võ trang quân dụng xe, sau đó nhảy xuống mấy cái lở bờ bờ cở. Bọn họ dùng các loại dò xét số liệu, gần như quan sát đến hồng phương trang bị cùng nhân viên, sau đó lại cưỡi quân dụng xe rời đi. Bất công diễn tập. Lỗ Nhất Phát khí giống lên một giọng nói, vẫn mặc ngồi ở trên hào, giữa lưng vào có chút ướt bùn đất, phân tích khả năng tin tức. Đã qua đi nửa giờ, không kích tổng cộng tới 3 lần, bệnh tâm thần giống nhau lăn lộn hường đội. Phun. Điều chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại. Lô nhất phát từ chiến hào bỏ ra tới, cả người cùng bị trôn quá giống nhau, tất cả đều là bùn đất cùng hạt cát. Hồ cha thanh đồng bảo, đây là muốn chơi chết chúng ta à. Bạch qua bình vẫn là cái năm nhất sinh, mới vừa khai cục đến bây giờ, thiếu chút nữa không bị đánh ông. Bọn họ đây là tình huống như thế nào à. Bạch qua bình đạn trên đầu hạt cát, thanh âm đều mau mang lên khóc nước nở. Tình huống như thế nào. Bình thường tình huống. Lô nhất phát phun ra một ngụm chọc khí, thiếu chút nữa không chửi hầm lên. Giang Diêu Chu công lên chính mình trang bị, nhắc nhở một câu, "Sẵn này công phu, chạy nhanh chuẩn bị chiến tranh đi, đây là khai vị tiểu thái, chúng ta liền tính thua, cũng không thể vài phút đã bị hoành đi ra ngoài." "Học trưởng, các ngươi trước kia trải qua quá nải chiến trường." Vừa rồi đi theo Vân Mạt năm nhất tân sinh hồi lăng, một bên đi theo đẩy chiến xa, một bên theo sát hỏi. "Đừng nói nữa, lần trước chúng ta vừa tới nơi này, bị đuổi theo suốt 3 ngày, rác cũng chưa biện pháp ngủ, một đường đi một đường hoành tạp." Sau lại liền lam đội bóng người cũng chưa thấy, liền mẹ nó bị loại trừ. A. Khóa chương như vậy sao? Bạch Qua Bình sao một chút lưỡi? Ngươi biết cái gì? Từ có cái này chiến trường, Lam quân đánh 100 nhiều tràng, một hồi không có thua quá. Thiên thời địa lợi nhân hòa biết không? Bọn họ cái gì đều có. Huy, Lỗ doanh trưởng, có phải hay không chạy nhanh hướng lên trên mặt báo một chút chúng ta chẳng hướng, ít nhất hiểu biết một chút chiến tổn hại tình huống, chỉ Huy đến nói cho chúng ta biết hướng chỗ nào đi ạ? Không thể vẫn luân đài ở chỗ này đường sống bia ngắm đi. Lỗ Nhất phát rốt cuộc lau một phen mặt, thông qua mã hóa kênh liên hệ bộ chỉ huy. Liên ở ngay lúc này, thông tin binh kênh truyền đến một đầu đặc biệt có lực rung động ca khúc, rung động đến tâm can, quanh quần ở toàn bộ Lam quân trận doanh phía trên, thật lâu quanh quần. Lão Ba, Lão Ba, chúng ta đi chỗ nào nha, có ta ở đây liền không sợ trời không sợ đất. Lão Ba, Lão Ba, chúng ta đi chỗ nào nha. Lỗ Nhất phát một đầu hắc tuyến. Thông tin binh Sao lại thế này? Không biết, vừa mới xuất hiện thông tin trục trặc. Không kích. Lại tới nữa. Trốn a. Theo như vậy một câu, không trung bay qua vô số các loại máy bay, đen ng̀n ngịt đạn pháo hạ xuống, lại là một mảnh tiêu ren. Lỗ nhất phát nhìn chính mình đội ngũ, đã từ 1500 nhiều người, thẳng tắp hàng vì 700 người, chiến tổn hại một nửa nhiều. Nay còn như thế nào chơi? Liên ở bọn họ đầu óc quay cuồng thời điểm, không trung vang lên hệ thống bá báo âm. Hồng quân 1 đoàn tao nộ làm quân đại quy mô không kích, giảm quân số 20%, đạn dược tổn thất 30%, vũ khí trang bị tổn thất 25%. Hồng quân 1 đoàn pháo binh doanh giảm quân số 50%, đạn dược tổn thất 40%, đánh mất phòng không năng lực. Liên tiếp không ngừng số liệu báo ra tới, tác chiến bộ chỉ huy Vương Đảo trực tiếp đem mũ ngã ở trên bàn. Hán vô pháp tiếp thu kết quả này. Vương Đảo ấn số liệu sát minh xin, bên ta đã tiến hành hỏa lực chặn lại, binh lính phản kích cũng ở trước tiên phát sinh. Đối phương cũng không có đánh trúng bên ta kho đạn, vì cái gì sẽ là kết quả này? Hệ thống thực mau cho hồi phục, thực xin lỗi, lam đội vũ khí trang bị cấp bậc cao hơn hồng vương, thỉnh không cần nghi ngờ diễn tập công chính tính. Thảo, thanh đồng bảo liền không có công chính đang nói. 144 tin tức chiến khai cục. Hồng Lam hai bên không sai biệt lắm đều là một cái sư biên chế, suy xét đều là học sinh, đơn giản hóa khởi kiến, chọn dùng tam tam biên chế. Tức một cái sư hạ thiết ba cái lữ. Một cái lư hạ thiết 3 cái đoàn, một cái đoàn hạ thiết 3 cái doanh. Bọn họ vị trí chính là một lữ pháo binh đoàn, toàn đoàn có được 72 môn tự hành thức pháo, mỗi cái doanh 24 môn, bao nhiêu gần gối tiểu quang pháo, còn có 3 môn hỏa tiễn. Hành động chung 3 cái pháo binh doanh sẽ song hành đi phía trước đẩy mạnh, hàng ngũ đẳng trước chính là điều tra hòa khí tượng, dùng cho cung cấp tinh chuẩn đả kích tòa độ. Sau đó chính là doanh bộ chỉ huy xe, mặt sau đi theo liền bộ chỉ huy xe. Lại mặt sau chính là bọn họ sở điều khiển tự hành thực áo, sau đó là đại lượng đạn dược chuyển vận xe. Pháo đoàn cùng bọc giáp đoàn, La Hồng đội ngũ hình vung ngũ bên trong thương tổn phát ra mạnh nhất đơn nguyên. Nhưng là khai cục còn không có bố phòng hoàn thành, liền tao ngộ đối phương không trung đả kích, hiện tại còn không có hoãn quá mức tới. Vân Mạc khắp nơi đánh giá một chút. Pháo binh một doanh trải rộng tại đây 4 km vùng thổ địa thượng, mỗi môn đại pháo khoảng cách hơn 10 m, để hoàn thành tập trung đả kích đồng thời phòng bị đối phương biến trình tình chuẩn chỉ đạo vũ khí đả kích. Không ít học sinh mặt sáng mày cho, tìm kiếm kiên cố nhất công sự che chán. Xếp hàng, các người như vậy giống bộ ráng gì? Lỗ nhất phát quay đầu nhìn lại, khi không được, người toàn tránh ở hố bom bên trong, sĩ si khí đê mê. Hắn đã nhìn đã nửa ngày, chỉ có thể tiếp tục từ phía sau nắm người đi lên. Trận thi đấu này, không ít người nhận định bọn họ sẽ thua. Nhưng mặc dù không chiếm được phân, ai cũng không nghĩ khai cục liền quài rớt. Ít nhất giáo vong bên trong khoác lạc thời điểm, có thể khoe ra chính mình ở thanh đồng bảo chiến trường tồn tại thời gian. Đặc biệt là, trường học thiết bị hữu hạn, luôn không bao nhiêu lần mới có thể sử dụng một lần thiết bị, tự nhiên phải dùng đến mức tận cùng. Đi lên không vài phút đã bị bắn ra hệ thống sự tình, sẽ là nhất không có lời sự tình. Lỗ nhất phát giống đến giọng nói đau, mặt sau người thưa thớt, hắn nhịn không được nhéo chính mình ngũ, "Thiên a, các ngươi là quân giáo sinh sao?" Bọn họ đương nhiên là, tuy rằng đến từ bất đồng nguyên cấp bất đồng học viện Nhưng đa số đều là cùng quân sự có quan hệ chuyên nghiệp. Vân Mạt lắc lắc đầu, giống lên một câu, năm nhất cả đội. Phân phật, có 50 nhiều người từ trên mặt đất nhảy lên, súng lại đến Vân Mạt chúng quanh. Nhưng bởi vì pháo binh liền hiện tại giảm quân số lợi hại, nàng cái này công binh cũng trực tiếp bị đề bạt thành pháo binh. Lộ Nhất Phát nhìn chính mình trước mặt thưa tất chiến sĩ, nhìn nhìn lại Vân Mạt bên kia, vô lực thở ra một hơi. Ngươi học chỉ huy? Lộ Nhất Phát hỏi. Không, đơn binh. Đơn binh chỉ huy mạnh nhất. Có lẽ về sau sẽ trở thành chỉ huy bên trong nhất giống đơn binh, bạch qua bình liếm cẩu giống nhau thổi phồng. Lô nhất phát thở dài một hơi, tiếp tục từ phía sau kéo người đi lên. Vương Đào mở ra toàn hồng đội cao tầng quan quân thông tin kênh, chuẩn bị phát biểu diễn thuyết. Lúc này, toàn bộ chỉ huy trên xe tất cả đều là kia đầu ma tính ca khúc. "Lão Ba, lão Ba, chúng ta đi chỗ nào nha?" Thông tin binh, "Sao lại thế này?" Báo cáo tổng chỉ huy, đối phương tin tức sấm lớn, đang ở chữa trị. Hoàng Hải Đông làm phó chỉ huy, đứng ở bên cạnh phân tích, "Chỉ huy, dựa theo Lam Quân luôn luôn kịp bản, bọn họ chỉ sợ là ở đối chúng ta sử dụng tin tức chiến, cần thiết mau chóng chữa trị kênh, trừ cái này ra, kiến nghị nghiêm mật kiểm tra đối chiếu sự thật khẩu lệnh." "Hảo." "Nhưng mà, liên ở bọn họ bận về việc ứng phó đối phương tin tức virus thời điểm." "Hùng đội vị kia tân giáo thụ, ngón tay điểm điểm mấy cái vị trí." "Cùng lúc đó, Lam Quân pháo binh doanh lô nhất phát thu được tin tức." "Pháo binh doanh chuyển hướng 45 độ." phía người Tây Nam phương hướng Na Pháo, tiêu diệt Lam phương A3 tọa độ vị trí phân đội nhỏ. Là Lộ Nhất Phát cắt đứt thông tin sau, nhìn nhìn suy sút binh lính, quyết định vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho Vân Mạn. A3 vị trí, bộ chỉ huy yêu cầu chúng ta tinh chuẩn đả kích. Vân Mạn không có trực tiếp nghe được mặt trên mệnh lệnh, nhưng là nàng đôi mắt nhìn chằm chằm A3 nơi vị trí, thật lâu không nói. Vân Mạn. Lộ Nhất Phát cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Vốn tưởng rằng nhất nghe lời một cái binh cũng là cái túng hóa. Vân Mạc chớp chớp mắt, hướng về phía Lô Nhất Phát hữu hảo cười cười. "Lô doanh trưởng, ngài không nghe lầm đi. Nang chỉ vào A3 vị trí, chúng ta pháo tầm bắn tuy rằng có trăm km, nhưng là vị trí này, rõ ràng tới gần chúng ta trận doanh tuyến, mặc dù Lam đội theo vừa rồi không kích quy mô sâm lớn, trên mặt đất trọng trang bộ đội không có đi lên phía trước, cũng không có khả năng thâm nhập vị trí này." Lô Nhất Phát nghe xong nàng lời nói, cũng có chút chần chờ. Đây là bộ chỉ huy hạ phát mệnh lệnh. Vân Mạt hơi trao một chút mẩy. Vân Tổng chỉ huy, ngươi là cảm thấy có cái gì không đúng sao. Bạch qua bình lại một lần thấu đi lên, vị này chính là diễn tập bờ ú ép ép, cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, có lẽ cũng có thể mang điểm may mắn thần quang. Thực không đúng. Vân Mạt lòng bàn tay vướt ve ba cái nút thắt, lại theo tọa độ hướng nơi xa nhìn lại, nơi đó nhất phái thanh minh, tuyệt không phải đã sinh ra chiến sự thiên tướng. Như thế nào? Lỗ nhất phát xem nàng thật lâu bất động. Kia 50 cái học sinh chiếm cứ 10 đại pháo xa, cũng đi theo bất động, tức khắc cảm thấy cái này nữ sinh có chút sự bức. Đây là có tổ chức có kỷ luật tiêu cực lãng công, còn không bằng kia mấy cái rõ ràng biểu hiện ra chính mình sợ chết nam sinh đâu. Hắn đi dạo một chút chân, vừa muốn kêu người khác chấp hành mệnh lệnh. Vẫn mặc ngăn cản hắn, Lỗ Doanh trưởng có không cùng bộ chỉ huy xác minh một chút nhiệm vụ. Lỗ Nhất Phát có chút không kiên nhẫn, mặt trên mệnh lệnh là lập tức náo pháo, này đã qua đi vài giây. Này nữ sinh không riêng chính mình bất động đọi, còn muốn ngăn cản hắn đi chấp hành mệnh lệnh, Lô Nhất Phát tưởng đem nàng ba kéo một bên đi. Nhưng còn không đợi hắn động tác, Bạch Qua bình cánh tay đã đáp thượng đầu vai hắn, "Doanh trưởng, kiến nghị ngươi vẫn là nghe nghe Vân tổng, ngắc không, Vân mạc đồng học ý kiến." "Chánh gia, nàng ý kiến gì?" Vân Mạc híp mắt xem phía trước, "Doanh trưởng, kiến nghị ngươi lập tức hướng bộ chỉ huy lại xác định một chút." "Cái gì?" Lô Nhất Phát đứng thẳng, nhìn chằm chằm Vân Mạc, "Ý của ngươi là ta nghe lầm mệnh lệnh?" Không không, ta hoài nghi đây là Lam đội mệnh lệnh. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng, vừa rồi âm nhạc các ngươi không nghe được sao? Đối phương tin tức trạng năng lực so với chúng ta cường. Vân Mạt thực kiên trì, ta dám cam đoan, nơi đó tuyệt đối không có Lam đội người. Vân Mạt xanh nhạt ngón tay chỉ hướng về phía A3 vị trí. Đang ở quan khán thi đấu học sinh, quang não phía trước vô số ô vương, trong mỗi ô vương mặt đều là một khối bộ phận chiến tranh, có thể phóng đại tới xem. Bọn học sinh thay phiên các màn ảnh, tấm tắc cảm thán Hồng đội bị không kích chen ép thảm trạng, thuận tiện hướng vị kia dụng binh như thần tân giáo thụ thổ lộ thêm quỷ liếm, hy vọng có thể cố ý kỳ làm cho bọn họ thuận lợi bắt được thành tích. Đương nhiên, ở đông đảo thê thảm hình ảnh bên trong, xuất hiện này không hài hòa một màn. Trú sinh các hình ảnh động tác ngừng một chút, uống đồ uống tay đều dừng lại, bọn họ nhịn không được muốn đem hình ảnh hồi phóng. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, hồng đội người mặt xám mày cho, trừ bỏ hệ thống thông báo đầu người cùng vật tư tổn thất ngoại, Không có mặt khác thêm vào tin tức. Hơn nữa từ góc nhìn của thượng đế xem, hung đội tin tức ngôi cao rõ ràng đã bị Lam Phương công phá. Nang một cái tiểu binh, là như thế nào từ này hỗn độn một mảnh chiến tranh trong hoàn cảnh mặt, giữ lại này một tia thanh minh. 145 thình lình xảy ra vũ trụ. Trường học tổ chức thi đấu lễ đường, cũng ngồi vây quanh không ít hệ chủ nhiệm cùng giáo thủ. Đó là ai? Có mặt khác không tham gia quá quân diễn đồng học ở giáo trên mạng hỏi ra thanh âm. Vân tổng chỉ huy, ta thần tượng Nàng ngươi đều không có biết. Lập tức có rất nhiều người tại Hạ Phương cung thiếp. Một người nữ sinh, ta vì cái gì muốn nhận thức? Rất lợi hại a, là làm sao thấy được? Nàng lại lợi hại có thể có ta tân giáo thụ lợi hại sao? Hừ, đừng nói chuyện, bên trong nói chuyện, nghe liền hảo, thực mau khiến cho các ngươi biết ta Vân tỷ lợi hại. Lỗ Nhất Phát có chút chần chờ, hướng về phía trước giỏ hỏi cũng không trái với quy định, hơn nữa nàng nói như vậy lời thể son sắt. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Không phải do hắn do dự lâu lắm. Không đợi lỗi nhất phát chuyển được bộ chỉ huy, mà khắc các tác chiến đơn vị, thường xuyên thu được mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ hướng chỉ định vị trí phát khởi thế công. Chỉ huy trên xe Vương Đào đã sứt đầu mẹ trán. "Không hảo chỉ huy. Tin tức khi tốt khi xấu, thông tin binh nhanh chóng đem mấu chốt yếu tố hội báo đi lên. A3, B3, C2 này mấy cái vị trí, chính chúng ta người đánh nhau rồi." "Cái gì?" Vương Đào mặt nháy mắt trắng bệ, "Như thế nào sẽ?" Hai đoàn nói thu được bộ chỉ huy tin tức, yêu cầu bọn họ tấn công A3. A3 vị trí quân coi giữ tưởng Lam đội tiến công, trực tiếp an bài phản kích. Ba lần nói, thu được bộ chỉ huy tin tức, yêu cầu bọn họ tiến công B2. B2 quân coi giữ tiến hành phản kích. Ngoa tạo. Vương Đào khí thẳng dậm chân. Con có cái gì không rõ, đối phương thiết vào bọn họ tin tức hệ thống, truyền đạt sai lầm mệnh lệnh, dẫn tới bọn họ giết hại lẫn nhau. Liên như vậy không lâu sau, hệ thống ba báo âm lại bắt đầu vang lên. Giáo hỏa đơn vị nhân viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lam đội cơ hồ không có nhân viên thương vong, Hồng Phương tiến thêm một bước giảm quân số 5%. Sao có thể? Còn có cái gì không rõ? Bọn họ đây là bị đối phương thủ bản. May mà pháo binh cùng xe tăng không có gia nhập, nếu không chiến tổn hại liền không phải cái này con số. Trì Huy, làm sao bây giờ? Vương Đào gắt gao nhăn trán mày, Tín Tức binh, chúng ta thông tin trục trặc sửa được rồi không có? Khi tốt khi xấu Hoàn toàn chữa trị yêu cầu 5 phút. 5 phút. Toàn bộ chỉ huy xe tử khí chậm chầm, 5 phút bọn họ liền có thể rời khỏi thi đấu. Bắt đầu dùng mệnh lệnh rõ ràng hệ thống, các bộ không phải có bộ đảm sao? Dùng cái kia. Vương Đào quyết đoán nói. Chính là chỉ huy, mệnh lệnh rõ ràng hệ thống là không có mật mã, sẽ trực tiếp bị Lam quân chặn được chúng ta tin tức. Không rảnh lo, cần thiết làm cho bọn họ lập tức ngừng bắn. Ngừng bắn mệnh lệnh hạ phát đến các tác chiến đơn vị sau, Phản ứng lại đây các đoàn các doanh hận đến ngứa răng. Lúc này Lỗ Nhất Phát nhịn không được sờ soạng cái trán, nguy hiểm thật. Nếu hắn cũng gia nhập vòng chiến, chậc chậc chậc. Tuyệt đối đủ huynh đệ đơn vị uống một hồ. Chỉ Huy, kế tiếp đâu? Vương Đào trong lòng thực hoàng loạn cũng thực sốt ruột, nhưng là trên mặt lại là nỗ lực vẫn duy trì trấn tĩnh, Chỉ Huy chính là như vậy, ai đều có thể loạn, liền ngươi không được. Ngươi đến chính mình trước ổn định, mới có thể ổn định phía dưới người. Nếu ngươi so người khác trước luôn cuống, Làm sao có thể làm những người khác tiếp tục liều mạng? Tin tức kinh thế nào? Hào Hào, đã diệt trừ đối phương virus, trọng thiết khẩu lệnh, Lam đội sẽ không lại giả truyền bệnh lệnh. Tiếp toàn quân. Vương Đào sắc mặt âm trầm hạ lệnh. "Là Các vị đồng học không nên gấp gáp, vừa rồi." Vương Đào cảm xúc mới vừa ấp ủ hảo, kia đoạn ma tính âm nhạt lại một lần ở toàn bộ Hồng Phương trận doanh vang lên. "Ba ba, ba ba, chúng ta đi chỗ nào nha?" Toàn bộ Hồng quân đều sững sờ ở nơi đó. Lúc này, Toàn giáo quăng nao phía trước học sinh, thiếu chút nữa không cởi chữ qua đi. Ngoà tạo, đây là cái gì mà tính khúc? Ta dám cam đoan, hồng đội ra tới về sau, tuyệt đối sẽ đem này bài hát kéo hắc. Không phải thanh trừ vi rút sao? Như thế nào cái này còn ở? Một trận luông cuống tay chân, rốt cuộc phát hiện, thanh âm là từ trên mặt đất chuyển đến. Theo vừa mới không kích, Lam quân triều hồng đội trận địa, thả xuống vô số quá hạn âm tần phương tiện, mị kỳ danh rằng phế vật lợi dụng. Chính là như vậy một đầu khúc rung động đến tâm can vang ở hồng đội trận địa thượng. Quá nhiễu bọn họ mệnh lệnh, nóng nảy bọn họ quân tâm. Chiêu thức ấy công tâm chiến chơi thật sự là cao minh. Lúc này Lam Phương khí thế như hồng, Hồng Phương đã mặt xám mày cho. Dựa sạch. Hồng đội tức chết rồi, đối với mặt đất màu đen thiết bị một thương một cái. Lam đội không phải ngốc tử, tương phản, kia quỷ thần khó lường tân giáo thụ La Lang, lúc này hắn đã bắt đầu lộ ra răng nanh. Lỗ nhất phát có chút hoàn thần, hắn theo bản năng hướng cái kia nữ sinh nhìn qua đi thức nhược thực nhu hòa bộ dáng, như thế nào liền như vậy bình tĩnh đâu? Doanh trưởng, doanh trưởng. Mặt sau thông tin binh chạy bộ tiến lên. Lô Nhất phát một sờ mặt, chuyện gì? Liên hệ tiến lên mặt Tam Doanh, thông tin binh nói. Liên hệ thượng. Bọn họ tình huống như thế nào? Lô Nhất phát hỏi. Tam Doanh là trọng pháo xe Tam Doanh, bọn họ giảm quân số không ít, cùng Tam Doanh hội hợp bảo trì nhân số ưu thế mới là thượng sách. Thông tin binh gian nan nói, Tam Doanh hiện tại bị nhập vào hai đoàn Hai đoàn vừa mới cùng bốn đoàn sống mái với nhau, hiện tại giảm quân số 1 phần 4. 1 phần 4. Hai đoàn phụ trách chính là cờ cờ phương diện phòng tuyến, giảm quân số nhiều như vậy Lam đội có biết hay không? Khẳng định biết đến đi, mệnh lệnh đều là tân giáo thụ tự mình phát ra tới, cái này thế cục hắn khẳng định hiểu rõ với ngực. Hiện tại duy nhất ngoài ý muốn, có lẽ chính là bọn họ doanh không có nghe theo mệnh lệnh. Nhưng là bọn họ này chi tiểu đội ngũ ảnh hưởng lớn sao? Một con nho nhỏ chỉ còn lại có hơn 200 người pháo binh anh. Hiện tại cục diện, cơ cơ chính là nhất bạc nhược phân đoạn, Lam đội một khi từ cái này điểm đột phá, Hồng đội cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Binh bại như núi lở. Đối phương còn không có xuất kích, Hồng đội đã nhân viên giảm bớt, trang bị giảm phân nửa, sĩ khí giảm phân nửa. Một cổ thình lình xảy ra ủ vũ bao phủ ở đại đa số người đỉnh đầu. Nay phiên chống trả khu vực hai bên có phập phòng đồi núi, cũng không cao, có xanh um tươi tốt cây cối rở sét ra tới. Vân Mạt thưởng thức cung áo, tay áo vẫn hở, lộ ra hai tiết trắng nõn thủ đoạn, nhìn cực kỳ nhu huyền bộ dáng. Nàng nghiêng đầu hướng phía trên bên phải nhìn nhìn, một cái cá chép lộn mình đứng lên, 5 phút nội rời đi nơi này. Cái gì? Lỗ Nhất Phát có chút giật mình. Không kịp giải thích, theo ta đi. Vân Mạt chiều bạch qua bình đám người sử cái nhăn sắc, năm nhất học sinh tất cả đều đi theo đứng lên, nhanh chóng lên xe đội. Uy, ngươi làm gì? Lỗ Nhất Phát bị nàng sả đến một cái lảo đảo còn đang suy nghĩ chính mình này thể chất, như thế nào liền không có thể tránh thoát, sau đó đã bị nàng ném ở trên ghế phụ mặt. Vân Mạt lên xe, đóng cửa xe, nói cho bọn họ, đi theo đi. Mau. Không phải, ngươi có ý tứ gì? Nói hay không? Vân Mạt giơ lên xuống lục, đỉnh ở hắn trán. Lô nhất phát mặt mũi muối trắng bệ, "Hoành. Ngươi Hoành. 3, 2, 1, ngồi xong." Theo Túng Quân đẩy rốt cuộc, tay lái nháy mắt hướng hữu đánh mãnh. Uy. Ngươi làm gì? Cao tốc chạy hạ, thân xe thiếu chút nữa bởi vì quán tính quay cuồng, lỗ nhất phát đầu phanh một chút đụng vào cửa xe thượng. Ngoa tào, bên trong thần tiên đánh nhỏ sao? Trong xe mặt bạch qua bình, vừa bị đâm hùng cái mũi, thấp chú một tiếng. Sao lại thế này? Nói cho mặt sau xe, không muốn chết, cảnh sát ta quy đạo đi. Cái gì? Theo ta đi. Vân Mạt nói xong, lại một cái đại qua vào. Ngoa tào. Xe mặt sau lệch cách lang cang tiếng đánh truyền đến. Ta eo. Liên ở phía sau đoàn xe hùng hùng hổ hổ chung, Bạch Qua bình đỡ đâm đau eo ngẩng đầu lên, sắc mặt đều trắng, không kích. Tất. Tất. Ro. Vài giây 10 phát, hỏa tiễn huyết gió bao trùm ở khu vực này. Wen. A. Thật lớn hô bom, bắn ra mảnh nhỏ, quay cuồng trang bị, còn có bên ta hi sinh đồng học gọi. Vang vọng tại đây phiến không trung. Vân Mạt đôi tay gắt gao nắm lấy phương hướng, tinh thần độ cao tập trung. Các vị, nơi đó lại qua đi một chút. Lô Nhất phát đôi mắt đều mau trợn tròn. Hắn tận mắt nhìn thấy từng miếng đạn rượt xoa cửa sổ xe, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi. 146 chiến tranh không có công bằng. Trong xe Bạch Qua Bình cùng Giang Diêu Chu, miệng đại đại mở ra, trên mặt còn có nói không rõ ý cười, trong lồng ngực một loại muốn lên men toan gữa. Đúng vậy, bọn họ đang cười. Tại đây phía bên ta hoàn toàn bị động cục diện, bọn họ cư nhiên còn đang cười. Bạch Qua Bình cùng Giang Diêu Chu cho nhau đánh một chút trưởng. Đem phân cho bọn họ súng trường khiêng ở trên vai. Loại này súng trường có tương đối cao đạn dược dung lượng cùng đạn dược hiệu suất, xạ kích tốc độ mau, nhưng là khoảng cách cùng chuẩn độ xa không có súng ngắm tinh chuẩn. Lại là trang bị cho bọn hắn công binh thống nhất trang bị. Hai người gìm súng đề phòng, tựa hồ lại tìm được rồi diễn tập khi cảm giác. Cái loại này ngươi muốn tiêu diệt ta rồi lại tìm không thấy ta cảm giác. Quả nhiên, đi theo Vân tổng chỉ huy, chính là có thể hiểm trung cầu thắng. Khi nào bọn họ cũng có thể khai phá ra nam nhân giác quan thứ 6. Một vòng không kích qua đi, Vân Mạt ca một tiếng phanh gấp, mặt sau đoàn xe phản ứng không kịp, liên tiếp đụng phải đi lên. Nhưng là không có người hoán giận, nếu không phải cái này nữ sinh, nếu không phải từ kênh nghe được kia cái biết cái không tắc vị, bọn họ liền điểm này nhi trang bị đều thừa không dưới. Mọi người nhảy xuống pháo xa, đầu v้าง mắt hoa ở ven đường núi khan. Nữ tài xế lái xe, quả thực quá muốn mệt. Vân Mạt nhảy xuống pháo xa, chậm rãi đi bộ đến ven đường. Bọn học sinh đuổi theo nàng thân hình ngẩng đầu lên, sống sót sau tai nạn, bọn họ không biết nên nói cái gì hảo. Cao niên cấp đồng học trong ánh mắt đều là phức tạp, vừa rồi này chiếc xe, là này nữ sinh khai đi. Kia siêu siêu mẹo mèo lộ tuyến, tổng có thể đúng mức tránh đi đạn dược nguy hiểm nhất lan đến phạm vi. Nàng đó là cái gì nhãn lực? Ở trên chiến trường mặt, thành lập uy tín tốt nhất phương pháp chính là chiến tích. Cái này năm nhất nữ sinh, cái này công binh Nàng Bốn Di chỉ có thể tại đây khối trên chiến trường đi một chút đi ngang qua sân khấu. Chính là hiện tại, nàng bằng vào chiêu thức ấy xuất sắc kỹ thuật lái xe, cùng với tiến đoán đi vị, làm người coi trọng nàng tồn tại. Bạch Qua Bình Hoan Thần Hầu xông thẳng lại đây. Thiên Thần a, ai cũng không biết hắn lúc này có bao nhiêu tưởng phục phục ở Vân Mạt Thạch lử váy, ngã không, là quân quần phía dưới. Thiên Vân Tổng chỉ huy có thể bảo mệnh a? Vân Tổng chỉ huy, người hôm nay khí chẳng chừng 3.8m. Vân Tổng chỉ huy Có thể cùng ngươi giống nhau là nhân loại quả thực là vinh hạnh của ta. Vân Tổng chỉ Huy, xin cho phép ta ở ngươi lông mi thượng trời đánh đu. Vân Mạt, sẵn sao? Nàng câu môi cười, nhàn nhạt hỏi một câu. Lỗ Nhất phát khởi động còn ở đánh hoàng chân, cố nén ghê tởm trở về một câu, "Sảng." Quá mẹ nó sảng, sảng xong rồi chính là dạ dày phao toan, đây là toan sảng cảm rất đi. Bạch Qua bình đôi tay ôm ngực, tự động sai rồi vị trí, đi theo Vân Mạt mặt sau. Năm nhất nhanh chóng đứng ở vân mặt hai sườn, trình hình quạt triển thai, một tay đắp những người khác đầu vai, bày ra tiếp thu cùng bái tư thế. Vân mặt, ngươi là làm sao thấy được? Lộ nhất phát thập phần tò mò. Có lẽ, ta khai ngoại quải. Vân mặt thử trở về một câu. Ý hề, không khí tức khắc sinh động lên, không ai tin nàng. Nói thật, ngươi vừa rồi như thế nào phát hiện? Lộ nhất phát lại hỏi một lần. Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao? Lộ nhất phát không hiểu ra sao, vừa định mở miệng. Một cái biết nội tình năm nhất sinh kéo hắn cánh tay một chút, lô học trường, có điểm quý, ngươi vẫn là đừng hỏi. Lô nhất phát. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, vân mặt hỏi tiếp, muốn càng sẵn sao. Cái gì? Mọi người đôi mắt đều sáng lên, nhìn trước mặt cái này nữ sinh, nàng thật sự là không giống cái năm nhất học sinh. Vân mặt mở ra bàn tay, này thượng màu đen nút thắt lué ánh ánh ánh sáng nhạt. Các ngươi vừa rồi chú ý không có, cờ cờ phương hướng đi qua vải cái doanh binh lực. À! Bạch qua bình có chút há hốc mồm, hắn ở trong xe đâm cho thất điên bắt đảo, nơi nào còn có thể không không ra tay quay lại quan sát mặt khác. Vân Mạt còn ở lái xe, nàng lại như thế nào phát hiện. Lô Nhất Phát gật gật đầu, cùng Vương Kiến Minh mấy cái nhìn nhau một chút, mấy cái năm ba học sinh đẩy mặt ngưng trọng. Người muốn nói cái gì? Lô Nhất Phát hỏi. Vân Mạt nghĩ nghĩ nói, chúng ta mục tiêu là S S, cờ cờ cùng GZ 3 cái vị trí. Nếu không có khai cục tổn thất, trong tình huống bình thường, Cờ cờ vô luận giao thông vẫn là chiến lược địa vị, đều là ba cái khu vực bên trong đối quan trọng một chỗ. Là, sau đó đâu? Chúng ta nơi một đoàn ở vào phía sau, vốn dĩ tác dụng hẳn là muốn ngăn lại gì gì phương diện địch quân tiếp viện, cờ cờ phía trước vị trí là chúng ta ba cái chủ lực đoàn, hiện tại không ít hộ bị bộ đội đều ở hướng nơi này định, kết hợp phía trước chúng ta chiến tổn hại, chỉ sợ Lam đội đã muốn bắt đầu từ nơi này đột phá. Lỗ Nhất Phát vốn định nói cái gì, nghe đến đó sau cũng nghẹn lời. Bọn họ tao ngộ không kích cùng cường điện tử quá nhiều, bộ chỉ huy tin tức khi tốt khi xấu, nhưng cao tầng quân quân thông tin giao lưu trùng, mơ hồ là cái dạng này. Bộ chỉ huy lúc trước biết bọn họ tao ngộ không kích, nhưng chỉ huy không ra binh lực, làm cho bọn họ chính mình chơi. Hiện tại lại một lần liên hệ không thượng bộ chỉ huy. Ta vừa rồi tính một chút, chúng ta toàn bộ hường đội, chiến tổn hại vượt qua 30, phía sau có người thống kê một chút số liệu. Mọi người từ sống sót sau hai nạn phấn khởi trung phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến trước mặt của diện lại lâm vào một trận phiên muộn. Tĩnh Tĩnh, tim niệm phương đợi, không cần thiết rẽ rùa đi. Một cái nam hai nam sinh tháo xuống phòng hồ ngũ, chân đầy bùn đất trên mặt tất cả đều là hữu dũ. Nói cái gì đâu Vương Kiến Minh? Lộ Nhất Phát đẩy hắn một phen. Như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thắng hy vọng. Vương Kiến Minh vành mắt đều đỏ, trên càng một đạo hình cung ám sắc bất theo giật giật. Không tới cuối cùng một khắc, ai cũng nói không hảo kết quả. Ngươi lời này nói chính mình tin sao? Đánh nhiều ít trở về người không biết. Người trưởng nào thì ở thanh đồng bảo chiến trường bắt được quá thập phần trở lên. Vương Kiến Minh tiếp tục tức giận đập mũ, nếu chiếu phía trước nói, Lam đội từ nơi này đột tiến, chúng ta làm sao bây giờ? Không có chi viện, vũ khí không chiếm ưu, nếu lại là huấn luyện viên tạo thành đặc chiến phân đội, chúng ta liền tính thật sự đầu thiếu đi vật lộn, chúng ta có vật lộn cơ hội sao? Mỗi lần tham gia loại này chiến dịch, trừ bỏ như chó nhà có tang giống nhau bị người đuổi theo đánh bị người xem tấn bọn họ suy sút cùng vô lực ở ngoài, còn có thể được đến cái gì? Vinh dự, tán thưởng, điểm. Mau đi hắn cha đi. Cùng với bị những cái đó quang não phía trước ngồi vô số học đệ học muội, cùng với không quen biết người qua đường giáp cười nhạo, không bằng chính bọn họ tìm cái góc đợi thông khoái. Tí tí, chạy nhanh kết thúc đi. Một cái khác học trưởng cũng đi theo nói, lần trước khó khăn chống được 1 giờ, kết quả đụng phải bọn họ đặc chiến đội, chúng ta đoàn bị đánh mặt mũi bầm dập. Sớm tới sớm. Không, chúng ta có cơ hội. Vân Mạt lấy cực nhanh tốc độ xem xong rồi này một mảnh địa hình, sau đó bắt đầu mở miệng. Cơ hội. Lô Nhất Phát đôi mắt trợ tròn. Vương Kiến Minh có chút tự dê ước, tiểu học mội, không phải ta nói ngươi, chờ ngươi đánh nhiều cái này, chiến trường liền hiểu chúng ta tâm tình, chúng ta ngay từ đầu cũng là đầy cõi lòng tình cảm mánh liệt tới tham gia cái này đại chiến trường. Chính là nơi này, căn bản chính là cái không công bằng địa phương. Học trường. Chiến tranh vốn dĩ chính là không công bằng, nếu cái gì đều là một v1, kia thế giới này liền đơn giản nhiều. Vân Mạt ý vị Thâm Trường nói, Liên bang cùng Lam Tinh chiến đấu còn không phải là như vậy sao? Nghiên áp thức vũ lực, nhìn như toàn vô trợ tay chi lực, nhưng lại hay không có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, đoan xem chỉ huy của ngươi bố cục, cùng với binh lính cùng nhân dân tính dai. 147 giọt máu đầu tiên. Không có người nói nữa, trừ bỏ năm nhất mủ quáng lạc quan ngoại làm chủ yếu chiến lược 2-3 năm cấp học sinh tắc có chút đêm mê. Vân Mạc cười, ta tới nói cho các ngươi, chúng ta cơ hội ở nơi nào. Lỗ doanh trưởng, chúng ta nơi này cự cờ cờ ước chừng 80 km, kia khu vực ở chúng ta hỏa lực bao trùm trong phạm vi, ta suy đoán bên kia đã đánh nhau rồi, kiến nghị ngươi thử xem liên hệ hai đoàn, làm cho bọn họ cấp cái tòa độ, chúng ta chợ bọn họ giúp một tay. Vân Mạc nói, ngươi xác định, cũng không có nghe được đánh lên tới tin tức nha. Lỗ nhất phát có chút giật mình Vấn Mạt cười tủm tỉm một buông tay, "Đừng quên Lam đội điện tử quá nhiều." Lô Nhất Phát báo tin bán nghi tiếp hai đoàn, "Cư nhiên thật sự thông." "Nghị đoàn không có việc gì." Lô Nhất Phát trưởng hô một hơi, "Này có lẽ là tốt nhất tin tức." Vấn Mạt Hưu trưởng đột nhiên một nắm chặt, lắc đầu nói, "Không, không, có khả năng không có việc gì." "Lô Nhất Phát, không phải, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Như thế nào tổng làm trái lại?" "Lô doanh trưởng, ngài nếu muốn tưởng tượng, vừa mới tín hiệu chuyển được thuận lợi sao?" Chúng ta đổi ngũ không ngừng hướng cờ cờ đẩy mạnh, hai đoàn vô luận như thế nào đều không thể hồi phục không có sự tỉnh, ít nhất cũng sẽ trao đổi một chút tình hình chiến đấu. Vẫn luôn đức quáng tín hiệu, như thế nào đột nhiên liền như vậy thông thuận, ngài sẽ không suy nghĩ một chút sao? Lộ Nhất Phác, làm hỏi đối diện chính là ngươi, không tin đối diện cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vân Mạt trầm dãi lắc đầu, ta chỉ là muốn xác định, Lam đội có phải hay không có thể toàn bộ hành trình theo dõi chúng ta mệnh lệnh, từ trước mắt kết quả xem, đúng vậy. Cho nên chúng ta đến làm tốt ở bọn họ mí mắt phía dưới truyền lại tin tức chuẩn bị. Xuân sao? Vấn mặt lời này vừa ra, quang não phía trước người xem tức khắc phát ra một trận hừ thành. Chỉ bằng nương như vậy râm ba câu thử, sẽ biết này đó. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Trên chiến trường mặt quát lên vòng, bộ chỉ huy thông tin vang lên. Chỉ huy, Lam quân chính hướng C2 khu vực chiều chúng ta phát khởi thế công. Vương Đảo cảm thấy ngực căng thẳng, nhân số nhiều ít, số lượng rất nhiều. Ít nhất có 100 nhiều chiếc trở lên trọng trang sẽ tăng, còn có võ trang phi hành khí yểm hộ. 100 chiếc. Vương Đào cảm thấy chính mình tiếng nói đều tiêm. Thanh đồng bảo cũng quá hồ đi. Bọn họ toàn hồng đội cũng liền nhiều như vậy trọng trang sẽ tăng. Hiện tại toàn bộ hồng đội nhất bạc nhược phân đoạn chính là hai đoàn phòng thủ cở cở khu vực chiến tuyến, lam đội từ phụ cận pha vây, hiển nhiên đối hồng phương bố trí hiểu rõ với ngực. NPTK. Đáng giận hệ thống NPTK. Này rõ ràng chính là gián lận. Từ hiện tại tới xem, Lam Quân rõ ràng chính là muốn tập trung cường thế lực lượng, xé mở bọn họ phòng tuyến, thẳng đảo Hoàng Long. Truyền lệnh toàn đội, xem chuẩn mục tiêu hung hăng phản kích, chiến. Hắn thanh âm dừng lại không bao lâu, liên tục vũ khí bạo phá thanh ở C2 vị trí cùng với cỡ cỡ phòng tuyến mặt khác vị trí vang lên. Ta đánh trúng. Ha ha, ta cũng đánh trúng. Cho các ngươi cuồng, dám như vậy tới. Vô số hưng phấn thanh âm vừa mới kêu lên một nửa, lại giống như bị bóp lấy giọng nói giống nhau. Sao lại thế này? Ta từ viễn trình quan sát kính thấy được, rõ ràng mệnh trùng vì cái gì bọn họ còn ở động. Này sao lại thế này? Không riêng như thế, Lam đội FA trọng trang xe tăng nã pháo, một pháo đánh hư hồng đội xu trọng trang xe tăng. Hồng đội thực mau phản ứng lại đây, chính là kỹ thuật cùng trang bị nguyên áp. Bọn họ phải dùng hai pháo công kích mới có thể hủy diệt đối phương trang bị, nhưng đối phương hủy diệt bọn họ lại chỉ cần một pháo. Hai đoàn trận địa thượng Không ngừng có bên ta trọng trang cùng pháo sa bị đánh trúng báo hỏng thanh âm. Lam Quân võ trang phi hành khí cũng phác đi lên, ở Hồng Phương không trung phòng hộ lưỡi lửa trung ý đồ phá vây. May mà phía sau chi viện đã đuổi tới cỡ cỡ vị trí, phòng không lực lượng bảo tồn còn tính hoàn chỉnh. Ở hung đội dùng hết toàn lực lửa đạn bao trúng hạ, Lam Phương võ trang không quân lực lượng cũng đã chịu tổn thương, hai bên đều ở toàn lực giao tranh. Hai đoàn trọng trang xe tăng ở đối phương tính năng áp chế hạ, không ngừng lui về phía sau không ít đã bị áp chế ở phòng tuyến mặt sau đổi núi vị trí, lấy che giấu là chủ, lui lại hơi chút thông thả một ít, tất trực tiếp bị đánh trúng rời khỏi. Hùng đội thông tin, tất cả đều là một mảnh mãng thanh, mãng thanh đồng bảo không công bằng, mãng lam quân đắng giận. Hai đoàn trưởng cấp giẫm chân, chúng ta yêu cầu lựa đạn chi viện. Chính là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta thông tin lại lần nữa đã chịu làm quân quay nhiễu, có khi hảo có khi hư, căn bản liên hệ không thượng pháo doanh. Kia làm sao bây giờ? 20 km ngoại Lỗ Nhất Phát nhìn Vân Mạt, lại nghiêng đầu nhìn Thông Tin Minh, dựa theo Vân Mạt yêu cầu, hắn thay đổi một đại chỉ huy xe tiếp tục gửi đi thông tin. Liên hệ thượng hai đoàn không có. Không có, kênh quá yếu nhiễu quá nhiều. Mệnh lệnh rõ ràng hệ thống đâu? Mệnh lệnh rõ ràng hệ thống cũng bị công hãm. Lỗ Nhất Phát quay đầu xem Vân Mạt, "Vân Mạt, thật sự cùng ngươi nói giống nhau, ngươi nói làm sao bây giờ đi?" Vân Mạt đứng ở đội ngũ phía trước, khi mắt, đại khái suất đã đánh nhau rồi, chúng ta quang pháo tầm bắn cũng đủ. Tiến nghị các pháo vào chỗ, mục tiêu C2. Tòa độ đâu? Lộ nhất phát có chút cấp, không thể đánh người một nhà A. Vân mặt nhanh chóng véo động chỉ quyết, cúc áo chuyển bay nhanh, ở trên quăng náo mặt điểm động, nơi này. Người xác định. Vạn nhất đánh tới trinh chúng ta người. Căn cứ lúc trước bản đồ cùng địch ta đầu người trên lệnh, chúng ta người không quá khả năng xuất hiện ở cái kia vị trí, tin tưởng ta, đây là đối phương nhất định phải đi qua nơi. Chỉ là cái gì thời điểm trải qua, là nàng tính ra tới. Hảo. Liêu Mạn. Lô nhất phát lao đem cái trán, hung hăng vung vũ, kế tiếp ngươi tới. Bạch Qua Bình. Đến. Bạch Qua Bình theo bản năng ngẩng ngực ngẩng đầu, một bước tiến lên. Tọa định cờ cờ 1. Giang Diêu Chu, tọa định cờ cờ 2. Hai. hai cái tọa độ bị nàng thật mạnh cắt cái màu đỏ vòng, hữu hạn pháo xạ toàn bộ quay đầu, nhắm chuẩn này hai cái vị trí. 30 giây sau, toàn hỏa lực bao trùm. Vẫn Mạn không có giải thích, chỉ là ánh mắt kiên nghị bắt đầu đến ngược. 3, 2. Phóng, và anh, và anh, sở hữu nam sinh từ bỏ giống nhau kéo xuống huyền. Theo nàng khẩu lệnh rơi xuống, bọn họ cái này pháo doanh quang pháo cùng với chỉ đạo vũ khí, phòng không vũ khí, tất cả đều không cần tiền giống nhau ra bên ngoài bắn ra mà ra. Mặc dù cách pháo ông có đoạn khoảng cách, cũng vẫn cứ có thể cảm nhận được ra thang khi kia cổ chấn động, tựa hồ liền đất đều phải bị nhấc lên tới. Bùi bằng từ bánh xe nơi đó rơ lên. Bộ chỉ huy trên màn hình lớn, chiến sự rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Pháo binh doanh một đốn loạn xạ, Lam quân xuất hiện lần đầu chiến tổn hại. Trên không hệ thống bá báo âm tùy theo vang lên. Lam đội đột kích phân đội nhỏ lính thiết giáp chiến tổn hại 5. Lam đội đột kích phân đội nhỏ nhân viên chiến tổn hại 10. C2 khu vực, hai đoàn trưởng nhìn tổn hại Lam quân xe tăng xe, hung hăng đập một chút nắm tay. Đây là nơi nào thân huynh đệ a? Một đoàn pháo doanh. Quả thực biết trước, cắt thật tốt quá. Pháo doanh và thuế. Vấn mạng, chúng ta kho đạn đi 1/3. Vương Kiến Minh kia trương ngủ rũ trên mặt rốt cuộc mang lên chiến ý, hắn nhảy qua Lô Nhất Phát, trực tiếp lại đây tìm Vân Mạc. Cái này chiến cuộc, đến tuột cùng ai ở chủ đạo, đã thập phần sáng tỏ. Lô Nhất Phát cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Tiếp tục, trước đánh ra đi 2/3. Vân Mạc trầm tư trong chốc lát nói, hiện tại cũng không biết tiền tuyến trạng huống, nhưng thông qua không trung chiến tổn hại bà báo, bọn họ vị trí đánh đúng rồi. Đối diện chiến tổn hại vẫn cứ ở gia tăng, ý nghĩa tiếp tục náo pháo chính là đối Bạch qua bình đếm đếm, một chiếc trên xe là một môn súng trái phá, số đếm đạn dược 50 phát, còn thừa 20 chiếc xe, 1.000 phát đạn dược. Có khắc tam môn phá giáp pháo, đạn dược 30 phát. Còn có vô số quang pháo. Đánh ra đi 2 phần 3, đem có 1.000 nhiều phát đạn pháo rơi xuống C2 khu vực, không đem mặt đất gì đi xuống 10 mét mới là lạ. Pháo doanh tức khắc biến thành mạnh nhất hỏa lực phát ra đơn vị, mỗi một học sinh đều sắc mặt nghiêm túc bỏ thêm vào đạn dược. Theo bọn họ mỗi một lần kéo huyền. Không trung đều sẽ xuất hiện lam đội chiến tổn hại ba báo. Như thế cao tần suất, dây đạn pháo cùng quang pháo hoành kích, lam quân trọng trang xe tăng số lượng bắt đầu giảm xuống, thế công đã bắt đầu chậm lại. 148 theo dõi pháo binh. Bộ chỉ huy Vương Đào cười ha ha, nơi nào tới chiến quả? Là một đoàn pháo doanh đồng học. Những người khác cũng có chút không dám tin tưởng, là Vân Mạt. Là cái kia tân sinh. Đây là Vương Đào lần thứ 2 nghe thấy cái này tên, hắn cùng Triệu Hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Người này quả nhiên lợi hại như vậy sao? Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, trường học đại lễ đường quang bình phía trước, các hệ chủ nhiệm cùng huấn luyện viên đứng thẳng ở phía trước, đối với Hồng Lam hai bên chiến cuộc chỉ điểm đàm phán hòa bình luận. Môn kéo kẹt bị đẩy ra, một cái lưu loát cảnh vệ viên đi ở phía trước, phía sau là làm trưởng học đồng sự chi nhất Văn Đẳng Huy thượng tướng. Văn thượng tướng, ngài như thế nào tới? Hệ chủ nhiệm lập tức đứng lên, vị này tuy rằng treo đồng sự tên, nhưng cũng đồng thời là 37 quân thủ lĩnh. Dễ dàng sẽ không đặt chân trường học." Văn thượng tướng cười cười, "Không có việc gì, vừa vận công vụ đi ngang qua, đuổi kịp các ngươi tổ chức diễn tập, tùy tiện lại đây nhìn xem." Hệ chủ nhiệm nhóm cho nhau nhìn xem, nghe lời nghe ầm, loại này cấp bậc quan viên nói chuyện, sao có thể tùy tiện? Xem ra, là học sinh bên trong ai, vào hắn mắt, muốn nhìn xem biểu hiện đi." Văn thượng tướng ngồi ngồi, hệ chủ nhiệm thập phần khách khí nhường ra trung ương vị trí, thỉnh hắn ngồi xuống xem. Văn thượng tướng cười gật đầu. Ý bảo mọi người tiếp tục công tác. Hoàng Dược, ngươi tới nói nói hiện tại tình hình chiến đấu." Hệ chủ nhiệm chỉ vào đứng ở bên cạnh một người cao gầy huấn luyện viên nói, "Hắn là từ 37 quân lại đây, xem như văn thượng tướng dòng chính." Hoàng Dược thiếu tá mở ra chiến đấu ký lục, cao giọng hồi báo, "Hồng Lam hai bên sáng sớm bắt đầu chính diện tiếp xúc, Hồng quân gặp các loại không kích cùng sinh hóa đả kích, giảm quân số tình huống cùng trang bị tổn thất tình huống đều rất nghiêm trọng, cờ cờ khu vực 2 đoàn phòng tuyến bạc nhược, tiếp viện mặt khác đoàn trên đường tao ngộ không kích." Hiện tại Hồng Phương cờ cờ vị trí Lâm vào khổ chiến. Hồng đội ở cờ cờ phía sau 100 km vị trí, một lần nữa thành lập phòng tuyến. Văn Đằng Huy giữa mày trói chặt, ngón tay điểm thanh đồng bảo bà chữ, không có ra tiếng. Hoàng Dược hội báo xong sau, thử hỏi một câu, "Văn thượng tướng, cần thiết ở trường học dùng đến thanh đồng bảo sao?" Bọn học sinh liền phản kích năng lực đều không có. "Ừ." Văn Đằng Huy khẽ mắt dư quang chợt lóe, "Có." Liên bang tỉnh thế phức tạp, làm cho bọn họ sớm cho kịp nhận rõ chiến trường tấn công, tương lai mới sẽ không mơ hồ vứt bỏ tánh mạng. Tốt thượng tướng, chơi tối phía trước, cần thiết đột tiến C2. Tân giáo thụ mang lên kính phẳng mắt kính, nhìn chằm chằm trước mặt các loại sắt thái toàn cục bản đồ, thập phần thận trọng nói: "Gọi bộ chỉ huy, ta bộ ở C2 chịu trở, thỉnh cầu chi viện." Lam đội học sinh ở thông tin trung điên cuồng gào thét, một đường đi tới một đường thông thuận vô cùng, này vẫn là lần đầu tiên tao ngộ như vậy kịch liệt phản kích, trong lòng có chút nghiêm nghị. Không thể nào. Chính mình thật vất vả chịu chung một lần lâm đội, sẽ không liền như vậy bị xoay ngược lại cốt truyện đi. Tân giáo thủ ánh mắt sáng một chút, có ý tứ, lần đầu. Đặc chiến một đội đang ở địch hậu thẩm thấu, nam doanh trọng trang ở người bên trái, sẽ phối hợp đặc chiến một đội đột tiến, treo cổ bọn họ pháo doanh, quan chỉ huy kênh là. Mà ở pháo doanh phía sau 5 km địa phương, mờ đen các loại máy bay mở ra, mười mấy tam giác cánh nhanh chóng bay xuống dưới, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Rơi xuống đất đặc chiến đội viên vẻ mặt quyết sáng, trên người công đều là liên bang tiên tiến nhất vũ khí. Lưu đạn, quang giáo, súng ngắm, nhẹ súng trường, đạn hỏa tiễn. Gọi bộ chỉ huy, đặc chiến một đội vào chỗ. Thông tin trung truyền đến tân giáo thụ đáp lại, đặc chiến một đội, nơi này là bộ chỉ huy, ta quân đột kích đội ở C2 chịu trở, địch quân pháo doanh tọa độ phát ngươi, nửa giờ nội phá hủy pháo doanh, quét dọn chứng lại. Là. Dẫn đầu huấn luyện viên đánh cái thủ thế, mấy người cực nhanh tốc độ bỗng đôi pháo doanh vị trí võ trang bu tập. Lúc này, Bạch Qua Bình đã hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha ha. Viên mãn, cuộc đời của ta viên mãn." Nam Phương Việt cũng ngồi dưới đất đấm chân. Ngay cả ban đầu tương đối suy sút Vương Kiến Minh cũng là vẻ mặt thỏa mãn. Bang vào một cái pháo doanh thực lực, tiêu diệt đối phương vô số trọng trang sét tang, này lưu đi ra ngoài có thể thổi cả đời. "Đều nghỉ ngơi tốt sao?" Vân Mạt hỏi. "Hảo, Vân." Tổng chỉ huy Nam Vương Việt cũng đi theo Bạch Qua Bình cùng Giang Diêu Chu theo lên cái này ngoại hiệu, cư nhiên cảm thấy cực kỳ thuận miệng. Vân Mạc bĩu môi, không biết mặt trên vị kia có thể hay không cảm thấy nàng muốn đoạt quyền. "Giờ đi nơi này." lập tức. Vân Mạc nói chuyện, lại chỉ chỉ 10 km có hơn phương tây, nơi đó có một mảnh đồi núi. "Ý của ngươi là có người tới?" Lô Nhất Phát không dám tin tưởng, "Địch Hầu." Vân Mạc vuốt ve cằm, pháo doanh khuyết điểm thực rõ ràng, đánh một pháo phải chạy nhanh đổi địa phương. Nếu không một đại A20 liền có thể đưa chúng ta bị loại trừ, lúc này khẳng định muốn chạy a. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi a. Lô Nhất Phát nhảy lên đầu xe, không hề nghĩ ngợi liền đi phía trước hành. Bộ chỉ huy, nơi này là đặc chiến một đội, pháo doanh trại, hướng tây nam phương hướng. Tân giáo thủ khẽ miệng đều phải kêu lên, có ý tứ, cái này pháo doanh rất có ý tứ. Các ngươi tiếp tục chấp hành thẩm thấu nhiệm vụ. Là. Trọng trang nam doanh, bệ ba vị trí, Lam quân pháo doanh đi qua các ngươi bắt lấy. Là. Lúc này, Lam đội pháo doanh khí thế như hồng, dừng lại ở kia phiến đồi núi mảnh đất. Bên bên trong kia tư lạp quấy nhiễu tạm tâm rốt cuộc biến mất. Từ mới vừa chữa trị thông tin trùng, bị đánh gục trinh sát binh vị trí, mọi người phản ứng lại đây, bọn họ lại một lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Vẫn mặt ngồi ở lô nhất phát chỉ huy trên xe, quan quân kênh bên trong lại ồn ào khác khẩu. Nhưng cùng mặt khác đội ngũ hoàng sợ bất đồng, toàn bộ pháo doanh không khí hiện tại lại cực độ cao vút. Vô số như Lang tựa hổ đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia nữ sinh nơi chỉ huy xe. Nang La là làm sao mà biết được? Những lời này, tựa hồ thành chỉnh trang chiến dịch chưa giải trí mê. Vân Mạc trầm điều tư ở doanh bộ thông tin phân tích, ta suy đoán, đối phương bị xoa, bước tiếp theo đại khái xuất sẽ từ chúng ta vào tay, đặc chiến phân đội bắt lấy phá binh, sau đó trọng trang từ trận doanh tuyến đột phá sẽ là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vân tổng chỉ huy. Bạch Qua bình lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đặc chiến phân đội à, huấn luyện viên đội ngũ, mặt đối mặt, vật lộn. Bọn họ có thể có vài phần phân thắng. Lỗ Nhất Phát cũng hắc hắc cười ngây ngô, chống đỡ một con đặc chiến phân đội, chúng ta yêu cầu bao nhiêu người, như thế nào bố cục. Vân Mạt nghĩ nghĩ chương giáo quan sát chiến đấu, lắc lắc đầu. Nàng quá rõ ràng, lấy các giáo quan thực lực, liền tính là bọn họ này 200 người toàn đi lên, cũng căn bản đều là đưa đồ ăn. Bọn họ đừng nói thân thủ mạnh mẽ, ngay cả hành vi đều là xuất quỷ nhập thần không ớn lẽ thường ra bài. Thật tới rồi đánh giáp lá cả thời điểm, nói không chừng người cũng chưa nhìn thấy, liền đưa bọn họ bị loại trừ. Toàn bộ người đều không được. Vương Kiến Minh lúc này cũng dám nói, chúng ta không phải một cái lựa cấp. Vẫn mặt điểm điểm C3 phương hướng, đánh đêm là chúng ta duy nhất cơ hội, nhưng đối phương không có khả năng làm chúng ta khiêng đến buổi tối. Sau đó đâu? Hừ. 149 quân tỉnh tiết lộ. Quan quân kênh truyền đến Vương Đào mệnh lệnh, các bộ có tự rút lui cờ cờ, ở SS1 đường một lần nữa bố phòng. Trong đối phương S cỡ phương vị đẩy mạnh. Vân Mạc nghe được lúc sau, mày càng nhăn càng chặt. Vương Đào nhắc tới không ít vị trí, này thượng quanh quẩn quay cuồng sát khí, tuyệt không phải ta quân tốt nhất bố phòng địa điểm. huống hồ lấy chỉ huy cái này trạng thái, chỉ sợ hắn cũng không có ý thức được, Lam đội có thể toàn bộ hành trình nghe lén bọn họ mệnh lệnh. Đây là hồng đội nguy cơ cũng là cơ hội, có thể tương kế tiểu kế, cấp Lam quân truyền đạt sai lầm tin tức. Vân Mạc lợi dụng lỗ nhất phát kênh, tiến hành hồi báo. Chỉ Huy, qué giày một chút, Dựa theo ngài mệnh lệnh, ba đoàn pháo binh cùng trọng trang doanh đã đẩy mạnh đến rì rì vị trí, tùy thời có thể phát khởi thế công, vây mụ cứu triệu sách lược được không? Chúng ta thỉnh cầu tự thủ cờ cờ. Vân Mạt ngữ điệu liên miên không ngừng, hoàn toàn không cho đối phương một chút sen mồn cơ hội. Nàng nếu có chuyện lạ trình bày vây rì rì cứu cờ cờ tiến độ, chỉ vào hai cái phiếm hắc khí vị trí, nói nhằm vào đả kích chiến thuật, xây dựng ra hồng đội đã qua đi bố cục biểu hiện giả dối sau, nàng rốt cuộc dừng câu chuyện. Vương đào mày càng nhăn càng chặt việc án tính lại. Bọn họ căn bản là không có những cái đó an bài. Nàng có ý tứ gì? Hoàng Hải Đông đem đại địa đồ điều ra tới, đánh dấu vân mạt theo như lời điểm, nếu khai cục liền ở nơi đó bố khống, trước mặt cục diện xác thật sẽ có rất lớn bất đồng, hóa bị động là chủ động cũng không nói chơi. Nhưng là hiện tại, nàng vì cái gì muốn nói như vậy? Nghi ngờ chỉ Huy sao? Chính là vì cái gì nói bọn họ đã qua đi. Chỉ Huy, nàng là là ám chỉ. Hoàng Hải Đông có chút không xác định Vân Mặc. Hoàng Hải Đông ở kênh bên trong hỏi. Vân Mặc cười, cảm thán một câu, "Ta còn man thích Lam đội tuyển kia bài hát, bất quá ta cảm thấy bọn họ nếu tuyển ai bạn ta hoành hành, có lẽ càng phù hợp chiến cuộc bầu không khí. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, bọn họ thực thành công. Ngươi nhìn, liền như vậy một bài hát, khiến cho chúng ta quân tâm hoảng sợ, cảm xúc hân trương, cùng đường, trăm ngàn chỗ hở. Đúng không? Luân ăn ý cùng lĩnh ngộ năng lực, ai đều so ra kém lưu dược." Hắn lúc này liên ở chỉ huy trên xe đảm nhiệm thông tin binh. Ai bạn ta hành hành là gần nhất tương đối hỏa kia bộ điện ảnh kịch để lộ bí mật người chủ đề khúc, hắn lập tức liền không tiếng động truyền đạt cấp các vị quan chỉ huy. Cùng lúc đó, Hoàng Hải Đông đem vân mạt nói kia bốn câu bốn chữ thành ngữ đánh dấu ra tới. Bọn họ làm cái thủ thế, mở ra bên ta lớn nhất điện tử quáy nhiễu, đồng thời đóng cửa chỉ huy kênh. Tàng đầu thơ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, quân tâm hoảng sợ, cảm xúc hân trương, cùng đường, trăm ngàn chỗ hở. Quân Tình, đi, lâu. Vương Đào trong lòng chợt lạnh, mở ra chỉ huy kênh, quyết đoán nói, ngươi nói đúng, theo kế hoạch đẩy mạnh đi. Lúc này Lam đội chỉ huy trên xe, tân giáo thủ kính phẳng mắt kính trích xạ ra một đạo ruy quang. Hai nghe trừ bỏ bên ta tình báo ngoại, còn có vô số hồng đội kinh hỗn độn cấp hoàng loạn thảo luận. Chỉ huy trên xe học sinh tất cả đều khẩn trương nhìn hắn, cũng ở nỗ lực từ những cái đó ồn ào tin tức chung trộn lựa hữu dụng tín hiệu. Vân Mạt kia đoạn lời nói, rõ ràng từ hai nghe chung truyền đến. Tân giáo thủ chỉ chỉ lam đội chuẩn bị đột tiến vị trí, làm hai đội quay đầu, đối vị trí này hình thành bao vây tiêu trừ địch. La. 10 phút sau. Báo cáo chỉ huy, S cửa vị trí không phát hiện hung đội. A. Tân giáo thủ lập tức phản ứng lại đây, hắn làm thông tin binh tướng số liệu hồi phóng, vân mặt nói lại một lần tiếng vọng. Cái này nữ sinh là ai? Tân giáo thủ ngón tay dừng lại ở S cửa vị trí, khóe miệng ngậm không rõ cười. Cư nhiên bị phản đem một quân, hảo thủ đoạn lợi dụng bọn họ nghe lén cung cấp giả tình báo, chậm trễ bọn họ tiến trình, quấy rầy bọn họ kế hoạch. Trong khoảng thời gian này kém vừa ra tới, lại tiếp tục nguyên kế hoạch đẩy mạnh là được không thông. La Vân tổng chỉ huy. Chỉ huy trên xe đánh tạp năm nhất tiểu binh kinh hô ra tiếng, cái này nữ sinh âm sắc cùng ngữ điệu quá quen thuộc, hắn nhịn không được bưng kín miệng. Ai? Nàng là Chỉ Huy. Một nam sinh hỏi. Không không, phía trước diễn tập thời điểm, nàng đương quá Chỉ Huy, nửa đường tiếp bản Dốc hết sức xoay chuyển cục diện, kia học sinh hiển nhiên là Vân Mạc Friends, nói lên nàng chiến tích quả thực thao thao bất tuyệt. Nàng đoạt lấy quyền chỉ huy. Tân giáo thụ trầm ngâm hỏi: "Ách, cũng không tính đoạt đi?" Kia nam sinh vuốt cái mũi, "Kia không phải ở chúng ta chỉ huy treo dưới tình huống sao? Phải không?" Cái kia pháo binh doanh nhìn dáng vẻ cũng là nàng. Tân giáo thụ trên mặt có ý cười, tựa hồ phát hiện chuyện thú vị. Hắn chuyển được đặc chiến phân đội, đặc chiến một đội, nơi này là bộ chỉ huy, chấp hành chém đầu nhiệm vụ. La. Vài phút sau, theo anh một thanh âm vang lên động, Hồng Lam trận doanh phía trên, tuần hoàn truyền phát tin mới nhất tình hình chiến đấu. Hồng đội tổng chỉ huy bỏ mình. Hồng đội tổng chỉ huy bỏ mình. Ta đi. Tình huống như thế nào? Nay còn như thế nào đánh? Tổng chỉ huy khai cục đã bị làm đi ra ngoài, mặt sau như thế nào chơi? Vô số mê mang cùng mắng thanh âm ở kênh nội vang lên. Lam đội thừa cơ tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, Hồng đội vừa đánh vừa lui. Chỉ huy xe chịu tập. Binh lính che chở chỉ huy rời đi thời điểm bị bạo động, cũng may phó chỉ huy nhón con ở. Quân chỉ huy thuận thế chuyển giao đến Thiệu Hành trên người. Thiệu Hành thay đổi một chiếc xe, cục diện đã không xong. May mắn hắn phía trước chính là phó chỉ huy, tay vội đảo loạn sau một lúc, ở Hoàng Hải đông đám người dưới sự trợ giúp, bắt đầu tiếp thu cùng xử lý bên ta trận doanh xin chỉ thị. Cương điện từ quấy nhiêu đã mở ra, tiến thêm một bước rửa sạch đối phương tin tức xâm lấn, cũng cùng với hoàn toàn mới khẩu lệnh truyền đạt mệnh lệnh tận khả năng tránh cho bên ta tin tức tiết lộ. Như thế Khẩn Trương cục diện hạ, Vân Mạt này chỉ không thừa nhiều ít đạn dược pháo binh doanh, đã không bao nhiêu người lo lắng. Vân Mạt Kiều Trần, khí định thần nhàn nhìn bản đồ. Lỗ Nhất phát nhìn đến nàng biểu tình, không biết nói cái gì hảo, ta nói, chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này lợi sao? Là tiến công vẫn là lui về phía sau a? Vân Mạt xem hắn sốt ruột bộ dáng, kết hợp hiện tại cục diện nghĩ nghĩ, gõ chính mình cái chán nói, trước không nóng nảy lấy bất biến ứng vạn biến chính là tốt nhất chiến lược. Phía sau chính là đặc chiến phân đội, đặc chiến phân đội là thu hoạch sinh mệnh thần khí. Lô Nhất Phác, không phải, liền cái gì đều không làm sao. Chỉ Huy Gel, quân tâm nóng nảy, ngươi không phải thực sẽ nói sao? Ta đây cũng là cái tiểu binh a, ở không thể thống lĩnh toàn cục dưới tình huống, tùy tiện can thiệp tổng chỉ huy mệnh lệnh là không sáng suốt hành động. Lô Nhất Phác, ngươi vừa mới không can thiệp sao? Kỳ thật Vân Mạt trong lòng vẫn là có chút tiếng rối. Tấm tác Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, không cho nàng Đường Chỉ Huy, trận này diễn tập cũng chính là kéo dài thời gian thôi. Ta là Thiệu Hành, đại gia không cần hoảng, tổng chỉ huy bỏ mình, hiện tại quyền chỉ huy từ ta tiếp quản, ta nguyên bản chính là phó chỉ huy, tình huống rất quen thuộc, chúng ta nhân viên chiến tổn hại 30%, nhưng khu vực ưu thế còn ở, trận doanh tuyến cũng ở chúng ta khống chế dưới. Đối phương chỉ có một tân giáo thủ cùng đặc chiến phân đội đáng giá cảnh giác, mà khác đều là cùng chúng ta giống nhau học sinh. Chúng ta chỉnh độ chênh lệch không lớn, tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Thần đại gia không cần hoảng loạn, nghe ta mệnh lệnh. Thông tin bên trong thao thao bất tuyệt, Thiệu Hành đối nhân tâm năm chắc phương diện sắc thật có một bộ, chỉ huy bỏ mình hoảng loạn cảm dần dần bị bình ổn. 150 ta là đoán. Đinh, nhân ngài ở chiến cuộc trung biểu hiện xuất sắc, ngươi bị tuyển chọn vị doanh trưởng. Hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai nhớ tới, vân mặt khóe miệng có chút chửu chửu. Nàng đều làm tốt mang theo này chi pháo doanh làm một mình chuẩn bị đã bị đề bạc. La Vang tổng muốn sáng lên sao? Thiệu Hành chụp hạ trán, có chút hối hận, hắn có phải hay không nào chịu. Vì cái gì theo bản năng liền đem này nữ sinh thêm vào kênh? Cái này nhắc nhở âm, trừ Bở Vân Mạt nghe được ngoại, những người khác tất cả đều nghe được. Hô. Năm nhất học sinh liên nhau, tức khắc có loại khôn kẻ phấn khởi. Quan bình phía trước học sinh cũng phát ra một trận hư thanh. Chẳng qua nghi ngờ thành em chiếm đa số. Như thế nào lại là nàng? Tên này hảo quân hay? lần lượt bị nhắc tới tới, trường học thi đấu có phải hay không có nội tình, đây là muốn xe vị suất đạo sao? Hoắc Xuyên tự nhiên cũng ở màn hình phía trước, hắn khoác chính mình vài cái áo choàng, giúp Vân Mạt tuổi cầu vùng thí. Ta Vân tổng chỉ huy liền thiếu cái chức vị. Ta Vân tổng chỉ huy chính là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ta Vân tổng chỉ huy chính là năng lực vãn sóng to. Phi, nơi nào tới thí tinh? Không phải, chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới tân giáo thụ biểu tình sao? Tân giáo thụ, a Ngươi không nói ta đều không có lưu ý đến, các ngươi nói, hắn có phải hay không cố ý? Trẫm đầu nhiệm vụ hình như là đang nghe hồng đội phân tích lúc sau mới tuyên bố. Không thể đi. Tân giáo thụ ở giúp nàng sáng tạo cơ hội. Sao có thể? Ngươi cho rằng đoạt quyền chỉ huy dễ dàng như vậy sao? Trên mạng thanh âm không ngừng, cho nhau khinh phục, đều cho rằng chính mình phân tích thập phần chuẩn xác. Khoa trương ngữ khí, không đàng hoang suy đoán, các loại nói không rõ cảm xúc tràn ngập trong đó. Này vốn là một hội cực kỳ nghiêm túc diễn tập, lại ở càng đi càng xa suy đó giữa, biến thành đối tân giáo thụ tâm tư cùng với mấy phương quan hệ tranh luận giữa. Vân Mạt, nói nói ngươi cái nhìn. Kênh trung ổ Mộ nào một mảnh, tất cả đều là khác khẩu, không có gì tính kiến thiết ý kiến. Triệu Hành Bực bội đánh ghế mọi người, điểm Vân Mạt nói chuyện. Xin hỏi Lưu Dược hoặc Mạc Mặc ở bộ chỉ huy sao? Hoặc là Lâm Phàm Thành? Vân Mạt ở thông tin trung hỏi mấy cái tên, tất cả đều là Lam Tinh xã đoàn nhân viên. Lúc này công tần nội truyền đến bực đội thanh âm, loại này thời điểm không nên chạy nhanh điều chỉnh chiến lực sao? Lúc này hỏi một cái công binh làm gì? Thiệu Hành không cao hứng trở về một câu, các bộ tạm thời duy trì sớm định ra chiến lược. Còn có, chỉ huy chiến lược là chuyện của ta, vừa mới cái này công binh bị thương nặng lam đội bọc giáp bộ, xuyên qua lam quân tin tức theo dõi, luận chiến tích luận đầu góc, có cái gì không thể hỏi? Kênh truyền đến thôn nặng thở dốc thanh, hiển nhiên đối phương không phục, nhưng xác thật cũng không có gì có thể phản bác. Mấy người kia có ở đây không? Triệu Hành gãi gãi tóc, có chút bực bội. Lưu Dược hướng về phía Hoàng Hải đông gật gật đầu, thuận thế đi rồi đi lên. "Nói đi, người đúng chỗ." "Thỉnh cầu lục hàng đoàn phối hợp, ly vị 52 cùng đối vị 35 hội hợp, Lưu Dược, ngươi nghe hiểu được sao?" Vân Mạc nói sạch sẽ lưu loát. Lưu Dược vướt bụng cười to. "Nghe hiểu được, trận này thượng chỉ sợ chỉ có bọn họ nghe hiểu được." Thần Côn thượng một lần dạy bọn họ đoán mệnh thời điểm, phủ cập quá bắt quái phương vị. Ly là phương nam, Đoái là phương tây, bọn họ mấy cái nghiên cứu vài thiên, cuối cùng phát hiện chính mình không phải nơi đó Liêu mới từ bỏ. Nhưng cơ bản phương vị lại là biết đến. Tất cả mọi người nghe Minh Bạch Vân mặt ý tứ, nàng ở Lo Lãng Lam quân vẫn có thể nghe lén bọn họ tin tức. Nàng đây là mật mật cấp ra tọa độ vị. Nguyên lý do, Thiệu Hành làm một cái công binh thượng vị vốn là khó có thể phục chúng, nhưng quân lệnh như núi, trở thành sự thật hắn cũng không nghi đổi ý. Lấy rất bọn họ bọc giáp doanh kê nội một mảnh ô lên, ngươi ở nói giỡn. Cũng không, chúng ta trinh sát binh bản đồ các ngươi đều thấy được, có năm cái vị trí là rõ ràng chỗ trống. Vì cái gì? Nếu không có miêu nị, các ngươi tin sao? Vì cái gì là cái kia vị trí? Thiệu Hành vẫn là không dám tin tưởng. Đoán, Nam Tuyển một, ta tin tưởng ta vận khí, Vân Mạt nói. Đến nỗi là đoán vẫn là tính, có khác nhau sao? Dù sao bọn họ đều không tin. Trì Huy, chúng ta nhu cầu cấp bách muốn một lần thắng lợi. Cái này ăn bài, cũng không có lệch khỏi quỹ đạo lục hàng đoàn nguyên bản chiến lược không phải sao? Đánh cuộc một phen không có chỗ hổng. Vân Mạt Kiến nghĩ tràn ngập dụ hoặc, Thiệu Hành do dự một chút, chậm rãi nắm chặt nắm tay. "Trì Huy, ta kiến nghị ngươi nghe nàng một lần." Lưu Dược nghiêm tiến lên, tin tưởng 10 phần bộ dáng, nàng cơ hồ không đoán sai quá. Thiệu Hành hừ một tiếng, ngón tay bay nhanh điểm động, bộ đội phòng không xuất phát mệnh lệnh hạ đạt. Vân Mạt cười khẽ, "Khấu hảo phong hồ mu, chỉnh hạ cổ áo." đi xuống chỉ huy xe. Hơn 200 người thẳng đứng thẳng, hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần diện mạo thay đổi không ít. Vân mặt tay phải ngón trỏ hướng lên trời, ngữ khí đầy nhịp điệu. "Xuất phát, để cho ta tới nói cho các người, trận chiến tranh này hẳn là như thế nào thắng." Tân giáo thụ trên mặt biểu tình rốt cuộc ngưng trọc lên. Trọng trang nam doanh, nơi này là bộ chỉ huy, gặp được bọn họ pháo doanh không có. Không có. Không có. Tân giáo thụ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, các ngươi chuyện Lập tức rời đi nơi đó. Lam đội 5 doanh trưởng. Nay vẫn là lần đầu tiên nghe được tân giáo thụ như vậy vội vàng ngữ tốc. Còn không đợi hắn hạ lệnh lui lại. Không trung lược thân thiết mật ma mà, mà các loại máy bay. Vâng. À. Mau bỏ đi. Lam đội có chút há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Bọn họ trang bị không phải ẩn thân tính đặc biệt cường sao. Hồng đội điều tra binh cùng máy bay không người lái đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Như thế nào phát hiện bọn họ? Nhưng mà không còn kịp rồi. 60 nhiều đại pháo sa đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Bộ đội phòng không cùng mặt đất pháo binh hỏa lực chặn lại hạ, hình thành lập thể không gian hỏa lực phối hợp chiến thuật, đạn dược vô góc chết bao trùm trụ chủ khu vực này. Liên sách giáo khoa đều không có như vậy hoàn mỹ trường hợp bày ra. Lam đội xe tăng doanh tập thể bỏ mình bắn ra hệ thống, tại chỗ chỉ để lại 50 nhiều đại trọng trang xe tăng hải cốt. Vương Kiến Minh khóc khóc cười cười nhìn chính mình tay, đây là thật sự là ta xử lý. Tân giáo thụ rốt cuộc ngồi ngay ngắn, có ý tứ Thật sự là có ý tứ. Tại đây chàng Hồng Phương chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, dù cho trọng trang xe tăng xâm nhập địch quân mụn, cũng không phải hồng đội có thể toàn tiêm lý do. Vô số người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vấn mạn, nhìn nàng lòng bàn tay. Bọn họ lúc này rốt cuộc ý thức được, người này có cỡ nào đáng sợ chứ giác. Lúc này màn hình trước học sinh tất cả là trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào. Cái gì? Nang làm sao mà biết được? Không phải nói đoán sao? Ngươi đoán một cái ta nhìn xem. Hoắc xuyên hắc hắc một nhà, nhanh chóng đánh chữ đuổi kịp, ta Vân tỷ sẽ tính, ngươi biết cái gì? Mỗi ngày các hung đều có định số. Mau đi ngươi đi, nơi nào tới Tôn hầu tử, Tuyên Dương phong kiến mê tín. Vì cái gì nàng mỗi lần nói chuyện thời điểm đều đang xem lòng bàn tay? Nàng trong tay là cái gì? Ta cũng muốn. Cái gì? Nút thắt. Đây là cái gì thần tiên nút thắt? Các ngươi nói, nàng có phải hay không cần thiết mượn dùng nút thắt mới có siêu cường trực giác? Lần tới Lam đội nhất định sẽ yêu cầu, quân trang không chuẩn mang theo nút thắt, không chuẩn mang theo bất luận cái gì hình tròn vật thể. 151 đặc chiến phân đội treo cổ. Vân tổng chỉ huy, kế tiếp đâu? Kế tiếp chúng ta nên chạy trốn. Vân Mạt nói chuyện, liền nhảy lên đằng trước pháo xa, đuổi kịp. Lỗ Nhất Phát đầy đầu hắc tuyến, hắn thật sự không nghĩ ngồi nữ tài xế xe, chính là không đến tuyển. Trương giáo quan mang theo đặc chiến tiểu đội đổi tới, nhìn bị tạc đen nhánh thổ địa, a một tiếng. Lại làm cho bọn họ chạy Tổng hội trầm một bước. Nam Phương Việt ngồi ở xe mặt sau cùng Chu Tấn nói chuyện phiếm. "Này do so, ngươi đi làm phòng tối nhiệm vụ kích thích nhiều đi. Đi ngươi đi." Chu Tấn đẩy hắn một phen. Vân Mạc nhất tâm nhị dụng, dựng lên lỗ tai, phòng tối. Nàng tử kính chiếu hậu trung quan sát một chút Chu Tấn, chết không được tổng cảm thấy có chút quen mắt. Hắn thật là cũng đủ tự tin, trên tinh vông mặt đều không thế nào che lớp thanh âm cùng ngoại hình, này không phải cái kia cải trắng sao? Ha ha. Trương giáo quan nhìn bên cạnh huynh đệ, "Thế nào?" Còn dám coi khinh học sinh sao?" Kia huấn luyện viên trở về một câu, "Là có điểm tạm ôn, gần gũi nhìn xem." Pháo xa tính năng quyết định bọn họ tốc độ so chậm, đặc chiến phân đội võ trang các loại máy bay theo đi lên. Trương giáo quan đầu vai giá pháo ống, không chút do dự ấn xuống phóng ra kia. "Bèn!" Bánh xe bị đánh hư, trang bị xe bị dòng khí đánh sâu vào, liên tục phiên vài mỗi người nhi. "Phản kích!" Vân Mạt quyết đoán hạ lệnh. Pháo xa tiến lên trong quá trình, ghế phụ không quên điều chỉnh tọa độ. Đối phía sau vẫn là tiểu hắc điểm các loại máy bay tiến hành hỏa lực chặn lại. Học sinh trong tay loại nhỏ quang pháo cũng ở liên tục không ngừng phát ra. Cứ việc chính xác không cao, nhưng không chịu nổi lửa đạn dày đặc, trong lúc nhất thời cũng có thể bức bách đặc chiến phân đội sai khai khoảng cách. Bộ chỉ huy gặp được đối phương đặc chiến phân đội, thỉnh cầu chi viện, tọa độ. Lô nhất phát trước tiên hướng bộ chỉ huy gửi đi tin tức. Đã rời đi bộ đội phòng không nhanh chóng trở về, nhưng liền tính như thế, bọn họ cũng đến chính mình trước chống được. Bọn họ đi rồi sao? Lỗ Nhất Phát thăm dò đi ra ngoài, đã nhìn không tới truy binh bóng dáng. Không có, vẫn mặt trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng thịnh. Đi nơi đó, nàng quay trái nắm lấy phương hướng, tay phải chuyển quốc áo, kia chỗ sơn cốc địa hình phức tạp, cây cối cảnh khô mọc lan tràn, là cái ẩn nấp hảo địa phương. Pháo xa khai lâu như vậy, cơ sở tính năng đã hiểu rõ với tâm. Lỗ Nhất Phát nhìn đến nàng đem đẩy mạnh lực lượng đã đẩy đến đỉnh, bên trong xe giao diện tất cả đều là màu đỏ, có chút kinh hồn táng đảm. Uy Ngươi không thể như vậy khai, đến cực hạn. Cực hạn? Không cực hạn như thế nào thoát khỏi bọn họ? Vân Mạt nói chuyện, lại một cái trên diện rộng thay đổi phương hướng. Xe sau Nam Phương Việt cùng Chu Tấn ngã trái ngã phải, lệch cách lan can va chạm cửa xe, lại không dám hệ thượng đai an toàn, bởi vì tùy thời phải làm hảo nhạy xe chuẩn bị. Vân Tổng chỉ huy, cực hạn năng lượng chỉ xe bạo. Chu Tấn bất thời giờ kém một câu miệng. "Xe không, ta hiểu rõ." Vân Mạt nói. "Ngươi có cái giấm sao?" Nam phương Việt nhe răng trận mắt, này rõ ràng chính là cái hoàng tuyển lái xe. Pháo xa chất lượng quá lớn, đột nhiên thay đổi thời điểm, sau luôn sẽ đi theo lơ mơ, có loại lật xe cùng muốn bay ra đi cảm giác. Sợ tới mức trên xe người tất cả đều gắt gao nắm chặt vũ khí, trong lòng mặc nghiệm o mẹ định luật. Đoàn xe cấp tốc ở đường đất thượng hành tẩu, ỉ vào tính năng cường hãn, va chạm không ít ven đường cây cối. Theo tới gần sân cốc, phong trở nên rất lớn, trời cao sức gió đủ để đạt tới thấp cấp. Đối trương giáo quan đám người truy kích tạo thành bất lợi ảnh hưởng, cuối cùng cho bọn họ một chút thở dốc không đường. Như thế, sốc này cùng cao tốc tiến lên hạ, bọn họ thực mau vọt vào sân cốc. Vân Mạt dẫm khẩn cấp phanh lại, pháo sa phát ra kéo kẹt thanh âm, trên mặt đất vẽ ra thật dài dấu vết. Ỉ vào thân pháo bản thân cứng rắn, bọn họ vọt vào bóng cây đan xen trong rừng cây. Học sinh sôi nổi từ trên xe nhảy xuống, cũng không có nơi nơi chạy trốn, mà là toàn bộ súm lại ở Vân Mạt chung quanh. Vân Mạt, làm sao bây giờ? Lỗ nhất phát tấn ngũ, có chút sốt ruột. Chúng ta có 5 phút chuẩn bị thời gian, lập tức đem trên xe có thể di động vũ khí mang xuống dưới. Ta đi." Nam Phương Việt chào hỏi, mang theo một nửa người qua đi khuôn vác, giữ lại thì vẫn chờ Vân Mạt nói chuyện. Vân Mạt dương mắt nhìn về phía rừng cây, người thường trong mắt cảnh vật, lúc này phân giải bảy biển ra các loại hắc hồng đan sen khí. Nàng hoa khai chí náo màn hình, so trong rừng các nơi khí cùng trên bản đồ mặt tọa độ, đối xứng lại ở trung quanh đầu nói. Huấn luyện viên thực lực quá cường, chính diện trang thượng chúng ta không phải đối thủ, không thể làm cho bọn họ tụ lại ở bên nhau, nếu muốn biện pháp phân tán bọn họ. Cho nên chia làm 10 đội, mỗi đội 15 người tả hữu, tận lực hướng núi rừng chỗ sâu trong đi, chúng ta chiếm cứ này mấy cái vị trí. Vân Mạt tay nhanh chóng ở đại địa trên bản vẽ hoạt động, mọi người gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Vân Mạt, trang bị tới. Nam Phương Việt đám người khiêng lớn lớn bé bé các tiểu súng ống đạn dược, thở hổn hển chạy vội trở về. Vân Mạc nhìn kia phiến hắc khí chiếm cứ tuyệt đại đa số diện tích rừng rậm, trên cổ tay đồng hồ bấm giây ở một cách một cách nhảy lên. "Sẽ đạt mình đi." Phân tổ hành động, 2 phút sau, đem bảo phá tính vũ khí tất cả đều thiết đến này mấy cái vị trí, sau đó tán. "Hảo." Không biết hai giống lên một câu. "Mau, ẩn nấp." Mọi người cong lên vũ khí, ở trong rừng cây tìm kiếm công sự che chắn, cực nhanh tốc độ trải rộng khu vực này. Bạch Qua bình đi theo Vân Mạc bên cạnh, chấm lại hô hấp. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau, trên đầu của hắn, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này, tất cả mọi người đã quên nẻ chỉ là một hồi diễn tập. Đắc Chiến một đội nhanh chóng tới. Dừng cây thân cây chi gian, chớp động kim loại tia ánh sáng nhạt, cùng với trong suốt sợi tơ, đó là bờ giặc lôi tiêu chí, đụng vào sau kiếm nổ. Có thể ở trong lúc vội vàng bậy nhiều như vậy mai phục, đám học sinh này xác thật không bình thường. Trương giáo quan huy một chút tay, những người khác sau khi gật đầu tản ra. Tại đây phiến chỉ còn lại có tiếng gió rưng tây, 10 cái đặc chiến đội viên cẩn thận đợi mạnh, triển khai đối hơn 200 cái học sinh săn thú. Nay một mảnh khu vực phạm vi 10 dặm tả hữu, phong tuyến phía sau chính là học sinh, đó là Vân Mạt có thể tại đây khu vực bên trong tìm được sát khí nhẹ nhất địa phương. Huấn luyện viên thâm nhập địch hầu, tốc chiến tốc thắng là thượng sách, cho nên bọn họ nhất định không có nhẫn mạn giơ bỏ đạn dược, mà là sẽ lựa chọn mặt khác đường nhỏ vô hồi đối bắt. Nói cách khác, nàng thông qua chôn thiết rõ ràng bờ vực rồi, đem các giáo quan bước ra các vị, đi tới hung địa. Nhưng là chiến trường thế cục không phải nhất thành bất biến. Giống như con bướm cánh, nhẹ nhàng vô bất luận cái gì một chỗ, liền có khả năng dẫn tới bất đồng kết quả, do đó ảnh hưởng nơi đây khí vận biến động. Bởi vậy, các hung vị không phải nhất thành bất biến. Nhưng như vậy đoạn thời gian, vận mặt cũng chỉ có thể làm được như thế. Giữ lại, liền xem các bạn học chính mình phát huy. Học sinh tận lực tránh né ở so thâm vị trí, nhưng gần không đến 3 phút chuẩn bị thời gian bọn họ liền tính toàn lực chạy vội, cũng không có khả năng tảng đến quá xa. Thuốn hổ, luận tốc độ, chiến thuật, trang bị, kinh nghiệm, học sinh đều không thể cùng huấn luyện viên đánh đồng. Lấy huấn luyện viên điều tra năng lực, lý luận đi lên nói, bọn họ tuyệt đối tránh không khỏi 10 phút. Nói cách khác, bọn họ đợi không được hậu viên tới rồi. Hiện tại bọn họ duy nhất ưu thế chính là nhân số. 152 thuyết minh Mai Phục. Vấn mặt ở đoàn đội Công Tần Trung gửi đi kế hoạch can bài. Mai Phục là chủ Nhìn đến lạc đơn tập thể nổ súng, không phải sợ. Kế hoạch thực hảo, chỉ là huấn luyện viên kinh nghiệm tựa hồ càng phong phú. Lưu đạn bay lên, chính xác 10 phần dừng ở bọn họ ẩn nấp chỗ, không ít người nháy mắt bị bắn ra hệ thống. Nhân số một thiếu khó tránh khỏi kinh hoàng, cục diện một trận hỗn loạn. Kẻ ám sát rừng cây giữ tội đáng sợ. Chu Tấn đứng xa xa nhìn, đôi mắt đều đỏ. Nhìn không tới địch nhân ở nơi nào, không biết bọn họ khi nào liền sẽ xuất hiện, lúc nào cũng bao phủ lên đỉnh đầu chính là đoạt mệnh sợ hãi. Bọn họ bên này ngoi đầu người, bị huấn luyện viên một thương một cái, giống như bạo đậu giống nhau đánh gục. Nam sắp xuống. Vân mặt giữ chặt bên cạnh bạch qua bình. Làm sao vậy? Bang! Trước mặt trên tảng đá cỏ qua một cái vết đạn. Bên cạnh một vị khác đồng học quần áo đã biến bạch. Huấn luyện viên tới. Vân mặt gật đầu, xoay người lăn ra song xuôi trước vị trí. Giang Diêu Chu nhìn một đám đồng học ở trước mặt ngã xuống, nhà đều mau cắn rớt, ta theo chân bọn họ liều mạng. Trước chờ một chút. Vấn Mạt muốn ngăn cản hắn, đã không còn kịp rồi. Giang Diêu Chu đứng ở tụ sau, bưng súng tự động, hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng bắn phá. Mới vừa đánh ra không mấy phát đạn, liền chán đau sót, thân thể mềm mại ngã xuống. Hắn căn bản là không thấy được viên đạn từ nơi nào lại đây. Sao lại thế này? Bạch Qua Bình cũng há hốc mồm. Tay súng bắn đĩa. Huấn luyện viên số lượng không nhiều lắm, nhưng cái này chuẩn độ cùng tốc độ là tay súng bắn đĩa. Bên ta bỏ mình thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có thể khẳng định chính là huấn luyện viên phân tán. Huấn luyện viên thực tự tin, vì tốc chiến tốc thắng, mỗi người bao trùm 1 km phà vi. Kết hợp trước mắt quẻ tượng, Vân Mạt kết luận, bao trùm bọn họ khu vực này, chỉ có tên kia tay súng bắn tỉa. Nàng nghiêng đầu hỏi hỏi bên người vài người, các ngươi ai chạy nhanh? Cái gì? Ta hỏi các ngươi ai chạy trốn mau." Vân Mạt nói. "Ta." Bạch Qua bình hăng hái, bọn họ đều kêu ta bổ cầu, Vân tổng chỉ huy ngươi có cái gì kế hoạch sao?" Bọn họ ba cái ghé vào một khối cự thạch mặt sau hố đất. Vân Mặc tận lực đè thấp đầu, chỉ thông qua súng trường nhắm chuẩn kính ra bên ngoài quan sát, một lát sau đối Bạch Qua Bình nói: "Ta có thể phán đoán, tám trăm mễ ngoại có gốc cây vị trí, nơi đó có người." "Là chỗ đó." Chu Tấn cẩn thận ra bên ngoài thăm xem, cũng gật gật đầu, nơi đó là phiến tuyệt hảo ngắm bắn vị trí, tay súng bắn tỉa lựa chọn tốt nhất. Bạch Qua Bình chỉ là năm nhất, không như vậy nhiều kinh nghiệm, chỉ là cộc lốc hỏi: "Các ngươi xác định?" Vân Mặc nói: chỉ có thể đại khái biết là kia khu vực, nhưng cụ thể ở đâu không biết. Kia còn chờ cái gì? Cho hắn một áo. Không được. Chu Tấn chạy nhanh giữ chặt hắn, quang pháo có giảm sóc thời gian, như vậy gần khoảng cách, ánh sáng sẽ khiến cho huấn luyện viên cảnh giác, hắn tuyệt đối sẽ ở chúng ta nã pháo phía trước đưa chúng ta bị loại trừ. Vân Mạt cũng gật đầu tán đồng, hơn nữa ta muốn hắn cái kia vị trí, không cần phá hư quá nhiều. Xử lý tay súng bắn địa, chiếm cứ cái kia vị trí, có được ngắn ngủi an toàn. Mễ Hảo Phương tiện nàng kế tiếp chỉ huy. Kia làm sao bây giờ? Phản sát. Ngươi nghiêm túc. Dùng súng trường. Bạch Qua Bình nhìn Vân Mạt đối mắt, bên trong không có nói dởn ý tứ. Hắn lại nhìn xem phía chính mình trang bị, lộc cộc nuốt khẩu nước miếng. Vân Mạt gật đầu. Bọn họ cơ hội chỉ có một lần. Đối một cái tay súng bắn tỉa ổ súng, nếu một lần vô pháp đánh trúng, nhất định sẽ bị huấn luyện viên phản sát. Bạch Qua Bình. Cho nên ngươi muốn trò ta làm gì? Ta muốn cho ngươi giận hằn sạ kích, ta hảo phán đoán phương vị." Bạch Qua bình giọng theo ẩn nấp chỗ bò đến Vân Mạt bên cạnh, thiển mắt, "Vân tổng chỉ huy, chúng ta không có thủ giương đúng không?" Ngẩng. Vân Mạt tưởng, có thủ giương cái kia này không phải ở biên nhi thượng sao? Chu Tấn vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Vân Mạt nhìn hắn cái kia đầu đỉnh, liền nhớ tới trong phòng tối cùng nhau bị chém bi trắng, cùng với bị cải trắng hố quá thống khổ. Bất quá nàng là rộng lượng, nếu tìm về xuống núi, tổng không hảo la hô hắn sao? Nàng tiếp theo nói, nếu lại cho bọn hắn thời gian, chúng ta thực mo liền phải toàn bộ bị loại trừ. Sư huấn luyện viên không có ý kiến, giật trừ bọn họ tay súng bắn tỉa. Bạch Qua bình thở phào nhẹ nhõm, "Hành, dù sao đánh tới hiện tại đều là kiếm, ngươi nói đi, làm sao bây giờ?" Vân Mạt điều ra trí não giao diện, liên tục điểm năm cái vị trí. "Này năm cái điểm, xem hiểu chưa? Lúc này các vị, bước qua đi, dọc theo con đường này cố lựa chạy, nhanh nhất tốc độ chạy vội." Ý của ngươi là Hắn đánh không chúng ta." Bạch Qua bình mắng ra một hàm răng trắng, có chút vui vẻ. "Vân Mạt Từ ái sờ sờ đầu của hắn, "Ngươi tin nhiệm ta, ta thực vui vẻ, nhưng là ta không thể cho ngươi bảo đảm." Huấn luyện viên thương pháp thập phần tinh chuẩn, chiến trường khí thế thời khắc đều ở biến, nếu hắn dự phán đến ngươi đi vị, ta hy vọng ngươi có vận khí thêm vào." "Hảo." Bạch Qua bình gật đầu tần suất cực cao, một bộ không đem chính mình sinh mệnh đương hồi sự bộ dáng. Chu Tấn vô đầu vai hắn, xoay người đối Vân Mạt nói: Ngươi yên tâm, hắn đi rồi còn có ta. Vân Mạt đôi mắt có chút chua xót, tuy rằng này chỉ là diễn tập, tuy rằng này như là cùng đường bí lối một loại đánh bạc, nhưng là loại này tính nhiệm, thật là lãng động lại điển. Bạch Qua Bình nói cái gì đều không có nói, liền xông ra ngoài. Gốc cây bên cạnh, hỗn độn cỏ dại trung hương. Một con siêu trưởng thương quản súng ngắm hơi hơi giật mình. Ở huấn luyện viên trong mắt, học sinh động tác liền cùng trầm phóng không có gì khác nhau. Đánh chúng như vậy mục tiêu. Đặc biệt là ở hắn toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái hạ, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng mà, có xuống cấu hạ. Đánh hụt. Đạn dược xoa kia học sinh ngước mặt, bay qua đi, kia học sinh cư nhiên liền ở hào dây chi gian, xoay vị trí, chính là như vậy một cái lão đảo khoảng cách, hắn đánh hụt. Vân Mạt gắt gao nhìn chằm chằm kia phía xác khí bốc hơi khu vực, nàng ý đồ thông qua hơi thở biến động tới phán đoán nguy cơ nơi phát ra, cũng chính là huấn luyện viên ẩn thân địa phương. Đến tuột cùng là nơi nào? Chu Tấn cũng nhìn chằm chằm kia chỗ vị trí, ý đồ từ đạn lộ tiến hành phản đẩy. Nơi nào đó sát khí đột nhiên ngưng tụ, là chỗ đó. Kia chỗ lực cao một chút tiểu gạo đất, chút nào sẽ không khiến cho người chú ý, như là cái thị giác manh khu. Huấn luyện viên bỗng nhiên cảm thấy ngực rét run. Đó là kinh nghiệm xa trường bồi dưỡng ra tới trực giác, một loại nguy hiểm trực giác. Là mồi. Học sinh hội dùng mồi sao? Kia huấn luyện viên xem hắn kia vụng về hoảng loạn bộ dáng, do dự một cái chớp mắt. Nay học sinh Cảm giác càng như là hoàng không trọn lộ chạy trốn, giống như vừa mới bắn loạn xạ vị kia. Vẫn mặt đã giá hảo thương, huấn luyện viên ở chỗ cao, nàng vị trí kỳ thật không hảo xạ kích. Súng trường độ chặt chẽ theo khoảng cách kéo xa thẳng tắp giảm xuống, muốn lợi dụng này khoảng công binh súng trường, đánh trúng 800 mễ ngoại tay súng bắn tỉa, khó khăn không phải một chút đại. Huấn luyện viên trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, hắn theo bản năng muốn lui về phía sau, muốn trước rời đi khu vực này. 153 một viên cục đá dẫn phát hỏa án. Liên ở huấn luyện viên muốn đổi vị thời điểm, Chu tấn động. Hắn hướng sườn biên dịch mấy chục mét, ghé vào cục đá mặt sau, giã nổi lên súng tự động, liên tục không ngừng đạn dược từ họng súng phun ra, hấp dẫn huấn luyện viên chú ý. Xem ra chỉ là thử, học sinh cũng không xác định chung quanh tình huống. Huấn luyện viên trong lòng lẳng xuống dưới, rốt cuộc là học sinh, thiếu kinh nghiệm. Hắn từ bỏ rời đi, tiếp tục từ ngắm bắn màn ảnh ra bên ngoài xem, chuẩn bị đưa kia hai cái bài lộ vị trí học sinh lên đường thuận tiện dạy dạy hắn nhóm trên chiến trường rối loạn đầu trận tuyên kết cục. Vân Mạt trầm mắt ngắm nhìn, rốt cuộc thấy được một cái kim loại phản quang. Nơi đó sao? Vân Mạt hô hấp có chút dồn dập, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không chớp mắt, lông mi thượng đều treo lên mồ hôi. Nàng dùng quá súng ngắm, thương pháp thượng chuẩn, nhưng nàng vô dụng súng trường ngắm bắn qua đối thủ. Trong sơn cốc phong ào ào thổi qua, còn muốn suy xét hướng gió, suy xét đạn dược tùy khoảng cách lệch khỏi quỹ đạo. Vân Mạt thượng nha cắn chặt môi dưới, Tay phải ngón cái bay nhanh nháo động. Hắc khí, hung vị, khoảng cách, không có năm chắc. Bạch Qua Bình còn ở chạy, Chu Tấn cũng còn ở bắn phá, như vậy cuộc diện căng không được bao lâu. Vân Mạt trong lòng áp lực rất lớn. Nàng cho chính mình niệm cái khai vật chú, thâm hô một hơi, một chút một chút khấu hạ cỏ súng. Phanh. Vân Mạt đoan thương tay cực ổn, nhãn lực cực chuẩn. Đáng tiếc chính là, đánh hụt. Kia vận luyện viên quay đầu đi, a. Chết không được, nguyên lai like là 3 người. Không quan hệ, từng bước từng bước tới. Huấn luyện viên suy tư căn bản không dùng được vài giây. Kia quản súng ngắm đại nhắm ngay Chu Tấn, súng tự động phun ra đạn rượt bại lộ hắn vị trí. Liên ở huấn luyện viên muốn ấn xuống cò súng trong ngay mắt. Nha. Nha. Quả đen tiếng tê, cùng với tí tách cánh bố thành. Thao. Kia huấn luyện viên rủa thầm một tiếng bị bắn ra hệ thống, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ba người đôi mắt trừng đến tích lưu viên.